Chương 112, Hòa bình báo hiệu, 4. Mọi người ở đây trò chuyện thời điểm, trước đó còn tại doanh địa bên ngoài Phi tướng quân Nghiêm Khoát cũng đã bất tri bất giác đi tới trong doanh địa, liền lơ lửng tại mọi người hướng trên đỉnh đầu, hai mắt nhắm nghiền, lặng lặng nghe phía dưới người trò chuyện. Nay chàng vây quét kế hoạch là Tam hoàng tử sớm đã tại quân báo bên trong thiết kế hảo, khí giới công thành cũng là Tam hoàng tử lén cùng giao tình rất tốt kỵ xảo các đặc hàng đưa tới tiền tuyến, sở dĩ không có ngăn cản Đông Nam quân xuất phát cùng tổng tập bộ đội tập kết cũng đều là vì kế hoạch hôm nay. Vì để cho Lạc Phong thành tin tưởng, bọn họ ngoại trừ chém đầu bắt người chất bên ngoài, đã không còn cách nào khác. Vì được đến một cái lấy người thắng tứ thái cùng Phong Vãn Thu cùng Trương Tử Kỳ đối thoại cơ hội, nhu đồ đến tình trạng như thế. Nghiêm khoát lại một lần nữa lộ ra một cái nụ cười nhàn nhạt, nhạt tang hoàng tử Lưu Sưởng Hy, đến cùng là long là rắn, càng ngày càng làm hắn mong đợi. "Vậy các ngươi một hồi chuẩn bị một chút, liền sớm đi lên đường đi, đáng tiếc không thể sử dụng ngươi kia Thái Hương ngọc bản, không phải từ nơi này trở lại La Kinh, hẳn là sẽ mau hơn rất nhiều." Lưu Sưởng Hy nói. Trương Tử Kỳ hơi kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền cũng thoải mái, mặc dù Thái Hương ngọc bản có thể cực đại rút ngắn lộ trình thượng thời gian, nhưng dù sao đối với Lưu Sưởng Hy tới nói, Thái hư động thiên chính là hoàn toàn không biết lĩnh vực. Tự nhiên cũng không có khả năng đem chính mình mạng cứ như vậy giao cho Trương Tử Kỳ tới xử trí, không sử dụng Thái Hư Ngọc bản cũng là hợp tình hợp lý. Các ngươi cũng không cần lo lắng, cô sẽ hạ lệnh làm tông tộc viện chính đội cùng hai chi quân chính quy đều an thủ doanh địa, sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Ta tin được ngươi, ngươi nếu thật có lòng đánh hạ Lạc Phong Thành, không cần phải như vậy nhiều này nực cử. Phong Văn Thu cùng Lưu Sưởng Hy nhìn nhau, giờ phút này hắn cũng đã công nhận trước mắt Tam hoàng tử. Nếu là bọn họ đúng như Lưu Sưởng hy nói, chỉ là bị gian nhân lợi dụng quân cờ, kia càng thêm không có ở chỗ này chém giết lẫn nhau lý do. Bất quá Ngươi thật cho rằng chỉ cần chúng ta đi theo ngươi liền có thể thuyết phục được rồi Đồ Nam triều đình kết thúc chiến tranh sao? Cô đã mở miệng, tự nhiên liền có cái này nắm chắc. Lưu Xưởng Hy ngữ khí kiên định, vô luận tả tướng chủ động bước lên chiến tranh mục đích đến tột cùng là cái gì, chỉ cần trận chiến tranh này bản thân đối với ta Đồ Nam quốc Giang Sơn sa tắc cùng lê dân bách tính tới nói là hại lớn hơn lợi, cô liền nhất định phải ngăn cản. Biết, ta nguyện ý đánh cược lần này, chúng ta cái này lên đường đi. Phong Văn Thu không do dự nữa, chủ động tháo xuống lưng bên trên cùng, đi tới Lưu Xưởng Hy trước mặt, đưa tay ra nói, "Cảm tạ Phong gia thiếu chủ lý giải cùng phối hợp." Lưu Sưởng Hy cười cười, cũng đưa tay ra cầm đi lên. Giữa hai người ngầm hiểu lẫn nhau, đây coi như là lẫn nhau sau cùng thăm dò. Dù cho không có cung tiễn nơi tay, tại phá không cảnh Phong ván thu trước mặt, Lưu Sưởng Hy tu vi cơ hồ có thể không cần tính, có thể nói là cực kỳ nguy hiểm hành vi, nhưng cuối cùng như thế Lưu Sưởng Hy vẫn là không chút nghĩ ngợi cầm đi lên, chính là vì cho ra chính mình lớn nhất thành ý đương nhiên, nếu như Phong Vãn Thu cố ý vào lúc này đối với Lưu Sưởng Hy xuất thủ, lệ lưỡi giao hội trường trong lúc nhất thời đem Phong Vãn Thu hai tay chém xuống tới. Được rồi, còn có cái gì phải chuẩn bị, hiện tại liền đi đi, cô lại ở chỗ này chờ các ngươi đến lúc trời sáng. Lưu Sưởng ghi nói: Chúng ta không phải hiện tại liền xuất phát. Phong Văn Thu cùng Trương Tử Kỳ đều có chút giận mình. Các ngươi chỉ sợ cũng phải trở về thông báo trước một chút, thuận tiện đem các ngươi người bệnh mang đi xử trí, nếu là tùy tiện tiến đến, chỉ sợ Lạc Phong Thành sẽ chỉ cho rằng nhà mình thiếu chủ cũng chết tại tiễn tuyến, đến lúc đó náo ra mới ma sát tới liền được không bù mất. Tam Hoàng Tử điện hạ cân nhắc chu toàn, lại đối chúng ta biểu hiện ra như thế thành ý, cuối mùa thu tại đây đi đầu cảm ơn qua. Phong Văn Thu thở dài nói, bất quá ta Phong gia còn có mặt khắc thư từ qua lại phân thức, ta muốn như vậy hiểu lầm hắn là sẽ không xuất hiện, vẫn là sớm ngày lên đường cho thỏa đáng. Đã như vậy, vậy liền tại bên ngoài chạy lính chờ cô đi, đợi cô an bài tốt một ít chuyện còn lại liền như vậy xuất phát." Phong Văn Thu nhẹ gật đầu, sau đó quay người lôi kéo trường tử kỳ ống tay áo, hai người liền dẫn một đám vừa rồi bị bắt mặt nạ dị sĩ hướng về bên ngoài chạy lính trực tiếp rời đi, rất nhanh liền biến mất ở lưu sưởng hy tầm mắt bên trong. Lưu Sưởng Hy nhìn chăm chú đám người thân ảnh, thân sắc đã không giống trước đó nhẹ nhàng như vậy bình tĩnh. "Điện hạ, ngài đang sầu lo cái gì?" Bên cạnh, thanh âm của một nữ tử sâu kín vang lên, sau đó thân mang áo đen xinh đẹp thân ảnh cũng tại lưu sưởng hy bên người đột ngột xuất hiện. Nữ tử mặt mặc dù bị màu đen mạng che mặt bao lấy con mắt trở xuống bộ phận, nhưng chỉ coi trọng nửa bộ điểm cũng sẽ cho người ta một loại rỡi khăn che mặt nhất định là một vị mỹ nhân cảm giác. Đây chính là Lưu Sưởng Hi bên cạnh thân hình quỷ bí cao thủ lệ. Không có gì, chỉ là một ít không tốt lắm phỏng đoán được chứng thực mà thôi. Lưu Sưởng Hi khẽ thở dài, "Phong vãn thu giới chướng những cái đó dị sĩ, ngươi nhận được sao?" "Lệ lắc đầu. Ngươi đều không biết, đáp án kia liền rất rõ ràng. Trước đó cô còn không thể hoàn toàn xác định, trước mắt hẳn là 89/10." Lưu Sưởng Hi ánh mắt đột nhiên trở nên vô cùng lăng lẽ. Ngẩng đầu nhìn về không trung, la lớn, "Nghiêm tướng quân bay thẳng đến ở trên trời không mệt mỏi sao? Sẽ không là bởi vì yêu thích bay cho nên mới gọi phi tướng quân a." Thật là một cái làm can các con, Nghiêm Khoát cười lạnh một tiếng, từ từ bay xuống xuống mặt đất. "Nghiêm tướng quân." Lưu Sưởng Hy nhìn Nghiêm Khoát không hề bận tâm khuôn mặt, đi đầu hành lên nói, "Điện hạ." Nghiêm Khoát chỉ là nhẹ gật đầu biểu thị đáp lại. "Kế hoạch lần này, đã tạo Nghiêm tướng quân nhược trợ. Ta chỉ là phụng quân cơ sử chi mệnh hành động, đã quân cơ sử kia ra hỏa đều công nhận điện hạ kế hoạch, ta cũng không có lý do cự tuyệt. Đã sớm nghe nói Nghiêm tướng quân tính cách cổ quái, Hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền. Điện hạ Liêu Khan thấy Nghiêm Khoát từ đầu đến cuối không có chủ động phát biểu ý tứ, Lưu Sưởng Hi liền nói tiếp, cô đã thuyết phục Lạng Phong Thành, lập tức liền sẽ mang người chứng nhận cùng nhau trở lại Lạc Kinh, tướng phụ hoàng bẩm báo đầu đuôi sự tỉnh. Tin tưởng trận chiến tranh này rất nhanh liền sẽ kết thúc. Đông Nam quân tự ở ngoài ngàn dặm chạy thật nhanh một đoạn đường dài, trước mắt có thể hào hảo ngay tại chỗ chỉnh đốn, đợi cho chiến tranh chính thức lúc kết thúc liền có thể khải hoàn hồi triều. Đa tạ điện hạ quan tâm, bất quá, Đông Nam quân liền như là ta trong tay mũi tên, mở cung không quay đầu lại tên. Một khi rời dây cùng, nếu không thể thấy máu liền sẽ không dừng lại, chuyện sau đó điện hạ không cần quan tâm. Cô vừa rồi đã đáp ứng phong gia thiếu chủ. Tướng quân đây là muốn đưa cô tại bất nhân bất nghĩa chi cảnh sao? Lưu Sưởng hi vẻ mặt biến đổi, ngữ khí cũng trở nên lạnh như băng không biết. Ta đã nói qua, Đông Nam quân tới này một chuyến không dễ dàng, không có khả năng giống như ngươi dẫn dắt kia tông tộc bộ đội đồng dạng, như là tuần hành bình thường chuyện gì đều không làm liền trở về, như vậy chẳng phải là càng thêm vì thiên hạ người sở chế nhạo. Cô đã tại tông tộc bộ đội bên trong chọn lựa không ít có tiềm lực người kế tục mang về hoàng thất tăng thêm một giưỡng, hà có thể xem như hoàn toàn vô dụng. Trong khi những cái đó vốn là trung hạ du tông tộc tử đệ, không để cho vô tội hy sinh trên chiến trường chẳng lẽ còn có sai. Điện hạ vương giả chi nhân, nghiêm mô bội phục, bất quá hoàng tử là hoàng tử, tướng quân là tướng quân, ngài bộ kia, tại ta chỗ này không dùng được. Nghiêm khoát giơ lên cùng, đối bầu trời, nói tiếp: "Ta chính là đông nam quân trời, đông nam quân sẽ chỉ căn cứ ta ý chí tới hành động. Ta không ở ý cái gì nhân nghĩa lễ trí, sẽ chỉ căn cứ chính mình ý chí làm việc, điện hạ, ngài rõ chưa?" Nghiêm khoát, "Ngươi đến cùng muốn làm cái gì?" Lưu Sưởng hi ngứ khí đã sát ý tứ phía, mà một bên lệ tử lâu trốn vào cái bóng bên trong. Tuỳ thời chờ đợi Lưu Xưởng Hy chỉ lệnh. Ta đã nói rồi, ta chỉ là dựa theo chính mình ý chí hành sự mà thôi, Điện hạ." Nghiêm Khoát Lơ đến cười nói, "Ta Đông Nam quân vừa mới đến nơi đây, ấn ban đầu kế hoạch tác chiến, chỉnh đốn hai ngày lúc sau liền sẽ đối với Lạc Phong thành khởi xướng tiến công. Nếu như Điện hạ nguyện ý mượn nhờ kia cái gì Thái Hưng Ngập Bàn, tại trong vòng 2 ngày trở lại là kinh, cũng làm quân cơ sự phát xuất chiến tranh thủ tiêu mệnh lệnh, ta liền như vậy thu tay lại. Nếu như làm không được." Nghiêm Khoát đột nhiên đối không trung bắn ra một tiễn, trên tên mảnh liệt chân khí mang theo cực mạnh uy thế cứ như vậy xông lên bầu trời đêm. Chờ đợi phong ra thiếu chủ Liên chỉ có máu chạy thành sông lạ phong thành. Lưu Xưởng hi cắn chặt răng hàm, cam tức nhìn trước mặt giống như cười mà không phải cười nghiêm mặt, nửa ngày không nói được câu nào. Chương 113, tứ tán khói lửa. Mộ Ca, tin tức tốt. Âm Vũ một đường chạy chậm, hùng hùng hổ hổ lao đến, chính ngồi tại phía sau núi một viên cự thạch phía trên ngưng thần tĩnh khí Tô Mộ đều bị giật nảy mình. Làm sao vậy sư muội, như vậy hô to gọi nhỏ. Tô Mộ mở mắt ra đứng lên, phủi phủi bụi đất trên người hỏi, là Tam sư huynh bọn họ. Tam sư huynh bọn họ. Âm vũ thở được khí không đỡ lấy khí, Kích động nói, tông tộc viện chính Bọn họ có tin tức. Tô Mộ cũng có chút kinh ngạc, từ khi Tam sư huynh chở hơn 200 đệ tử triệu tập tập mà đi đến Tiền Tuyến lúc sau, Tô Mộ thường xuyên sẽ lo lắng bọn họ nhân thân an nguy. Từ nhỏ cùng nhau lớn lên tình nghĩa, càng thêm Tam sư huynh hôm đó hảo tình vạn trượng lời nói, đều để Tô Mộ trong lòng rất có hảo cảm, hắn thực không hy vọng Tam sư huynh một đoàn người xảy ra chuyện gì, bởi vậy vẫn luôn đối với tông tộc Viễn Trinh đội tin tức phi thường quan tâm. Trước mắt rốt cuộc đã tới. Ơn, tộc Viễn Trinh đội vừa mới đến chiến trường, chiến tranh liền kết tộc Viễn Trinh đội cũng giải tán, Tam sư huynh bọn họ đều vô sự. Âm Vũ Hưng vẫn nói, chiến tranh kết thúc. Tố Mộ có chút ngậm, đợi tại Hàn Sơn này nơi heo lãnh, tin tức gì đều phải chậm người một bước, thế nhưng là Tam sư huynh một đoàn người mới xuất phát bất mãn hai tháng, tận lý tới nói lúc này mới vừa tới chiến trường mới là, như thế nào chiến tranh cái này kết thúc. Nay tông tộc viện chinh đội phảng phất như là cái cỡ lớn lữ hành đội, đi tiền tuyến đi dạo một vòng, chuyện gì đều không có phát sinh liền muốn trở về rồi. Cái này cùng lúc trước đã nói không giống nhau lắm a. Tô Mộ trong lòng không nhịn được cười, ban đầu ở từ đường đại sảnh thời điểm hao hết khí lực sử xuất tất cả vốn liếng mới thật không dễ dàng trợ giúp tông môn tranh thủ đến một chút không hơn chiến trường cơ hội, trước mắt xem ra giống như là chuyện tiểu lâm đồng dạo. Sớm biết cũng căn bản không cần cùng Tinh Nguyệt môn một chuyến khởi cái gì xung đột. Sư mọi người biết chiến tranh là thế nào kết thúc sao? Tô Mộ nghĩ nghĩ, tò mò hỏi. Hai tháng trước sư phụ còn nói tiền tuyến đánh túi bụi sinh linh đồ thán, tình thế khẩn cấp đến cần động viên toàn bộ Đồ Nam quốc tông tộc lực lượng đến bổ sung lính, bây giờ nói kết thúc liền kết thúc, trong đó nhất định có ẩn tình. Ta cũng không biết, ta cũng là nghe dưới núi trở về báo tin đệ tử nói, chỉ biết là là Đường Kim Tam hoàng tử Lưu Sưởng Hy ra mặt câu thông, mở ra hai nước hiểu lầm. Tam hoàng tử Lưu Sưởng Hy. Tô âm thầm nhớ kỹ cái tên này. Kia tam sư Vinh tứ sư Vinh bọn họ lúc nào trở về? Tô Mộ Hải hắn vẫn luôn rất hiếu kỳ Tam sư huynh bọn họ trên đường kỳ văn, đã sớm tính toán đợi bọn họ vừa về đến thuận tiện hào hỏi thăm một chút. Bọn họ tạm thời sẽ không trở về. Trả lời Tô Mộ lại không phải âm vũ, mà là không biết lúc nào đứng tại âm vũ phía sau Cao Viễn Sơn, hắn đột nhiên phát ra tiếng liền âm vũ bản thân đều bị giật nảy mình. "Sư phụ ngươi chừng nào thì tới?" Âm vũ giật mình nói. "Ngài tại vừa rồi, ngươi thử kiếm kinh tính đọc trong hội đột nhiên hùng hùng hổ hổ lao ra thời điểm, liền đi theo phía sau của ngươi." Cao Viễn Sơn thở dài, cũng không biết là tạo cái gì nghiệt. Chính mình này hai cái thân chuyển đệ tử một cái so một cái không hiểu quý củ, còn tiếp tục như vậy chính mình này Hàn Sơn kiếm tông trưởng môn nhân liền thật một chút uy tín đều không thừa. Sư phụ, ngày mới vừa nói Tam sư huynh bọn họ không trở lại là có ý gì? Tô Mộ lấy lại tinh thần tiếp tục truy vấn. Người Tam sư huynh cùng Tứ sư huynh bị phụ trách dẫn đội Tam hoàng tử nhìn chúng, làm tiềm lực đệ tử đi an bài hoàng thất tiến hành học tập cùng tu hành. Cao Viễn Sơn ngữ khí bất đắc dĩ nói. Hoàng thất. Vậy bọn hắn về sau không coi là là Hàn Sơn kiếm tông đệ tử sao? Thế thì cũng không phải, trên danh nghĩa bọn họ vẫn là Hàn Sơn kiếm đệ tử chỉ là mượn bên ngoài cho hoàng thất mà thôi. Chỉ bất quá đến cùng cần mượn bên ngoài bao lâu, chấp hành chút cái gì nhiệm vụ liền không được biết rồi. Chỉ sợ là, so sánh với chiến trường còn tàn khốc hơn chuyện nguy hiểm đi, miếu đường sự tình mặc dù khoảng cách Hàn Sơn quá mức xa xôi, nhưng theo trong sự sách Cao Viễn Sơn từ lâu có chút nghe thấy. Giang hồ còn có nghĩa khí ân tình, miếu đường lại là thuần túy lợi ích tranh đấu. Liên thân nhân tay chân đều có thể vì quyền lực lẫn nhau bán, chỗ như vậy đối với tông tộc đệ tử tới nói không khỏi quá mức tàn khốc. Đi hoàng thất, cái này cũng không biết bao lâu tài năng lại gặp nhau. Tô Mộ lẩm bẩm, Tô Mộ bản nhân đối với Huệ Khí Phương Cương Tam sư huynh tứ sư Vinh là rất có hảo cảm, không nói đến ban đầu chính mình khí hải cùng kinh mạch xảy ra vấn đề thời điểm, hai người là ít có đối với hắn thái độ không có biến hóa đồng môn. Trước đó Tam sư Vinh tại từ đường bên trong kia phiến rỗng giặc lời nói càng làm cho Tô Mộ tin tưởng vững chắc đây là một cái bạch chết không con tính tình nam nhi. Tô Mộ vẫn cảm thấy chính mình là một cái tương đối mâu thuẫn người. Một phương diện hắn biết do chính mình có như thế nào không thể tưởng tượng nổi thiên phú, đủ để tại toàn bộ Đồ Nam Dương danh lập vạn. Trần Ngũ trở lại Lạc Kinh về sau thỉnh thoảng sẽ cho hắn gửi đưa một ít thú vị đồ vật tới làm hắn giết thời gian. Trong đó có một ít ghi chép giang hồ kỳ văn sách, Tô Mộ cũng thực hắt vọng giống như sách bên trong đại hiệp bình thường, cầm kiếm giang hồ, khoái ý ẩn kỷ. Nhưng một phương diện khác, tự tiểu Tô Mộ kỳ thật liền xem như tính cách tương đối nội liễm hài tử, trong lòng kia phần rụt rè cùng khắt chế lại để cho hắn không làm được giống như tam sư huynh như vậy sự tình. Trải qua sự tình rất nhiều, Tô Mộ cũng thành thục trưởng thành rất nhiều, nhưng trên bản chất hắn vẫn là cái kia chỉ thích cùng chính mình, cùng tiên địa đối thoại hài tử. Tại 14 tuổi như vậy nhạy cảm thời kỳ, hắn sẽ khắt vọng công danh, sẽ khắt vọng thế giới bên ngoài, nhưng còn không có biện pháp giống như mấy vị lớn tuổi sư huynh đồng dạng dự do hưởng thụ chính mình nhân sinh. Tô Mộ rất rõ ràng, chính mình trên người gông xiềng xa so với mấy vị sư huynh nhiều hơn nhiều. Những cái đó làm hắn không giống bình thường đồ vật, cũng tại trong lúc vô hình mang đến cho hắn áp lực nhiều hơn cùng hạn chế. Trước mắt hắn muốn vì tông môn, sư phụ, gánh vác lên thuộc về chính mình trách nhiệm, có lẽ chỉ có chờ hắn thu hoạch được tông tộc đại hội quán quân ngày đó, hắn mới có thể chân chính từ đó giải thoát ra tới, vì chính mình mà sống. Nghĩ tới đây, Tô Mộ tâm lại một lần nữa trầm tĩnh lại. Chỉ còn lại có 3 năm không đến thời gian, nhất định phải nắm chặt trước mắt mỗi cái sống triệu, tận khả năng mở rộng chính mình thực lực. Dù sao đinh lực luôn cùng rất nhiều mặt khác cao thủ không biết tên là sẽ không cho phép chính mình lời biếng. Lời tuy như thế, những ngày này Tô Mộ nhưng cũng không chỉ một lần cảm thụ đến, chính mình tự hồ đạt đến trước mắt bình cảnh kỳ. Vừa mới đến tinh thủy cảnh chân khí tăng tốc rõ ràng chậm lại rất nhiều, trước mắt khoảng cách quan hải cảnh còn có chênh lệch rất lớn. Hai đại thái bạch kiếm chiêu, Bích Hư Ảnh, vẫn như cũng là không có đầu mối, Vạn Hắc Lôi, ngược lại là vốn có hoàn chỉnh kiếm quyết tình huống hạ Tô Mộ đã có thể thuần thục năm giữ, chỉ là trở ngại chân khí bản thân hạn chế vi lực đồng Về phân Sơn kiếm giữ kiếm chiêu, sớm đã triệt để hiểu rõ. Có thể nói tòa này Hàn Sơn đối với hắn kiếm đạo tu vi trưởng thành đã hoàn toàn không có bất kỳ cái gì trợ rút. Mặc dù như thế, hắn lại nhưng vẫn bị vây ở Hàn Sơn, vô lực nhẫn nại lấy chính mình tốc độ như rùa tiến bộ, lại không thể bốn phía du lịch tìm kiếm đột phá mới, cái này khiến Tô Mộ trong lòng rất khó chịu. Tô Mộ cũng hướng Cao Viễn Sơn đưa ra qua muốn trước thời gian xuống núi tu hành ý nghĩ, lại bị Cao Viễn Sơn hiểu chi lấy lý nói: "Ngươi thiên phú đi qua cùng tinh nguyệt môn đệ tử một trận chiến nhất định đã sớm chuyển ra ngoài, trước mắt chỉ có khí hư cảnh ngươi nếu là tùy tiện xuống núi như thế nào bảo hộ chính mình." Tô Mộ không thể không thừa nhận Cao Viễn Sơn nói tới chính là sự thật, chỉ là loại này bị hạn chế cảm giác thật rất không tốt. Cũng may giờ phút này Cao Viễn Sơn còn vì hắn mang đến một cái khác tin tức. Chương 114, đột phá thời cơ. "Đúng rồi Mộ Nhi, ta tới này còn có một chuyện." Cao Viễn Sơn đột nhiên như là tựa như nhớ tới cái gì, theo áo lót bên trong tìm tòi một chút, lấy ra một phong làm công tỉ mỉ giấy viết thư, đưa cho Tô Mộ. Tô Mộ nhận lấy giấy viết thư, thậm chí đều không cần mở ra, người được phía trên thanh nhã trúc tiễng hương hoa liền biết, đây là Linh nương cho tin. Vội sáng tin đưa đến thời điểm ngươi vừa lúc ở dấu, khi đó sư phụ vừa lúc ở phía sau núi đạo quán tĩnh ký thấy được liền thay ngươi lấy xuống. Cao Viễn Sơn nói, Tô Mộ tiếp nhận tin thời điểm hơi chút nhìn lướt qua, loay hay một chút, liền biết giấy viết thư này không có bị mở ra qua, sư phụ hẳn là cũng không có nhìn trộm qua trong thư nội dung. Cao Viễn Sơn không phải người ngu, này một tiểu động tác cũng không có trốn qua hắn đôi mắt, Tô Mộ vừa rồi để phòng hành vi làm hắn trong lòng có chút khổ sở. Sư đồ một trận, làm sao đến mức đây? Cao Viễn Sơn trong lòng rất rõ ràng, hắn cùng Tô Mộ chi gian sư đồ tình nghĩa mặc dù còn tại, Tô Mộ cũng vẫn là coi hắn là, là người thân trưởng đối đồng dạng kính trọng, nhưng giữa hai người đã có xa cách cảm giác. Có lẽ là bởi vì gần nhất phát sinh chuyện làm tô mộ đối với chính mình cái này trưởng môn lý niệm có chút không đồng ý nguyên nhân. Kỳ thật Cao Viễn Sơn lần này ngược lại là có chút hiểu lầm tô mộ, tô mộ sở Dĩ sẽ kiểm tra một chút giấy viết thư hoàn toàn là theo bản năng hành vi. Tô mộ sở Dĩ nghĩ đến cấp cho Linh Tê Ji nương gửi thư, việc này phải cảm tạ một chút Trần Ngũ. Lúc trước Trần Ngũ rời đi Hàn Sơn thời điểm đã từng cùng tô mộ ước đi qua, chờ tô mộ trưởng thành đi vào Lạc Kinh chính mình sẽ đích thân chiêu đãi tô mộ hào hào chơi một chút phồn hoa đô, cảm nhận đồ nam trung tâm phong độ. Tô mộ vẫn luôn đem việc này nhớ ở trong lòng. Không nghĩ Trần Ngũ về nhà về sau, biết được Tuý Tiên Cơ bị hội tình huống này trần ra gia, gia chủ, Trần Ngũ phụ thân Trần Ngũ nhạc nổi trận lôi đình, không chỉ có hoàn toàn chặt đứt Trần Ngũ nuôi tháng cung cấp tiền lương, còn lệnh cưỡng chế hắn ở nhà giam cầm 1 năm, hảo hảo tỉnh lại. Luôn luôn thích ăn chơi vui Trần Ngũ chỗ nào chịu được như thế buồn tẻ sinh hoạt, nhật tử trôi qua thực sự không thú vị, đành phải nhàn cho Tô Mộ viết viết thư tâm sự, đối với phụ thân lấy tên đẹp, lấy văn hội hữu. Hơn nửa năm tới Trần Ngũ vẫn luôn duy trì định cùng Tô từ qua lại thói quen, ngoại trừ giảng thuật chứng minh tại Lạc Kinh sinh hoạt trôi qua có bao khổ, hồi lúc trước nhật có bao nhiêu khoái bên ngoài chính là cho Tô Mộ giới thiệu không ít lạc kinh một vùng tin đồn thú vị chuyện Lý thú. Phong thư vẫn luôn từ Trần Gia Tư nhân người mang tin tức phụ trách chuyển lại. Có một lần Tô Mộ lơ đãng ở trong thư nhắc tới mình còn có một cái cùng tứ Hải Thương hội có liên hệ di nương, Trần ngũ hồi tưởng lại trước đó Lý Ân thành hộ tổng hắn hồi kinh thời điểm đã từng nói đi Tứ Hải Thương hội tìm quản sự cứu Tô Mộ việc này, thoáng cái liền bén nhạy phát giác được trong đó có rất lớn văn chương có thể làm. Tứ Hải Thương hội là địa phương nào? Toàn bộ đồ nam lớn nhất thương hội, bao quát Trần Gia ở bên trong. Vô số thương nhân thế ra đều phải nghĩ biện pháp định bợ tồn tại, ẩn lý tới nói Hàn Sơn kiếm tông loại này vắng vẻ nhị lưu tông môn muốn tìm tới cửa tới tứ hải thương hội đều không nhất định sẽ thấy, làm sao có thể dễ dàng như thế nhìn thấy thương hội quản sự. Hắn đã sớm nghe nói qua, tứ hải thương hội quản sự là cái vô cùng không hiểu nhân tình người. Đáp án kia liền rất rõ ràng, Tô Mộ cái này di nương, thân phận nhất định thật không đơn giản mới là. Mặc dù bất học vô thuật, nhưng từ nhỏ tại thương nhân nhà mưa dầm thấm đất trưởng thành trải qua làm Trần Ngũ sẽ không bỏ qua bất luận cái gì tiềm ẩn cơ hội. Hắn liền bắt đầu thường xuyên câu được câu không ý đồ theo Tô Mộ trong miệng nảy ra có quan hệ linh tê sự tình, còn chủ động đại doanh, nếu như Tô Mộ nghĩ muốn cùng nàng liên hệ lời nói, Trần gia người mang tin tức có thể thay chuyển giao giấy viết thư. Tô Mộ do dự thật lâu, dù sao muốn tìm gì nương nói nhất định phải dùng hắn tùy thân khối ngọc bội kia làm tín vật mới được, hắn còn không có đối với Trần Vũ hoàn toàn yên tâm đến trình độ kia. Về sau Âm Vũ giúp hắn suy nghĩ cái biện pháp, tìm tới một ít mực đóng dấu, đem trên ngọc bội tuyên thư trên, muốn xem thử một chút như vậy có thể hay không thông qua thương hội tán thành. Để cho an toàn, Tô Mộ Phong thư thứ nhất cũng không có viết cái gì nội dung cụ thể, chỉ là đối với Linh Tê đơn giản một chút chào hỏi mà thôi. May mắn chính là, cách làm như vậy thuận lợi quá quan, Linh Tê Di nương thật nhận được tin, còn rất nhanh cho hắn gửi phong hồi âm tới, tùy tin mà tới còn có một chi sáo trúc. Hồi âm nội dung cũng tương đối không rõ ràng, ngoại trừ hỏi một chút Tô Mộ tình hình gần đây bên ngoài, chính là báo cho Tô Mộ hắn lúc trước gửi đi qua lá thư này có bị hủy đi qua vết tích, làm hắn về sau cũng phải gia tăng chú ý, về sau có thể trực tiếp thổi lên sáo trúc, sẽ có đặc biệt người mang tin tức đến đây tới cửa thủ tín. Tô Mộ lúc ấy liền thử một chút Quả nhiên hôm sau liền có một chi thân thể tôn giải tiên khí 10 phần Bạch Hạc tự đám mây mà đến, đứng tại phía sau núi phía trên. Bạch Hạc tinh tế bàn chân bên trên cột một cái đặc chế chúc kia ống, chắc hẳn chính là đặt giấy viết thư địa phương. Từ đó về sau, Tô Mộ liền có thể tự do tự tại cùng Linh Tê Di nương thư từ qua lại. Tô Mộ luôn là đem gần nhất thành quả tu luyện cùng cảm ngộ viết ở trong thư hồi báo cho Linh Tê Di nương, mà Linh Tê cũng thường xuyên cùng hắn giảng thuật một ít, năm đó cùng hắn mưu thân thanh dặc cùng một chỗ tiểu sự. Tì như cùng cùng Tây dị tộc đối kháng, theo bọn họ trong tay cứu bị bắt đi bình dần, hay là làm bạn Du Sơn Ngoạn thủy đánh đàn tranh. Còn có Thanh giác có thai lúc sau hai người thường xuyên cả đêm không ngủ kề đầu gối sướng trò chuyện cho đến bình minh. Khi đó Tô Mộ còn chưa ra đời, nhưng chỉ là đọc tin Tô Mộ cũng đại khái có thể tưởng tượng ra chính mình mẫu thân Thanh giác hình tượng. Này đối Tô Mộ tới nói là an ủi tâm linh tốt nhất cam truyền. Kỳ thật này hai tháng tới Cao Viễn Sơn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng, Tô Mộ tại Hàn Sơn đã có chút không ở lại được nữa. Nơi này khuyết thiếu làm hắn tiến một bước mở rộng tự thân tâm mắt, tìm kiếm thực lực đột phá thời cơ, cái này khiến Tô Mộ vô cùng Chỉ là tình huống trước mắt xác thực không quá thích hợp làm hắn tùy ý xuống núi, chiến tranh mặc dù kết thúc, thời cuộc lại vẫn cứ có rất lớn sự không chắc chắn. Nhằm vào Hàn Sơn kiếm tông đệ tử hãm hại hành vi mặc dù có chút thú liễm, nhưng địa lao bên trong Nguyễn Khải Thận vẫn luôn cự tuyệt lộ ra hôm đó cùng hắn chấp đầu người áo đen đến tột cùng là ai. Hàn Sơn phía trên bao phủ cái bóng vẫn cứ không có tiêu tán, Cao Viễn Sơn thực sự không dám mạo hiểm. Chỉ hy vọng đứa nhỏ này cùng hắn di nương chi gian thư từ qua lại có thể để cho hắn nặng nghề tâm tình có chút chuyển biến tốt đi. Cao Viễn Sơn bất đắc dĩ nghĩ, Tô Mộ không kịp chờ đợi mở ra giấy viết thư muốn nhìn một chút Linh Tê cho hắn hồi âm nội dung, mà trên thư viết chuyện cũng quả thật làm cho Tô Mộ thời gian qua đi thật lâu lại một lần nữa từ đáy lòng lộ ra tươi cười. Tô Mộ phía trước một phong thư bên trong nói cho Linh Tê chính mình tu vi lâm vào bên cảnh, đã dừng lại rất lâu. Cũng hướng này vị Di Nương nói ra chính mình bởi vì ba năm sau tông tộc đại hội đủ loại công việc vẫn luôn cảm nhận được không nhỏ áp lực. Linh Tê tại hồi âm bên trong an ủi Tô Mộ, cũng nhắc nhở Tô Mộ tu đạo một chuyện muốn chìm đến hạ tâm chịu được nhàm chán, không thể nóng lòng tạm thời. Trừ cái đó ra cũng biểu thị gần đây sẽ làm cho Vương sư đi một chuyến Hà Sơn, nhìn xem có thể hay không cho Tô Mộ cái gì trợ giúp cùng chỉ đạo. Chương 115, phương xa có tới Sư, một Vương sư sẽ đến chỉ đạo. Tin tức này hiển nhiên làm Tô Mộ rất là hứng vấn. Tô Mộ đương nhiên biết Vương sư là vẫn luôn đi theo Linh Tê cận vệ, thực lực cao cường, thân bất khả trắc. Cụ thể mạnh bao nhiêu không biết, nhưng theo hồ điệp tiên lúc trước nói, là toàn bộ Đồ Nam quốc có ít cường giả tuyệt đỉnh. Như vậy người nguyện ý tới chỉ đạo chính mình, có lẽ cho tới nay chỉ trệ không tiến tu vi rốt có cơ hội tiến hơn một bước. Tô Mộ ức chế không nổi kích động của mình. Vì chuyện này hắn đã khổ nào thật lâu, thậm chí thực do dự muốn hay không cùng Linh Tê Ji nó nói, nhưng không nghĩ Linh Tê Ji nương như thế hởi hợt liền giải quyết. Võ học kiếm đạo tương quan sự tình, đều có thể hỏi ra. Đây là Linh Tê viết ở trong thư nguyên thoại. Mà xem chừng Bạch Hạc cấp trình cùng viết thư nhặt tự, chỉ sợ không có hai ngày Vương sư liền muốn đến. Tô Mộ Long mày rốt cuộc hoàn toàn giãn ra, hắn đã có đoạn thời gian không có giống như vậy chờ mong ngày mai đến. Tô Mộ thân sắc biến hóa thấy một bên âm vũ cùng cao viễn sơn cũng là có chút kinh ngạc, âm vũ nhịn không được hỏi nói: "Mộ ca, chuyện gì như vậy vui vẻ a? Là gì ta nương?" Nàng nói sẽ có một vị thực lực thực cao lao sư tới Hàn Sơn dạy bảo ta tu hành. Tô Mộ cực lực bình phục chính mình tâm tình trả lời. Âm Vũ đương nhiên vô cùng rõ ràng Tô Mộ gần nhất một hồi vì tu hành sự tình có bao nhiêu bận bộ bội, trước mắt rốt cuộc có chuyện cơ, cũng là từ đáy lòng cao hứng, hết sức tò mò hướng Tô Mộ hỏi thăm về vị lao sư này tướng mạo cùng lai lịch. Ngay tại Tô Mộ cùng Âm Vũ thảo luận đến khí thế ngất trời, cũng không có phát giác được ánh mắt phức tạp cao viễn sơn chẳng biết lúc nào đã yên lặng rời đi. Vương sư không có làm Tô Mộ chờ đợi quá lâu, tại trạng vạng tối ngày thứ ba thời gian liền tới đến Hàn Sơn. Như là theo như trong thư, Vương sư cũng không có đi cửa chính mà là đi thẳng tới phía sau núi tìm được Tô Mộ. Ý tứ cũng rất rõ ràng, hắn không phải làm Hàn Sơn kiếm tông khách nhân mà đến, chỉ là đơn thuần tìm đến Tô Mộ mà thôi, cũng không muốn cùng những người khác có chút liên quan. Vương Sư xuất hiện thời điểm Tô Mộ cùng Âm Vũ vừa lúc ở cùng nhau luyện kiếm, Âm Vũ tại công, Tô Mộ tại thủ. Tô Mộ không có sử dụng bất luận cái gì chân khí, chỉ là thuần túy lấy kiếm chiêu phá chiêu, vô luận Âm Vũ sử xuất bất luận cái gì chiêu thức, luôn có thể lấy đơn giản nhất dứt khoát phương thức một kiếm đem này hóa giải. Vương Sư cũng không có trực tiếp mở miệng đánh gậy hai người luyện tập, ngược lại là có chút hăng hái ở một bên thẳng quan sát lên tới. Liệp Tô Mộ cũng hoàn toàn không có phát giác được Vương sư khí tức. Chiêu Tất, hai người chuẩn bị nghỉ ngơi một hồi thời điểm, mới đột nhiên phát hiện xếp bằng ở cây hoa anh đào hạ Vương sư. Tại hoàng hôn lúc màu rượu đỏ dáng chiều chiếu dọi phía dưới, Vương sư cùng đỉnh đầu cây hoa anh đào đều phản phất bị này, một tầng say lòng người sắc thái ba phủ, cuối mùa xuân đầu mùa hè ôn nu gió mát phất qua, phiêu tán hoa anh đào cánh hoa chậm rãi rơi vào Vương sư trên người, toàn bộ hình ảnh tự nhiên mà thành, thân ở sơn thủy chi gian Vương sư làm hết thảy trở nên bổ sung lẫn nhau. Phản phất nếu là biến thành người khác, liền sẽ phá hư như thế hài hòa cảm giác đồng dạng. Tô Mộ cùng Âm Vũ đều bị trước mắt này tuyệt mỹ một màn sợ ngây người, nhưng cũng rất nhanh liền kịp phản ứng, người trước mắt này hẳn là Vương sư. Lúc trước Vương sư vì Tô Mộ thuận thông mới mạch thời điểm Tô Mộ đang ở tại trạng thái hôn mê, tỉnh lại sau cũng đã rời đi, bởi vậy đây thật ra là Tô Mộ lần đầu tiên thấy Vương sư. Nhưng Tô Mộ chỉ là nhìn phán qua liền nhận ra hắn đến, cái mới nhìn qua này làm cho người ta đoán không ra tuổi tác nam tử thật sự là quá đặc biệt. Qua tướng mạo, Vương sư xem chừng cũng liền tuổi hơn 40 dáng vẻ, nhưng từ khí chất thượng xem Vương sư trên người tản ra khí tức muốn so Tô Mộ sư phụ Cao Viễn Sơn càng thêm hùng hậu thâm thúy, cả người trên người tiền phong đạo cốt cảm giác cũng muốn dạy đặc nhiều lắm. Cùng vẻ dàn mua hiển thị rõ Cao Viễn Sơn so sánh, Vương sư hiển nhiên càng phù hợp một tông chi chủ, đại gia chi phạm tiêu chuẩn. Tô Mộ gặp qua Vương sư, Tô Mộ rất mau trở lại qua thần đến, không mình hành lễ. Linh tê sớm đã để cả qua, Vương sư mặc dù là hộ vệ của nàng, nhưng mối phận thượng muốn so nàng lớn tuổi nhiều lắm, lần này Vương sư đến đây dạy bảo, mặc dù cũng không phải là danh chính ngôn thuận sư đồ, Tô cũng nhất định phải kết thúc đệ tử chi lễ, không được lẫm đạo. Người di nương người này ngoài miệng không nói, kỳ thật trong lòng vẫn là vẫn luôn tuân theo này tiểu cũ quý củ. Vương sư cười nói, "Đây là Tô Mộ lần đầu tiên nghe được Vương sư nói chuyện, thanh âm cũng cùng cả người hắn khí chất rất là tương tự, Cổ Phác, Thâm Thúy, như là bình tĩnh mặt hồ bình thường, nhìn an hòa, nhưng người nào cũng không biết dưới mặt hồ cất giấu cái gì." Người bên cạnh này vị hẳn là chính là. Vương sư phát hiện đứng ở một bên Thư Tráng Âm Vũ, con mắt có chút híp lại thành một đường nhỏ, nhìn từ trên xuống dưới. "Vương sư, này vị là sư của ta Âm Vũ." Tô Mộ giới tiểu nói. a, Âm Vũ gặp qua Vương sư." Âm Vũ thoáng cái phản ứng lại, Đội vàng cũng học theo cung kính hành lễ nói: "Từng, hai người các ngươi mới là đang luyện cái gì?" Vương sư nhẹ gật đầu đáp lại, liền hỏi tiếp: "Là đang luyện Hàn Sơn kiếm tông cao giai kiên quyết." Tô Mộ cung kính trả lời. Nói là đang luyện, kỳ thật chính là Mộ ca giúp ta luyện tập mà thôi, những chiêu thức này Mộ ca đều sớm luyện được rồi nha. Âm Vũ có chút ngượng ngùng nói: "Những ngày này Tô Mộ chính mình vẫn luôn khổ vì tìm không thấy tinh tiến thời cơ, cho nên liền càng thêm thường xuyên trợ giúp Âm Vũ luyện tập tiến bộ, trước mắt chính mình ngược lại là tu vi đột nhiên tăng mạnh, chân khí cũng đã tấn thăng đến thông mạch cảnh trung kỳ." Nhưng Tô Mộ nhưng thủy Trung chỉ trệ không tiến, cái này khiến Âm Vũ một lần cảm thấy có chút xin lỗi Tô Mộ. Hàn Sơn kiên quyết, ngược lại là còn có chút ấn tượng, bất quá bên trong chỉ sợ đã không có cái gì đáng được ngươi luyện tập đồ vật đi. Vương Sư nói, ngươi Di Nương nói ngươi đã thật lâu chưa từng có bất kỳ đột phá nào phải không? Đúng vậy, Vương Sư. Cái này thật lâu là bao lâu? Ước chừng sắp 2 tháng. 2 tháng trước cùng Bình Khê Vũ tại từ đường một trận chiến bước vào tinh thủy cảnh về sau, Tô Mộ liền không lại cảm nhận được chính mình có bất kỳ tiến bộ. Từ đó về sau cũng chỉ là vẫn luôn đơn thuần lặp lại vạn hắc lôi cùng với kiếm khởi lôi đỉnh luyện tập mà thôi. Ha, ha, ha. Vương sư đột nhiên cười to nói, "Lúc này mới 2 tháng mà rồi, liền như thế lo lắng, ngươi làm những cái đó bị vây ở một cảnh giới mấy chục năm, thậm chí trung thân không cách nào có chút đột phá ân tình làm sao chịu nổi a? Hai tử, ngươi mới 14 tuổi, không khỏi cũng quá mức sốt rồi đi." "Vương sư, có lẽ là ta quá phận lo âu, nhưng bởi vì tông tộc đại hội chuyện, ta thực sự không cách nào vông lòng đối với chính mình yêu cầu." Nghe được Vương sư như vậy nói Tô Mộ thoáng cái có chút nắm này, hắn không muốn để cho Vương sư cảm thấy chính mình là cái không giữ được bình tĩnh đệ tử. "Cái này ta cũng nghe Linh Tê nói." Vương sư đánh gậy nghĩ muốn nói tiếp Tô Mộ Cùng ngươi sư phụ cùng với tinh nguyệt môn đánh cược đúng không? Ngươi cảm thấy hiện tại chính mình so ra kém cùng tuổi những người khác, cho nên mới phá lệ lo lắng." Tô Mộ nghĩ nghĩ, nhẹ gật đầu. "Đã ngươi như thế lo lắng lại không có nắm chắc, lúc trước lại vì sao muốn đáp ứng chứ? Ngươi một chút cũng không nghĩ tới thất bại lúc sau hậu quả hả? Ngươi đã tiếp nhận tiền đặt cược, liền muốn gánh vác lên áp lực như vậy, nếu không lúc trước phát ngôn bữa bãi sẽ chỉ biến thành người khác chê cười mà thôi. Nếu như ngươi đảm đương không nổi thất bại, cũng không cần tùy tiện vọng tưởng thành công." Vương Sương nữ khí bình thản như nước, nhưng lại giống như từng tiếng chuông vang, đập Tô Mộ nội tâm. Chương 116 Phương xa có tới sư hai. Vương sư nói làm thiếu niên Tô mộ Lâm vào thật sâu trong suy tư từ khi thiên phú bắt đầu bày ra về sau toàn bộ Hàn Sơn kiếm tông liền đều rõ ràng chỉ dựa vào cao Viễn Sơn chỉ sợ là không dạy được Tô mộ cái gì thậm chí liền Tô mộ chính mình đều cho là như vậy Hàn Sơn kiếm tông nút bên trong kiếm kinh đạo tảng chính mình đã hoàn toàn hiểu rõ cũng không cảm thấy còn có cái gì đáng giá nghiên cứu nội dung mà sư phụ cao Viễn Sơn mặc dù thực lực cao hơn Tô mộ nhưng cũng chỉ là thắng ở tu vi sau so kiếm nói ngộ tính nói sống cả đời cao Viễn Sơn sợ là cũng không kịp vẹn vẹn 14 tuổi Tô mộ Lại thêm tô mộ bây giờ liền thái bạch kiếm quyết như vậy cao thâm ảo diệt đều nắm giữ một thứ, đối lại Hàn Sơn kiếm tông sở cất giữ kiếm chiêu bao nhiêu cũng có chút chẳng thèm nó tới. Đủ loại này nhân tố trong vô hình cũng phát sinh tô mộ tâm cao khí ngạo, thậm chí đối với chính mình cũng có mong đợi cao hơn. Hắn cuối cùng rồi sẽ trở thành giao lượng cựu thiên hung lưng, tô mộ tin tưởng vững chắc điểm này. Mà như vậy lớn trở mong liền sẽ mang đến áp lực, trước mắt bình Khê Vũ bày ra đinh ngực luôn cái này, ngọn lửa bên trong người nổi bật, ngày 3 năm nữa hẹn như cùng một tòa núi lớn đặt ở tô trên người. Tuổi tác tương tự, tu vi toàn thắng, liền kiếm đạo cảm ngộ hổ cũng không kém nhiều. Chính mình có thể đánh bại cái này cùng là thiên tài người sao? Tô Mộ chưa từng thấy tận mắt đinh ngực luôn, cũng không dám xem thường đến tọt cũng có mấy phần chắc chắn. Nhưng nếu là thất bại, hắn không chỉ có muốn đi vì Bình Khê Vũ làm nhiều năm hộ vệ, cũng nhất định phải ngoan ngoãn trở lại Hàn Sơn Kiếm Tông kế thừa chức trưởng môn, ấn sư phụ Cao Viễn Sơn kế hoạch hảo con đường vượt qua chính mình nhân sinh. Vô luận là gánh chịu hậu quả, vẫn là thất tín nô ước, đều so muốn Tô Mộ mệnh còn khó chịu hơn. Chính như là trước mặt Vương sư nói, chính mình nói bước nói phét thời điểm ngược lại là hăng hái, liền gánh chịu thất bại sau quả mang đến áp lực đều xử lý không được, chẳng phải buồn cười? Tô mộ trong tính tình mặc dù cũng nóng lòng khiêu chiến cử hạ, 4 năm qua thường có khiêu chiến vượt cấp hành vi. Nhưng những này phần lớn là có chút bất đắc dĩ, là sinh tử du quan thời điểm Vũ Dũng, có thể thuận lợi quá quan, cơ duyên xảo hợp cũng chiếm cũng yếu tố rất lớn. Đừng không đề cập tới, chỉ nói đón lấy Bình Khê Vũ một chiều kia thời điểm trong đầu trống rống xuất hiện vạn hắc lôi kiên quyết, liền không ở tô mộ chức kế hoạch hảo phạm chủ bên trong. Nếu là không có kiếm kia quyết trợ giúp, chỉ sợ tô mộ đã tại Bình Khê Vũ hạ trọng thương thậm chí Loại này không xác định nhân tố hiển nhiên cũng không thể tính làm tự thân vũ khí thông thường. Nếu như là không thể không chiến tình huống, Tô Mộ chỉ cần kiên trì thượng chính là, nhưng đã cho Tô Mộ 3 năm thời gian chuẩn bị, lấy Tô Mộ thận trọng tính cách, tự nhiên muốn yêu cầu nghiêm khắc, làm tốt nhất vạn toàn chuẩn bị. Muốn thắng sợ thua bao quần áo cứ như vậy ở lưng bên trên. Mặc dù ngữ khí như cũ bình thản, nhưng Vương sư lợi mới rồi rõ ràng mang theo một loại dạy bảo cùng gian dạy ý vị, Tô Mộ không có khả năng không có cảm nhận được, giờ phút này cũng chỉ có túi đầu không nói, thậm chí có chút không dám nhìn thẳng Vương sư con mắt. Tô Mộ rất rõ ràng, Vương sư chính là chân chính đỉnh tiêm cao thủ, so với chính mình sư phụ Cao Viễn Sơn cường không biết bao nhiêu. Tại dưỡng dục chính mình lớn lên diệp sư diỆ phụ, lại ngộ tính bình thường cao viễn sơn trước mặt, Tô Mộ ỷ vào cao viễn sơn đối với chính mình thiên vị cùng coi trọng, còn có giúp khí ngẫu nhiên làm ra chút quy củ bên trong phản nghịch chống đối. Nhưng đối đại vương sư thời điểm, hắn không dám, cũng không muốn. Tô Mộ tin tưởng vương sư là chân chính có thể giúp chính mình đi ra khốn cảnh trước mắt lương sư. Nhớ tới ở đây, Tô Mộ thở sâu thở ra một hơi, ngẩn đầu lên, một lần nữa đón nhận vương sư ánh mắt. Vương sư nhìn ra được, chỉ một lát sau chi gian, vừa rồi Tô Mộ mắt bên trong lo lắng cùng hổ thẹn đã bị áp chế xuống dưới, thay vào đó chỉ có khát vọng. Đối với tu vi tiến bộ khát vọng đánh nhau phá cục diện bế tắc khát vọng. Đúng là đáng làm chi tải, nộ tính cực cao, tâm tính cũng là không tồi. Thấy Tô Mộ điều chỉnh như vậy nhanh, Vương sư trong lòng cũng là phi thường hài lòng. Mong rằng Vương sư vui lòng chỉ giáo. Tô Mộ lần nữa túi đầu, chỉnh trọng cúi ba lần cùng, đem trong tay kiếm nằm ngang ở người phía trước. Đây là chính thức bái sư chi lễ. Vương sư mặt bên trên không có chút nào rung động, chỉ là vươn tay ra tại Tô Mộ trên thân kiếm nhẹ nhàng gõ vô, liền coi như là đáp ứng Tô Mộ thỉnh cầu. Từ giờ trở đi, Vương sư liền coi như là Tô Mộ kiếm đạo thượng đệ nhị sư phụ. Nghi thông suốt, Vương sư cười hỏi: Đệ tử nghĩ thông suốt, Tô Mộ Kiên định đáp lại, đệ tử sẽ không lại bị thất bại áp lực vây khốn, cùng với cảm khái đường khó đi, không bằng lập tức xuất phát. Tâm tính này cũng không tệ. Vương Sư khẽ vuốt phủ trên cằm không giãi sợi dâu, bất quá ngươi tu vi chỉ trệ không tiến lại vẫn cứ còn có mặt khác nguyên do. Mặt khác nguyên do? Tô Mộ ngây ngẩn cả người, nhìn Vương Sư thần sắc hết sức chăm chú, hắn không khỏi có chút khó hiểu. Người bao lâu không tiếp tục tiến hành qua cơ sở kiếm chiêu luyện tập? Vương Sư mở miệng hỏi. Cơ sở kiếm chiêu? Cái này? Tô Mộ phảng phất biết Vương Sư muốn nói là cái gì. Tại hồ điệp cốc 3 năm, Tố Mộ ngược lại là một khắc cũng chưa từng dừng lại qua cơ sở kiếm chiêu luyện tập, nhưng từ khi tại Tú Tiên Cư gặp Thái Bạch kiếm quyết lúc sau, Tố Mộ cả trái tim liền đều nhào vào kêu cao thâm mặt chắc áo nghĩa phía trên, liền ngày sau tại nút bên trong đạo tàng cũng bất quá là vì có thể tốt hơn hiểu thấu Đáo Vạn Hắc Lôi mà thôi. Từ lúc trở lại Hàn Sơn lúc sau, Tố Mộ đã thật lâu không có đụng vào qua cơ sở luyện tập, liền Hàn Sơn kiếm tông bên trong ghi chép bên trong cao giai chiêu thức cũng phần lớn chỉ là khé quét mà qua, nam tử trong đó cơ chế liền như vậy lướt qua, không có chút nào tiếp tục nghiên cứu tâm tình. Vô luận cường hãn cỡ nào kiếm tông cao thủ đều phải đi qua đại lượng cơ sở luyện tập đánh hảo cơ sở mới được, đây là khắp thiên hạ kiếm tông đều thờ phụng cơ bản lý niệm, mà Cao Viễn Sơn cũng là vẫn luôn như thế dạy bảo Tô Mộ. Kiếm đạo chi sâu, không có đường tắt có thể đi. Nếu không có vững chắc khổ công cấu trúc khởi kiên cố nền tảng, càng lên cao, kiếm đạo liền sẽ đi được vượt qua gian nan. Nhưng Tô Mộ lại cho rằng những này vừa nhìn liền sẽ chiêu thức so với thâm thúy tối nghĩa trăm bể không được giải thái bạch kiếm quyết tới thật sự là quá mức không thú vị, hắn thực sự không đánh nổi tinh thần tới lui lặp lại này máy móc luyện tập quá trình. Coi như kiến thức vết bác, một số phương diện thượng Tô cũng vẫn như cũng là người thiếu niên mà thôi. Tiêu niên tâm tính, càng nóng lòng với sáng tạo mà không phải lặp lại cũng không khó lý giải. Sư đồ hai người tại trưởng môn kế vị sự tình thượng náo ra mâu thuẫn lúc sau, giữa hai người có ngăn cách, Cao Viễn Sơn tại Tô Mộ trong lòng uy tín dần dần thấp, tự Tô Mộ trở về lúc sau, về việc tu hành đối với Tô Mộ dạy bảo cũng ngày càng tự tớ. Cao Viễn Sơn có lẽ là cảm thấy lấy chính mình năng lực đã không cách nào lại đối với Tô Mộ hình thành cái gì trợ rút, lại thêm sư đồ sinh khe hở lúc sau Cao Viễn Sơn đối với cái này đệ tử cũng có chút thấy nấy, ngày bình thường tránh mà không thấy cũng ít nhiều có phương diện này lo lắng. Đối với Tô tôi nói quyết thiếu một cái có thể tại vấn đề nguyên tắc thượng gõ chính mình tồn tại, đối với thiếu niên trưởng thành tới nói là vô cùng bất lợi. Chương 117, mới quen kiếm tâm, 1. Cho nên Vương sư, ngài ý tứ là ta hiện tại hẳn là trở lại nguyên trạng, nhặt lại cơ sở kiếm chiêu luyện tập, như vậy mới có cơ hội tiến thêm một bước sau. Tô Mộ, ngươi biết không, kỳ thật ngươi Di Nương linh tê kiếm cũng là ta chỗ dạy bảo. Vương sư cũng không có trực tiếp trả lời Tô Mộ vấn đề, ngược lại là nhắc lên linh tê. Mà ngươi Di Nương, lúc trước liền phạm vào cùng ngươi tương tự sai lầm, mà ý thức được sai lầm lúc sau lời nói cũng cùng ngươi không sai biệt lắm. Tô mộ đối với vương sư cũng là vừa rồi lần đầu gặp vỡ cũng không biết Vương sư đột nhiên rời đi chủ đề là có ý gì ta rõ ràng đối với ngộ tính thiên Phú cao tuyệt người muốn bọn họ đem tinh lực tiêu vào bẩn kẻ cơ sở luyện tập phía trên cũng quả thật có chút khó khăn cho nên đối với người còn có người di nương đệ tử như vậy tới nói cần một loại khác đặc biệt tu hành phương thức đệ tử cần Tuân Vương sư An bài Mặc dù không biết Vương sư nói tới đặc biệt phương thức đến tuột cùng là cái gì nhưng tô mộ đối với lại vị cường giả bí ẩn có không nói ra được tôn kính cùng thín nhiệm đại di Nương đều ăn bài vậy liền toàn bộ giao cho vương sư là được tại dạy dấu ngâ bộ này tu hành trước đó Người trước hết lý giải kiếm đạo bản ý. Vương sư nhẹ nhàng dùng ngón tay gẩy một cái Tô Mộ trong tay kiếm, kiếm thoáng cái bị đẩy lùi đến không trung, bay ra ngoài tốc độ rất nhanh, thoang cái liền biến mất ở đám mây tưởng kép chi gian. Vương sư hoàn toàn không có để ý bị đẩy lùi kiếm, tiếp tục hướng về Lâm Thái nói: "Bình thường tới nói muốn cân nhắc một cái kiếm khách thực lực chủ yếu có hai cái phương diện, ngươi hẳn còn nhớ đi, Là hình kiếm chiêu thức cùng tu vi chân khí. Đây coi như là kiếm đạo cơ sở bên trong cơ sở, Tô Mộ đương nhiên sẽ không quên. Hình kiếm đại biểu chính là kiếm chiêu hòa hợp trình độ cùng trôi chạy trình độ, hình kiếm càng hoàn mỹ hơn" Tự nhiên cũng liền càng tiếp cận chiêu thức chân ý cùng bản chất, mà tu vi chân khí cũng không cần nói, tên như ý nghĩa. Nhưng mà, ngoại trừ hình kiếm cùng chân khí bên ngoài, bình phán kiếm khách tiêu chuẩn cao thấp còn có một cái khác càng quan trọng hơn tiêu chuẩn. Vương sư đột nhiên dừng lại một chút, có chút liếc lên đầu hướng không chung nhìn lại. Tô mộ cũng theo Vương sư ánh mắt phương hướng nhìn lại, thoáng cái liền bị cảnh tượng trước mắt kinh ngạc đến. Vừa rồi không có vào giữa tầng mây kia thanh kiếm lúc này như cũng không có rất xuống ý tứ, ngược lại cứ như vậy lơ lửng tại đám mây phía trên, xung quanh mây bay cũng bị kiếm trung quanh một vô hình khí trường hấp dẫn, cứ như vậy hiện lên vòng xoáy trạng bao quanh nó. Theo quy mô thường xem, khí này trận cường độ cũng không cao, thậm chí Tô Mộ chính mình chân khí dự trữ đều đủ để chuyển hóa ra như vậy khí trạng. Nhưng Tô Mộ hiếu kỳ địa phương ở chỗ, Vương Sư đến cùng làm cái gì? Hắn vẹn vẹn tiện tay vắn ra bay lên kiếm, phía trên sở kèm theo chân khí thế nhưng có thể sinh ra kỳ lạ như vậy hình thái biến hóa, cái này chẳng lẽ cũng là một loại kiếm chiêu sao? Vương Sư, đây là ngài sở sử xuất chiêu thức. Tô Mộ nhịn không được trong lòng hiếu kỳ, do hỏi Vương Sư nói, "Phải, cũng không phải?" Vương Sư hờ hững trả lời nói, nói nó là, là bởi vì đúng là ta bản nhân làm kiếm sinh ra biến hóa như thế, mà nói nó không phải là bởi vì ta cũng không biết đây có phải hay không cũng có thể được xưng là là một chiêu thức, nó bất quá là bên ta mới tiện tay bắn ra thời điểm trong đầu hiện ra cảnh tượng, ta chẳng qua là đưa nó bày ra mà thôi. Vừa rồi mới nghĩ đến. Tô Mộ trong lòng phi thường chấn động, trong lúc nhất thời lại có chút á khẩu không trả lời được. Nếu như Vương sư lời nói không loa, cái này đại biểu hắn khoảng chừng vừa rồi trong nháy mắt mới nghĩ ra tới cảnh tượng liền có thể dùng kiếm hoàn mỹ bày ra, đã tới không phải chiêu thức hơn hẳn chiêu thức hiệu quả. Muốn quan trú vào như thế nào chân khí biến hóa mới có thể để cho kiếm sinh ra như vậy hiệu quả. Tô Mộ liền nghĩ cũng không dám nghĩ chuyện Vương sư lại có thể dễ như trở bàn tay làm được. Trong lúc này, trên lệnh tựa hồ cũng không chỉ là hình kiếm cùng chân khí có khả năng nói rõ. Này đệ ba cái tiêu chuẩn, chính là kiếm tâm cảnh giới, cũng là cân nhắc một người kiếm khách thực lực trọng yếu nhất tiêu chuẩn. Vương sư vươn tay ra dơ lên ba ngón tay, tại Tô Mộ trước mặt cơ cờ nói: Người có thể đem kiếm tâm hiệu thành kiếm đạo cảnh giới, kiếm khách kiếm tâm chia làm bốn tầng." Vương sư tiếp tục giải thích nói: "Thứ nhất, chính là luyện kiếm kỳ. Đây là kiếm khách ma luyện kiếm tâm cơ sở. Thông qua hàng ngàn, hàng vạn lần máy móc luyện tập từ đó đem huy kiếm cảm giác thật sâu dùng thân thể tới nhớ kỹ." Từ đó đạt tới trôi chạy ung dung khống chế trong tay kiếm hoặc là đem chân khí chuyển hóa thành kiếm khí tới thao dụng. Luyện kiếm kỳ kiếm khách cần đại lượng luyện tập cùng huy kiếm tài năng rất tốt lý giải chiêu thức trấn ý, là người cùng kiếm tướng câu thông bước đầu tiên. Tại cấp độ này, kiếm tâm như là chưa tạo hình ô tô, cần thiên truy bách luyện tài năng hiện lộ ra quang hoa. Ngay sau đó chính là tầng thứ 2 đúc kiếm kỳ. Tại trải qua thiên truy bách luyện buồn tẻ sau khi luyện tập, khách có giữ mình học cơ bản chiêu thời điểm, hắn liền tới này một tầng cánh kiếm kỳ là kiếm khách thoát ly buộc, thuộc về tự thân kiếm đạo thời kỳ mấu chốt cũng chính là chúng ta thường xuyên nói tới tự do giao đấu. Như thế nào đem sở học chiêu thức chi tinh túy hòa tan vào tự thân kiếm bên trong, chân chính chuyển hóa thành chính mình vũ khí, là đúc kiếm kỳ người cần suy nghĩ sự tình. Từ đây bắt đầu, chiêu thức học tập hẳn là có chút lấy hay bỏ, không thể hết chạy mà liền, tập mà không tinh. Đến tầng thứ 2 về sau, kiếm khách kiếm tâm đã mới lộ đường kiếm, nhân này quang hoa chi chất lượng, bởi vì cá nhân tạo thành kiếm chất lượng mà có chút khác biệt. Tầng cảnh giới thứ 3 gọi là quan kiếm kỳ. Mặc dù tên là quan kiếm, lại bất ngờ chỉ vượt bỏ chính mình tại đúc kiếm kỳ thời điểm sở ghen luyện kiếm đạo, mà là thoát ly kiếm bản thân chói buộc chi ý. Kiếm sở dĩ làm kiếm, liền ở chỗ này không cần có hình kiếm, cũng có thể ngưng kết kiếm ý làm thoát ly hình kiếm, chiêu thức bản thân trói buộc thời điểm, tay bên trong không có kiếm, cũng có thể làm được trong lòng có kiếm, trong lòng có kiếm, liền vạn vật đều có thể làm kiếm. Vương sư dứt lời liền tiện tay nhặt lên trên đất một mảnh hoa anh đào cánh hoa. Thì như nó, liền có thể là ta kiếm một bộ phận. Cánh hoa. Vẫn luôn tại một bên lặng lặng lắng nghe âm vũ cũng nhịn không được xuống tới, tò mò hỏi. Tô Mộ cũng nhìn chằm Vương sư tay bên trong cánh hoa anh đào xuất thần, tự hỏi Vương sư vừa rồi nói tới chi ngôn hàm nghĩa. Vương sư đem cánh hoa nâng ở lòng bàn tay trong, chậm rãi tới gần bên miệng, sau đó nhẹ nhàng đối cánh hoa thổi ngũ khí. Cánh hoa anh đào nháy mắt bên trong bay ra, toàn cái hòa tan vào vô số mảnh theo gió tung bay hoa vũ bên trong, rất khó lấy mắt thường phát giác này hành tung. Mà Tô Mộ lại có thể cảm nhận được rõ ràng nó tồn tại, là bởi vì này phiến nho nhỏ cánh hoa anh đào bên trong lần chứa một cỗ thập phần cường đại kiếm ý, mặc dù cường đại, lại không thương tổn người, bị rất tốt khống chế tại cánh hoa bản thân. Tuyệt đại bộ phận kiếm khách cuối cùng cả đời đều dừng lại tại đúc kiếm kỳ, không cách nào chạm đến cao cấp hơn lĩnh vực, chính là bởi vì bọn hắn chỉ biết lấy, mà không hiểu bỏ. Vương sư ý vị thâm trường nhìn Tô mộ một chút, Hắn tin tưởng lấy tô ngộ ngộ tính sẽ không không rõ chính mình ý tứ. Có bỏ mới có được, chấp nhất tại hình kiếm kiếm khách liền không cách nào thoát ly cái này giàn không chói buộc, không đạt được này một tầng cảnh giới. Trước mắt Tô Mộ chính là dừng lại tại độc kiếm kỳ. Hắn so với bình thường kiếm khách thắng ở trời sinh đối với kiếm thuật chiêu thức lý giải khác sâu đúng chỗ, có thể phi thường ung dung nhạy qua luyện kiếm kỳ, nhưng lúc này Tô Mộ hay còn ở vào đối với thâm ảo triêu thức áo nghĩa khao khát bên trong, khoảng cách Vương sư nói tới quang kiếm kỳ hiển nhiên còn có khoảng cách rất lớn. Mà Vương sư hiển nhiên đã đạt tới này một tầng cảnh giới. Vạn vật đều có thể hòa kiếm. Tố Mộ còn chưa không có tìm được thuộc về chính mình kiếm đạo, đến chưa đến, càng không cần nói bỏ. Chương 118, mới quen kiếm tâm 2. Kia tầng thứ tư đâu? Tố Mộ trầm mặc thật lâu, đột nhiên mở miệng hỏi. Nguyên bản kiếm tâm luận là từ tiền triệu một vị kiếm thuật tông sư sở đưa ra, lúc ấy nói tới liền chỉ có 3 tầng cảnh giới mà thôi. Mà lúc sau gia nhập tầng thứ tư, là từ một vị ngươi cũng nhận biết kiếm thuật kỳ tài tại hắn cơ sở thượng làm ra sáng tạo cái mới. Chẳng lẽ, là Thái Bạch kiếm tiên? Tố Mộ trong luẩn tượng giữa cả thế gian cường đại nhất kiếm khách liền muốn số Thái Bạch. Chính là Thái Bạch. Vương sư gật đầu nói: Này đệ 4 tầng cảnh giới chính là Thái Bạch sáng tạo, cũng là Thái Bạch sở mệnh danh, chính như là tu vi chân khí tiến lên không cổ nhân đăng tiên cảnh đầu dạng. Này đệ 4 tầng, gọi là một kiếm kỳ. Một kiếm. Nếu như nói trước đó ba tầng tên vẫn ít nhiều có chút đi thẳng vào vấn đề lời nói, nay đệ 4 tầng tên nghe vào có chút quá phận đơn giản, tố mộ trong lúc nhất thời càng không có cách nào hiểu thấu đáo trong đó thâm ý thế gian và pháp, cùng mà khác biệt, nhân vạn pháp quý nhất, lại như một kiếm phá chi. Vương sư từ từ nói đến, đây là chuyên thuộc về Thái Bạch một người cảnh giới, đối với hiện tại ngươi tới nói còn quá mức xa vời. Tô Mộ trong lòng cũng rất rõ ràng Vương Sư nói cực phải, trước mắt chính mình còn vây ở Độc Kiếm Kỳ tinh thủy cảnh đâu rồi, cũng không cần đi suy nghĩ nhiều những cái đó hư vô mở mịt sự tình. "Vương Sư, ngài vừa rồi nói, thích hợp ta làm đặc biệt luyện tập đến tuột cùng là cái gì?" Tô Mộ đã hiểu rõ kiếm tâm cơ bản khái niệm, lại vẫn cứ đoán không gian này cùng Vương Sư nói tới đặc thủ phương pháp tu luyện có gì liên hệ. Người đi theo ta là được." Vương Sư dứt lời liền hướng về phía sau núi chỗ sâu đi đến, Tô Mộ theo sát phía sau, Âm Vũ do dự nửa ngày, cuối cùng cũng lựa chọn đi theo. Ba người xuyên qua bụi cây rừng rậm, rất nhanh liền tới đến một chỗ thâm cốc thanh truyền gần đây, thanh truyền chính là từ một đạo cao tới mấy mét thác nước nghiêng quản trú mà thành. Thác nước thủy thế mặc dù tính không được rất mạnh, nhưng cũng tại suối mặt khoé động lên không nhỏ bọt nước. Tô Mộ cùng Âm Vũ tập trung nhìn vào mới phát hiện, vào nước nơi còn có một khối gỗ gầy nhấp nhô cự thạch nằm ngang ở trên đó. Này tu luyện, liền ở chỗ này. Vương sư dừng bước, chỉ chỉ cái kia đạo thác nước, người đem lên cởi áo, một chân đứng thẳng ở khối cự thạch này phía trên. Sau đó thì sao? Không có sau đó, cứ như vậy đứng trước. Muốn đứng bao lâu? Ừm, ngươi còn tại lớn thân thể, không thích hợp luyện võ ác. Vậy trước tiên đứng hắn cái 3 ngày 3 đêm đi. 3 ngày 3 đêm. Âm Vũ dành chút giúp Tô Mộ biểu đạt kinh ngạc cảm xúc. Lúc này mặc dù đã là cuối mùa xuân đầu mùa hè, nhưng không khí còn căn bản không có nóng bức đến đủ để đỏ nửa người ở trong núi thác nước lưu hạ thời gian dài đợi. Đây chẳng lẽ là cái gì đặc biệt tu luyện kỹ sao sao? A đúng rồi, tại trong lúc này ngươi cũng không thể sử dụng chân khí tới ngăn cản dòng nước." Vương sư nói bổ sung, nếu không liền đã mất đi tu hành ý nghĩa." Tô Mộ rất muốn biết này cử đến cùng dụng ý ở đâu, nhưng hắn cũng không tốt mở miệng chất vấn Vương sư an bài. Sớm trước đó Tô Mộ tại đạo tàng thời điểm đã từng nhìn qua có khổ tu sĩ dùng qua cùng loại phương pháp, nhưng đó bất quá là vì rèn luyện chính mình tâm trí, cùng Tô Mộ không do dự, ngay lập tức liền tuân theo Vương sư chỉ thị, rỡ xuống mặc áo, vận khởi khí tới một cái nhảy qua nhảy tới dưới thác nước. Chỉ một thoáng, thác nước nước hung hăng đập tại Tô Mộ trên người, băng lãnh mà giàu có lực trùng kích, Tô Mộ cảm thấy mình toàn bộ nửa người đều tại phát run. Vương sư, ấp vũ lấy dụng khí tiến lên hỏi, "Mộ ca thật muốn cứ như vậy chống đỡ ba ngày ba đêm?" Đương nhiên, Vương sư nhìn chằm hai mắt cấm bế bà bay, ngay còn vẻn vẹn chỉ là mới bắt đầu. Thế nhưng là vương sư, nay tu hành đến cùng cùng luyện kiếm có quan hệ gì, chẳng lẽ chỉ là khổ này tâm trí cực khổ này gân cốt mà thôi sao? Haha, ha, dĩ nhiên không phải, chỉ là làm hắn bởi vì lo lắng mà hôn loạn phát nhiệt đầu hơi chút lánh tính một chút mà thôi. Chỉ là như vậy. Đương nhiên không chỉ là như vậy. Vương sư khỏe môi nít lên cao thâm mặt chắc mỉm cười, chỉ bất quá cụ thể hiệu quả muốn chờ sau một khoảng thời gian mới có thể có sở hiện hiện mà thôi. Giải quyết xong tô mộ, phía dưới nên tới tâm sự ngươi. Vương sư xoay người lại đối một mặt Lão Nghị Âm Vũ nói: "Kỳ thật ta lần này tới ngoại trừ muốn trợ giúp Tô Mộ Tu hành bên ngoài, cũng có một bộ phận nguyên nhân là hướng về phía ngươi mà tới." "Ta?" Âm Vũ nhìn chung quanh một chút, xác nhận Vương sư là tại đối với chính mình nói chuyện. "Chính là ngươi?" Vương sư lời còn chưa dứt, Âm Vũ liền cảm giác được trên cổ của mình có một chút hơi lạnh, phản vật có cái gì lợi khí chính nằm ngang ở trên đó, nếu là chính mình một cái hành động thiếu suy nghĩ liền rất có thể như vậy chết. Vẫn luôn đợi tại Hàn Sơn thiếu nữ từ nhỏ đến lớn chỗ nào trải qua tình hình như vậy, thoáng cái liền sợ choáng váng, thậm chí liền một chút phản ứng đều không thể làm ra. Chỉ là trực lăng lăng mà nhìn chầm chầm vào vương sư, đầy mắt đều là hoàng sợ cũng không hiểu. Tô mộ di nương cái này người mặc dù ngoài miệng không nói, kỳ thật ta biết nàng trong lòng so với ai khác đều phải để ý tô mộ cái này hài tử. Vương sư nhìn qua âm vũ mở miệng nói ra, bởi vì một số sự tình, nàng không cách nào làm bạn tại tô mộ bên người, trong lòng mâu thuẫn cũng làm cho nàng không quá muốn tiếp cận tô mộ. Nàng biết tô mộ tại kiếm tông bên trong có một cái quan hệ mật thiết tiểu sư muội cũng chính là ngươi. Thế là phải làm phiền ta thuận tiện nhìn xem ngươi tình huống, nếu như thuận tiện cũng cùng nhau tăng lên một chút người thực lực, tương lai tô mộ hành tẩu giang hồ, lẫn nhau chi giàn cũng hảo có thể chiếu ứng lẫn nhau. Tăng lên thực lực. Âm Vũ trong lòng một cái lộ bộ, chính mình cũng có thể đi theo Vương Sư bực này cao nhân cùng nhau tu hành sao? Thế nhưng là trước mắt này, này tình huống lại là nháo cái nào ra đâu? Thế nhưng là, ta này người trời sinh tính đang nghi. Vương Sư ngữ khí bình ổn, nhưng âm vũ cổ bên trên kia vô hình áp bách lại đi đến sâu nửa phần, cơ hồ cắt ra một cái tinh tế vết thương, cơ hồ nổi lên một tia vết hồng. Cho nên tại dạy dỗ ngươi phía trước, Ta trước tiên cần phải xác định ra thế của ngươi trong sạch, về sau sẽ không biến thành đối với Tô Mộ Uy hiếp. Sau đó chuyện kỳ quái liền phát sinh. Theo Lý mà nói ngươi năm nay 13 tuổi, mặc dù là cô nhì, từ nhỏ ở Hàn Sơn kiếm tông lớn lên, nhưng tóm lại có thể tìm tới ngươi cha mẹ tung tích, vô luận bọn họ bây giờ là chết hay sống, ngươi hẳn phải biết ta có năng lực như thế. Thế nhưng là ta trước khi tới nơi này sợ phái đi ra thám tử cơ hội là không thu hoạch được gì. Vương sư ánh mắt đột nhiên trở nên băng lánh, một cố vô hình ý nháy mắt bên trong phong thích, cơ hồ trực chỉ âm vũ nội tâm. Bọn họ cơ hồ hỏi ý đồ Nam quốc Đông Nam bộ vùng ngoại thành phần lớn thôn trang cùng thị trấn, căn bản không có một đấu 13 năm trước đây vứt bỏ nữ anh phu phụ. Nơi này là Hàn Sơn, cũng không phải là kinh, nếu có một đôi phu phụ muốn đem nữ anh đưa tới Hàn Sơn, trên đường đi tóm lại sẽ bị gần đây người nhận ra nhìn thấy mới là, bao nhiêu sẽ lưu lại chút tung tích. Lên núi duy nhất một con đường bên trên, liền có 4 năm hộ đã ở hơn 20 năm thợ săn giả, nếu quả thật có như vậy một đôi phu phụ, chắc hẳn bọn họ bao nhiêu sẽ có chút tấn tượng. Hàn Sơn đệ tử danh sách ta cũng nhìn qua 13 năm trước đây khi đó nhận được ngươi chính là lúc ấy phụ trách nhà bếp một vị sư phụ, hôm nay đã sớm qua đời. Theo hắn lúc ấy nói, hắn là tại Hàn Sơn kiếm tông tông bên trong tìm được còn tại trong tã lớp ngươi. Thời gian đúng lúc là tại Tô Mộ được đưa đến tông môn 3 tháng sau, ngươi không cảm thấy này thực kỳ bỏ sao? Chương 119, dần dần hành bộ pháp, một Thế là liền có hai cái dùng cái này suy đoán khả năng. Thứ nhất, ngươi cha mẹ chính là phá không cảnh cao nhân, bọn họ trực tiếp thần không biết quỷ không hay từ không trùng tiến vào Hàn Sơn kiếm tông, cũng đem ngươi lưu lại, tựa như ta cũng như thế. Nhưng thật đáng tiếc Phá không cảnh trở lên người toàn bộ đại lục cũng không tính là quá nhiều, chỉ ít có ghi chép người bên trong không có tội tác, trải qua cùng hành tung, có thể xứng đáng. Trừ phi ngươi cha mẹ là cái ẩn thế cao nhân, vậy bọn hắn lại vì sao muốn đem ngươi vứt bỏ tại Hàn Sơn Kiếm Tông như vậy nhị lưu tâm môn? Mà cái thứ hai khả năng, chính là ngươi là ai, từ vừa mới bắt đầu liền xếp vào tại tô mộ bên người tồn tại. Vương sư nói tiếp, hoàn toàn không để ý tới Âm Vũ phản ứng. mà một bên cự thạch phía trên, bởi vì thác nước cự đại xung kích âm thanh, cứ việc cách xa nhau không xa, nhưng chính cô nén khống chế thân hình tô mộ cũng hoàn toàn nghe không rõ Vương sư cùng Âm Vũ đối thoại. Vương sư thanh niên không lớn, giờ phút này lại như sấm bên tai, cho âm vũ rung động rất lớn xung kích. Cứ việc Vương sư kỳ thật chẳng hề làm gì, nhưng âm vũ vừa rồi trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy hô hấp khó khăn, áp lực giống như núi nặng nề, kém chút mắt tôi sầm lại liền muốn té xỉu đi qua. Nàng ngay từ đầu hoàn toàn không biết Vương sư nói tới đến cùng để ý chỉ chút cái gì, chính mình cha mẹ không tồn tại. Cái này sao có thể? Chính mình cũng không thể là theo trong viên đã đụng tới a muốn nói chính mình là bị ai xếp vào tại tô mộ bên người vậy liền càng thêm không thể nào, chính mình từ nhỏ đến lớn hết thảy hồi ức cơ hồ đều chỉ có tô mộ cùng Hàn Sơn kiếm tông đã sớm đem Tô Mộ xem như thân Kaka tồn tại, làm sao có thể là bị người lợi dụng đâu. Nếu như không phải liên tục tìm hiểu xác nhận, ta cũng không thể khẳng định điểm này. Dù sao người cũng không thể là trong viên đá đột tới. Âm Vũ đang muốn thể thoát phủ nhận, lại không nghĩ rằng Vương sư nói tới vừa vặn cùng chính mình trong lòng suy nghĩ ăn khớp, Âm Vũ thoáng cái nhịn không được, thế nhưng thổi phù một tiếng bật cười. Vương sư biểu tình nghiêm túc hơn. Chính mình chính là thực lực tu vi cao tuyệt người, giờ phút này đang dùng vô hình kiếm ý áp bách lấy trước mắt thiếu nữ, bình thường chưa thế sự thiếu nữ có khả năng tại như vậy tình huống dưới còn cười ra tiếng sao? Vương sư, ta hiểu được. Ngài là lo lắng ta đối với mộ ca bất lợi đúng không? Lúc này Âm Vũ trong lòng mặc dù vẫn là thực sợ hãi, nhưng đã chậm rãi ổn định lại tâm tình. Nghĩ đến cũng chỉ là bởi vì chính mình thân thế thành mê, Vương sư có chút không yên lòng lo lắng chính mình đối với tô mộ bất lợi cho nên mới cầm kiếm ôm theo chính mình. Nếu biết là chuyện như thế, kia Âm Vũ liền bao nhiêu yên lòng. Chính mình sự tình chính mình rõ ràng nhất, ta làm sao lại đối với mộ ca bất lợi đâu? Ta từ nhỏ cùng mộ ca cùng nhau tại Hàn Sơn lớn lên, trong trí nhớ của chúng ta cơ hồ chỉ có Hàn Sơn sự tình, ta làm sao có thể đối với chính mình sư huynh bất lợi đâu? Dù cho thật, ta thân thế cha mẹ đều là mê. Nhưng việc cũng không liên quan gì đến ta Chỉ có chính ta tài năng quyết định chính mình là cái dạng gì người không phải sao? Âm Vũ nói xong nói xong, không chỉ có không có một tia trốn tránh, ngược lại lớn mặt đón nhận Vương sư ánh mắt, mà bây giờ ta có thể xác định một việc, kia chính là ta tuyệt sẽ không làm ra bất luận cái gì bất lợi mộ ca sự tình. Người khác ghét bỏ là ta là nữ hài tử, kiếm đạo thiên phú cũng rất kém cỏi, từ nhỏ ta liền không có gì bằng hữu, mộ ca là duy nhất không thèm để ý người. Nếu như không có hắn dạy ta kiếm, ta sẽ không có hôm nay tu vi, nếu như không phải có hắn quan hệ, ta cũng không có khả năng trở thành trưởng môn cái thứ hai đệ tử. Ta hết thảy đều là mộ ca cho, ta cũng đã sớm cùng mộ ca rước đi qua, sẽ vẫn luôn trở thành hạt kiếm. Thiếu nữ ngữ khí quyết tuyệt, liền chính mình cổ bị kiếm ý lại hoa sâu một chút đều hoàn toàn không sợ. Vương sư hiển nhiên cũng vì âm vũ vẻ mặt như thế kinh ngạc đến, không nghĩ tới âm vũ vậy mà lại như thế trực tiếp phản bác chính mình. Ánh mắt cùng lời nói bên trong đều là tràn đầy bằng phẳng. Vương sư nhắm mắt lại, thu hồi vô hình kiếu ý, âm vũ lập tức cũng cảm giác được chính mình cổ bên trên lạnh leo tùy theo biến mất. Nay tiểu nữ hải thân thế vẫn là không biết, tràn đầy sự không chắc chắn, nhưng ít ra trước mắt nàng trong lòng hẳn không có đối với to mộ bất lợi ý nghĩ, nàng cặp mắt kia đã nói rõ hết thảy. Cho nên Vương sư, ta xem như thông qua khảo nghiệm sao?" Tốt đa, nửa ngày, Vương sư lại mở miệng nói ra, nhưng cuối cùng như thế, cũng không thể loại bỏ nguyên là tại chính mình không biết rõ tình hình tình huống hạ bị người sử dụng tình huống, tại thân thế của ngươi tình huống bị điều tra rõ ràng trước đó, nếu là muốn dạy ngươi tu kiếm lời nói, ta đến ngoài định mức tăng thêm một ít bảo hộ mới được. "Cái gì bảo hộ?" "Ta sẽ tại trong cơ thể của ngươi chôn xuống một cố kiếp ý." Vương sư đột nhiên đem chân khí ngưng ở nhất chỉ, Â Vũ có thể nhìn thấy, kia đầu ngón tay trùng quanh một mảnh nhỏ không gian cơ hồ đều bởi vì mật độ cao chân khí luồng khí xoáy mà trở nên có chút vặn vẹo. Cổ kiếm ý này có thể tại ngươi cơ thể bên trong duy trì 10 năm trở lên, đồng thời ta cũng sẽ đem tới hoàn toàn tương phản một cô đánh vào đến Tô Mộ thể nội. Này kiếm ý sẽ trực tiếp chui vào hai người các ngươi khí hải, giữa bất chi bất dắc dung nhập tứ chi của các ngươi mấy hải, về sau các ngươi phát tán ra mỗi một tia khí thức, đều sẽ mang theo cố kiếm ý này một bộ phận. Mà nếu như ngươi nghĩ muốn đối với tô mộ có bất kỳ bất lợi, kiếm ý tương sung sẽ nháy mắt bên trong phản vi đến ngươi khí hải chỗ sâu, đến lúc đó khí hải nháy mắt bên trong phá toái, chính là thần tiên cũng khó có thể cứu trở về. Ta đã biết Nếu như vậy có thể để cho Vương sư yên tâm một ít lời nói, âm vũ không có vấn đề. So với mạnh lên lúc sau trở thành tô mộ trợ lực, những chuyện này căn bản là không có ý nghĩa. Ngươi không cần suy nghĩ thêm. Này kiếu ý chí ta rất rõ ràng, tại hiện tại cái tuổi này đánh vào lời nói, vô luận ngươi về sau tu vi trưởng thành đến cái tình trạng gì, đều tuyệt đối không có khả năng dựa vào tự thân nội lực đem này bức ra. Không cần, ta sẽ không làm đối với mộ ca chuyện bất lợi, này đồ vật liền đối với ta vô dụng. Âm vũ ngự khí quả quyết. Tốt, đã như vậy, ngươi liền bung lòng tâm thần đi. Đoan Đao Vương sư phân phó, Âm Vũ chậm rãi nhắm lại chính mình ánh mắt, thân thể tiến vào vô lòng trạng thái, mà Vương sư đột nhiên phất tay, một đạo thấy không rõ bóng dáng luồng khí xoáy nháy mắt bên trong theo Vương sư đầu ngón tay sung ra, trực tiếp tự Âm Vũ mi tâm quản trú mà vào. Âm Vũ chỉ cảm thấy một cỗ cực đại linh áp vô thiên cái điểm mà đến, một sát na cũng đã đã mất đi ý thức, thân thể vô lực ngã xuống sơn gốc sâu suối bên cạnh thảo bở phía trên. Chuyện còn lại, liền chờ ngươi tỉnh lại lúc sau rồi nói sau. Vương sư nhìn một chút đã hôn mê Âm Vũ, như có điều suy nghĩ. Cứ việc Âm Vũ thân thế chưa tra ra, nhưng Vương sư vẫn cứ hy vọng ở trên người nàng đánh cược một lần, ở trong đó có một cái vô cùng trọng yếu nguyên nhân. Vừa rồi Vương sư ở một bên nhìn Âm Vũ cùng Tô Mộ cùng nhau luyện kiếm thời điểm, rất rõ ràng quan sát đến Âm Vũ chân khí trong cơ thể lưu động. Lệnh Vương sư hết sức kinh ngạc chính là, Âm Vũ toàn bộ kinh mạch khí hải thậm chí thần thức đều có thể nói là thất linh bắt lạc, liền phản phất bị cái gì lực lượng vặn bèo quá đồng dạng. Chính vì vậy, Âm Vũ có khả năng phát huy ra chân khí thực lực bất quá này chân chính lực lượng 1%. Nếu là có thể hoàn toàn đem này khơi thông sắp xếp như ý, Tuyệt đối có thể trở thành coi như không tệ chiến lực, dù cho không đạt được Tô Mộ như vậy cấp bậc, nhưng cũng khẳng định đủ tư cách đứng tại Tô Mộ bên người. Cứ việc âm vũ trên người tồn tại tương đương chí lớn sự không chắc chắn, nhưng chung quy là cái giấy trắng bình thường hại tử, nếu như có thể hào hảo dẫn đạo nói chưa hẳn không thể tăng thêm tín nhiệm. Vì linh tê kế hoạch, trước mắt chính là lúc dùng người, còn có 3 năm thời gian, có thể nhiều ra một cái ra dáng chiến lực cũng là tốt. Chương 120, dần dần hành bộ pháp 2. Tô Mộ lần tiếp theo mở to mắt đã nằm ở phía sau núi chiến cỏ, nửa người trên của hắn vẫn cứ, nhưng lại mền thượng chính hắn quần áo. Kỳ quái Ta không phải theo Vương sư phân phó tại thác nước hạ tu hành sao? Như thế nào chạy đến phía sau núi đến rồi? Tô Mộ giấy rủa ngồi dậy, cái mũi một nữa, nhịn không được đánh cái đại đại hắc sĩ. Thời gian dài bị rét lạnh thác nước dòng nước sung kích thân thể, như vậy tu hành thật sự là quá mức tăng tốc. Tô Mộ ngẩng đầu lên quan sát, lúc này đã là lúc đêm khuya, Tô Mộ còn nhớ do chính mình đi đến thác nước thời điểm chính là hoàng hôn, không nghĩ tới chính mình vẹn vẹn giữ vững được như vậy một hồi liền mất đi ý thức sao? Hắn dùng sức lắc lắc chính mình đầu, nghĩ muốn theo thai bên trong đổ ra một ít quan chú đi vào nước đến, lúc này Tô chỉ cảm thấy toàn bộ đầu đều có chút cảm giác nặng nề. Người đã tỉnh. Một bên có người mở miệng nói chuyện đánh gãy Tô Mộ tâm tư, Tô Mộ xoay người nhìn lại, chính là xếp bằng ở cây hoa anh đào hạ Vương sư. Vương sư. Tô Mộ nhanh lên đứng dậy, cung kính hành lễ, có chút thảy này nói, thật xin lỗi, ta không thể kiên trì đến quy định thời gian. Người cho rằng hiện tại là lúc nào? Vương sư cười như không cười trả lời. A. Tô Mộ sử xuất. Mộ ca, người đã tại thác nước hạ đứng nhanh một tuần. Phía sau Âm Vũ thanh âm vang lên, một tay cầm kiếm, chính cười nhẹ nhàng mà nhìn hắn, theo trên sợi tóc mồ hôi có thể thấy được, Âm Vũ vừa rồi hẳn là chính tại luyện tập. Một tuần. Không nghĩ tới chính mình thế nhưng đã tại thác nước kia hạ đứng lâu như thế rồi. Như thế nào đến đằng sau một chút ấn tượng cũng không có. Đúng vậy à, không nghĩ tới ngươi thế nhưng một tuần không ăn cũng không quan hệ ai, thật thần kỳ. Âm Vũ tại Tô Mộ bên người trái nhìn nhìn phải nhìn nhìn, Phàm Phất Tô Mộ cùng người bình thường có cái gì không giống nhau tựa như. Đúng vậy à, người bình thường chỗ nào có thể thời gian dài như vậy khô tọa tại thác nước xung kích hạ đâu. Nhưng Tô Mộ lúc này rõ ràng một chút cảm giác đói bụng đều không có, ngược lại trạng thái tinh thần phi thường tốt. Mặc dù nửa người trên nhất là bả vai gần đây cơ bắp không nói ra được đau nhức, nhưng vậy đại khái là bởi vì dòng nước kích mà tạo thành. Trừ cái đó ra Tô Mộ cũng không cảm nhận được bất kỳ khó chịu nào. Không bằng trước khi nói vẫn luôn bối rối chính mình một ít lo lắng cảm xúc còn giống như giảm bớt không ít. Tô Mộ không hiểu nhìn về Vương sư, vừa vận đụng phải Vương sư ánh mắt thăm thú. Ngươi vấn đề hẳn lạ rất nhiều. Vương sư cười cười, bất quá quan trọng nhất một điểm là, trước đó ngươi cơ thể bên trong một ít ẩn tật lúc này đã trừ đi. Cái gì ẩn tật? Chẳng lẽ kinh mạch của ta còn không có hoàn toàn được không? Tô Mộ lo lắng nhất hiển nhiên là chính mình tinh mạch vấn đề, mặc dù hồ điệp tiên nói với chính mình mới kinh mạch vô cùng hoàn hảo cứng cỏi, nhưng Tô Mộ luôn cảm thấy có chút không lòng. Là cùng kinh mạch có quan hệ nhưng lại không phải kinh mạch bản thân vấn đề. Vương sư đứng vậy, chụp sợ bùi đất trên người giải thích nói, kinh mạch của người là ta tự mình thuận thông, hiện tại đã hoàn toàn không có nỗi lo về sau, mà trên người người hận tật nhưng thật ra là bởi vì nguyên nhân khác mà tạo thành. Người cùng người di nương linh tê đều là thiên phu thực cao người, mà thiên phú cao người đều có một cái bệnh chung, chính là yêu thích vượt qua đơn giản kiếm chiêu trực tiếp tu tập cao dài kiếm chiêu. nay mặc dù nhìn qua không phải vấn đề gì quá lớn, Bởi vì đối với các ngươi tới nói luyện tập lại nhiều cơ sở kiếm chiêu đối với kiếm tâm của các ngươi tăng lên cũng sẽ không có quá nhiều trợ giúp, nhưng duy chỉ có đối với ngươi mà nói, quá độ luyện tập cao dài kiếm chiêu sẽ mang đến một ít vấn đề khác. Chính là chỗ này. Vương sư từ dưới đất nhặt lên một cái nhanh cây, đi ra phía trước, chọc chọc tô mộ thượng phần bụ. Khí hải. Đúng vậy. Ngươi khí hải chiều rộng vượt xa khỏi người bình thường mà luyện tập cao giai kiếm chiêu hiển nhiên sẽ đối với chân khí có rất mạnh thúc ép, trước đó bởi vì có kinh mạch hạn chế cho nên còn sẽ không cảm thấy, bây giờ kinh mạch của ngươi cũng đổi lại trăm năm khó gặp kiểu văn mã ngân gián, cường độ cơ hồ có thể hoàn mỹ xứng đôi khí này biển, cái này đã dẫn phát một cái khác mắt xích triệu chứng. Nguyên khí không quá độ kết trướng, tăng thêm trong thời gian ngắn tiêu hao quá lượng chân khí. Chân khí mặc dù bình thường tại thể nội sẽ không tạo thành bất luận cái gì ảnh hưởng, nhưng ở ngươi sở làm kiếm chiêu mang theo tựa hồ là rất mạnh dương tính chân khí, loại này chân khí mặc dù thịnh, nhưng chân khí chuyển hóa thời điểm cũng sẽ đối với thể nội mà khác nội thậm chí xương cốt tạo thành một ít bị bọng cảm giác. Mà ngươi thân thể thì sẽ vì để ngươi có thể cân bằng loại này bị bỏng cảm giác mang đến ảnh hưởng, tại hoàn toàn không có cảm giác được thời điểm giảm xuống chân khí của ngươi phát ra, khiến cho ngươi tại thường ngày luyện tập thời điểm không có cách nào tùy tâm sử dụng điều khiển nó. Đây chính là vì gì ngươi gần nhất sẽ có tù vi vướng hữu cảm giác, nhưng thật ra là thân thể ăn không tiêu tại cản trở ngươi. Mà vì triệt để tiêu trừ loại này bị bỏng mang đến ảnh hưởng, đầu tiên phải làm chính là sử dụng điều kiện ngoại giới tới thay ngươi thân thể hạ nhiệt độ. Không có cái gì so ngọn núi bên trong thác nước nước hiệu quả tốt hơn rồi. Nguyên bản ta chỉ trông cậy vào ngươi có thể chống đỡ ba ngày, dù sao vấn đề này nói dễ, nhưng thật ra là đối với ý chí lực rất đại khảo nghiệm cùng ma luyện. Tại bị thác nước cọ rửa thời điểm ngươi không thể vào ăn, là bởi vì chỉ có tại trạng thái đói bụng hạ tứ chi nội ẩn dấu năng lượng mới có thể bị điều động, lúc này tiến hành hạ nhiệt độ mới có hiệu quả nhất, mà ngươi sở dĩ hiện tại không có cảm giác đói bụng là bởi vì tại tâm thần quy về hư vô thời điểm, ngươi thân thể sẽ tại vô ý thức chi gian hấp thu giữa thiên địa trôi nổi thuần khiết khí, mà loại này thuần khí là đối thân thể hai lần tinh lọc. Chỉ có như vậy, tài năng tốt nhất loại bỏ trước đó chân khí bị bổng đối với thân thể ảnh hưởng Đồng thời một phương diện khác, ngươi khí hải rộng lớn, kinh mạch bền bỉ, nhưng đây đều là điều kiện ngoại giới. Chúng ta đều biết tu vi chân khí tăng lên cũng không chỉ là lượng tích lũy, càng quan trọng hơn nhưng thật ra là biến hóa về chất, trước mắt ngươi là chỉ có lượng, nhưng không có đem này chuyển hóa thành chất yếu tú pháp môn, cho nên cảnh giới của ngươi tăng lên mới có thể đặc biệt chậm chạm. Nói ngắn gọn, ngươi khuyết thiếu một môn vận chuyển chân khí tâm pháp, có thể xứng đôi bản thân ngươi chân khí cường độ, độc nhất vô nhị tâm pháp. Bằng không mà nói, đồng dạng nhất chiêu, ngươi cần kích phát ra càng nhiều chân khí mới có thể đạt tới nghĩ muốn hiệu quả, bởi vì ngươi chân khí cô đọng trình độ không đủ. Vương sư ho khan hai tiếng, ngoại trừ tại linh tê trước mặt bên ngoài, vương sư còn có rất ít qua như thế thao thao bất tuyệt, mà cũng nhiều thua thiệt vương sư giải thích từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, Tô Mộ lúc này mới xem như làm theo tình huống trước mắt. Bởi vì đối với cơ sở kiếm chiêu không có hứng thú, chỉ là chuyên tâm luyện tập cao giai kiếm chiêu, quá độ dương tính chân khí tại trong lúc lơ đãng bị bỏng chính mình thân thể, vì để cho chính mình dừng lại thân thể mới tại vô hình chi gian tiến hành phản kháng. Mà càng căn bản nguyên nhân là bởi vì chính mình khuyết thiếu xuất sắc nội công tâm pháp, dẫn đến chân khí chỉ có lượng nhưng không có chất, bởi vậy đồng dạng sử dụng cao giai kiếm chiêu thời điểm cần kích phát so với bình thường người càng nhiều chân khí mới có thể đạt tới đồng dạng hiệu quả nhất là đối với vạn hắc lôi như vậy vốn là tinh diệu vô cùng triều thức tới nói. Chương 121, Đại Tuyết Sơn Nội Kinh, 1. Nói cách khác, mặc dù trước đó bị bổng khí đã bị cọ rửa không sai bị lắm, nhưng nếu là không thể theo trên căn bản giải quyết chân khí phẩm chất không đủ vấn đề, Tô mộ ngày sau vẫn là sẽ gặp phải tương tự vấn đề. Muốn một lần vất vả suốt đời nhàn nhã cải thiện cái tình huống này, lời nói chỉ có một cái phương pháp, đó chính là có được một bộ phẩm chất cao nội công tâm pháp, để cho chính mình chân khí phẩm chất hoàn toàn thoát thai hoa cốt. Thế nhưng là Hàn Sơn Kiếm Tông bên trong có khả năng tìm được tốt nhất nội công tâm pháp chính là Hàn Sơn nội Kinh. Tô Mộ suy tư một hồi vẫn là quyết định nói ra miệng, mặc dù như vậy nghe vào có chút tại đoán trách Hàn Sơn kiếm tông ý tứ, đó cũng không phải hắn bản ý ta đương nhiên vô cùng rõ ràng người tình huống. Tu tập Hàn Sơn nội kinh nói đối với Hàn Sơn kiếm tông chính mình cao dài kiếm chiêu tới nói đương nhiên là dư giải, nhưng nếu là giống như ngươi thư bên trong sở đề cập thái bạch 18 gian cường đại như vậy kiếm chiêu lời nói, đó chính là còn thiếu rất nhiều. Vương sư giơ lên nhành cây, tại không trung nhẹ nhàng huy vũ lên tới, trên nhánh cây tản ra hào quang màu vàng lỏng, nhìn qua phảng phất là trong sáng ánh trăng. Nhưng Tô Mộ biết không phải là, bởi vì tối nay chính là cái đại trời đầy mây. Tô Mộ tập trung nhìn vào Chỉ thấy Vương sư không ra một chút thời gian liền tại không chung viết một bản văn tự lớn, những này lóe ra hào quang màu vàng nóng văn tự toàn bộ như là có bản thân ý thức bình thường cứ như vậy lơ lửng giữa không trung, lại mỗi một chữ bên trong tựa hồ cũng ẩn chứa không hề tầm thường thâm ý, đây hết thảy đều cho thấy Vương sư đến tuật cùng là cái cường đại cỡ nào tồn tại. Những chữ này hiển nhiên đều là lấy chân khí chuyển hóa mà tới, nhưng nhiều như thế chữ thế nhưng có thể rời khỏi thân thể như thế lâu dài tồn tại, hơn nữa hoàn toàn không có muốn dấu hiệu tiêu tán, liền như là lấp lóe bầu trời đêm quân tinh. Vương sư tu vi đến cùng đến có rất cao. Vương sư còn tại cùng Thảo không ngừng, Tô Mộ đã không nhịn được ban đầu địa phương đọc lên tới. Những văn tự này bản thân mặc dù có chút viết ngoáy, nhưng cũng không khó đọc, đều là Tô Mộ nhận biết chữ, cũng không có cái gì vắng vẻ quỷ dị ký hiệu, Tô Mộ vẹn vẹn đọc đầu hai câu cũng đã ý thức được, này chính là một bộ cực kỳ thâm ảo nội công tâm pháp đệ nhất trọng khẩu quyết. Tô Mộ cố nén trong lòng kích động tiếp tục đọc, hắn biết rõ, này rất có thể là giải quyết chính mình trên người tình huống cuối cùng một khối ghép hình. Nếu như có thể tu tập đến cao cấp như thế tâm pháp lời nói, chính mình chân khí sẽ tại chất lượng bên trên có một cái bay vọt thức tăng lên. Vương sư càng viết càng nhanh, gần như sắp từ sau núi bên trong trung tâm viết đến cây hoa anh đào hạ, liền Tô Mộ đọc tốc độ đều có chút theo không kịp, đợi cho Vương sư dừng bút tại điểm, Tô Mộ mới vừa vận hơn phân nửa mà thôi. Vương sư tiện tay sẽ mất đi quang mang nhánh cây ném một cái, cứ như vậy khuất thân ngồi xuống, có chút hăng hái mà nhìn thật tập trung tinh thần Tô Mộ. Lúc này Tô Mộ chỗ nào còn giống như tại Hàn Sơn giấu thời điểm như vậy tùy tiện, thấy Vương sư đã viết xong, hắn dứt khoát hãm lại tốc độ, từng chữ từng khẩu quyết nội dung thật ghi nhớ trong lòng bên trong. Hiển nhiên Vương sư viết những này, lơ lửng chữ cũng không có khả năng vẫn luôn tồn tại ở nơi này, chính mình nhất định phải trong thời gian ngắn nhất đem bọn họ nhớ rõ ràng, nếu là có chút lãng quên nói cũng không tiện đi tìm vương sư lại viết một lần. Cũng may, Tô Mộ trí nhớ luôn luôn không có làm hắn thất vọng qua, ước chừng thời gian nửa nén hương qua đi, Tô Mộ đã có thể đem văn tự nội dung đọc lầu lầu. Vương sư tựa hồ cũng cảm nhận được điểm này, hắn tiện tay vung lên, trong chốc lát, Đại Thiên Đại Thiên chữ liền cứ thế biến mất không thấy, phảng phất chưa từng tồn tại đồng dạng. "Đều nhớ rõ ràng đi." Vương sư cười hỏi. Tô Mộ xoay người lại, đối vương sư chỉnh gật gật đầu. Cứ việc trung gian còn có rất nhiều nội dung chính mình cũng không có thể thoang cái hoàn toàn lý giải, nhưng văn tự bản thân chính mình đã nhớ rõ phi thường kiên cố. Bộ này nội kinh cụ thể tên mặc dù còn không rõ ràng lắm, liền tạm thời xưng hô nó vì Tuyết Sơn nội kinh đi. Tô Mộ cẩn thận hồi tưởng một chút, xác thực Tuyết Sơn hai chữ tại văn bên trong nhiều lần xuất hiện, mà cả bản nội công tâm pháp nhìn ra cũng là thiên hạ tính, cùng hắn trước đó tu hành Hàn Sơn nội kinh tại một số góc độ thượng còn có một ít chỗ tương tự. Bất quá muốn so thật sâu độ coi như cách biệt quá xa, chỉ là chân khí vận chuyển lộ tuyến liền muốn phức tạp không chỉ gấp 10 lần. Tương đối Ngưng luyện ra tới chân khí tự nhiên cũng sẽ trở nên càng thêm tinh thuần. Ngươi hẳn là cũng đã nhìn ra, nội công này tâm pháp chính là cực độ lạnh tính, phi thường thích hợp ngươi. Mặc dù muốn sử dụng Thái Bạch 18 kiếm lời nói, tốt nhất vẫn là Thái Bạch Điện Thái Bạch nội kinh luyện thành lượng nghi chân khí loại này trung tính cân đối chân khí tương đối thích hợp, nhưng trước mắt ngươi tựa hồ cũng chỉ nắm giữ Vạn Hắc Lôi mà thôi, muốn giảm bớt Vạn Hắc Lôi đối với thân thể ảnh hưởng, lạnh tính chân khí hiệu quả ngược lại càng tốt hơn. Vương sư, ta xem này tâm pháp thượng một ít tự trật tự tự cùng cách viết tựa hồ không giống như là đồ Nam Quốc đồ vật. Tô trầm mộ tư một chút, đưa ra chính mình nghi vấn. Hắn vô cùng rõ ràng Mỗi cái tông môn đều đối với chính mình tông môn tâm pháp kiếm quyết vô cùng coi trọng, cơ hội chưa từng ngoại truyền, nhưng Vương sư trước mắt lại đột nhiên lấy ra một tiên phẩm chất cao như thế tâm pháp, còn không giống như là đồ nam quốc đồ vật, cái này hiển nhiên làm Tô Mộ ít nhiều có chút cảnh giác. Dù sao nếu là không cẩn thận bị người hiểu lầm là ăn cắp những tông môn khác kiếm quyết nói coi như không xong. Vương sư nhìn ra Tô Mộ trong lòng nghi hoặc, ngươi có thể yên tâm, này tâm pháp đúng là ta cùng một vị dị tộc giao dịch mà tới, nhưng này tâm pháp bản thân liền lạ tàn quyền, cũng không hoàn chỉnh. Ta cũng chưa dập khuôn trích dẫn, mà là đem bên trong một ít bộ phận thay thế vì càng thích hợp cách làm của người, hiện tại nó đã có thể tính là hoàn toàn khác biệt một bản tâm pháp." Tô Mộ nhẹ gật đầu, nhìn không được nhắm mắt lại, ở trong lòng lại mặc nghiệm lên tới, rất nhanh liền triệt để đắm chìm tại trong đó, hết thể suy nghĩ cùng lo lắng đều biến mất. Lúc này Tô Mộ còn chưa ý thức được, ngắn ngủi 7 ngày thác nước cọ rửa, thế nhưng tăng lên thật nhiều chính mình tinh thần lực, để cho chính mình dễ dàng như thế liền tiến vào trước đó cơ duyên xảo hợp gian tài năng xâm nhập không ta chi cảnh. Vậy mà liền như vậy đứng nhập định, như thế chuyên chú lực làm vương sư phi thường hài lòng. Mà Tô Mộ thể nội vừa mới bị thác nước nước Hàn Ý áp chế chân khí cũng theo hắn mặc nghiệm nhất điểm điểm vận chuyển, theo toàn thân bên trong một lần nữa hội tụ. Chân khí tích các thành pháp, dần dần khôi phục thành sông lớn, dựa theo tâm pháp bên trong quy hoạch lộ tuyến tại Tô Mộ thể nội chạy vượt lên, lộ tuyến càng dài phức tạp hơn, quá trình cũng trở nên càng thêm rườm rà, Tô Mộ nhất định phải vô cùng chú ý cẩn thận tài năng bảo đảm chân khí lưu chuyển không phạm sai lầm. Đây chính là hắn lần đầu tiên nếm thử cao giai nội công tâm pháp, nếu như sơ ý một chút vận chuyển sai liền có rất lớn nguy hiểm. Uy lực càng lớn, nguy hiểm liền cũng càng lớn, Tô nhìn qua rất nhiều đạo tàng, rất rõ ràng đạo lý này. Chân khí ở trong kinh mạch gạo thét mà qua, mỗi tại thể nội vận chuyển một chu thiên, chân khí bản thân liền sẽ trở nên càng thêm tinh thuần, trong đó lạnh tính cũng rõ ràng trở nên càng tăng lên một phần. Chương 122, Đại Tuyết Sơn Nội Kinh, 2. Lại qua không biết bao lâu, Tô Mộ từ đầu đến cuối cứ như vậy duy trì đứng vững tư thế, tắm dựa đám mây gian thưa thớt ánh sao, cả người đứng thành một viên khối lỏng, mặc cho gió táp mưa xa, tự lù lủ bất động. Vương sư cùng Âm Vũ nhìn chăm chú vào hắn, bọn họ vô cùng rõ ràng đây là Tô Mộ lần đầu tiên nếm thử bộ này hoàn toàn mới tâm pháp, lúc này nhất định phải bảo đảm tuyệt đối chuyên chú mới được rơi không cẩn thận thậm chí khả năng có tàu hòa nhập ma nguy hiểm. Âm Vũ có chút khẩn trương, nàng đối với chính mình sự tình không phải thực để ý, nhưng nếu là liên lụy đến Tô Mộ liền hoàn toàn khác biệt. Trước đó Vương sư cũng đã đáp ứng tại Tô Mộ lúc sau muốn đem bộ tâm pháp này cũng dạy cho chính mình, vậy mà lúc này nàng lại hoàn toàn không có cân nhắc tương quan sự tình, chỉ là lặng lặng chờ đợi Tô Mộ lần đầu nếm thử kết quả. Mà Vương sư thì từ đầu tới cuối duy trì bình tĩnh thần sắc, hắn có thể rất rõ ràng cảm thụ đến lúc này Tô Mộ chuyên chú độ hết sức người, lấy Tô Mộ sức hiểu biết cùng tiên tử, muốn nắm giữ này phần nội kinh hờ ý nở nhân cũng không có khả Dù sao hắn rất sớm trước đó liền công nhận Tô Mộ Thiên Phú, biết đứa nhỏ này trên người có rất nhiều khác hẳn với thường nhân chỗ. Tăng thêm này phần Tuyết Sơn nội kinh cùng Hàn Sơn nội kinh cùng thuộc lại tính, tính chất thượng biến hóa không lớn, sẽ không bởi vì âm dương tương xung thoáng cái cho thân thể mang đến quá lớn đánh vắc. Trong lúc Vương Sư nghĩ đến muốn hay không trước nghỉ ngơi một hồi thời điểm, Tô Mộ cuối cùng kết thúc Tuyết Sơn nội kinh lần đầu tiên nếm thử. Tô Mộ mở mắt, nặng nhẹ mà phun ra một ngụm trọc khí, lúc này hắn biết cảm thụ đến, vẹn vẹn thử vận mấy chu thiên mà thôi, nhưng chính mình chân khí phẩm chất so với trước đó đã tăng lên tương đương nhiều. Lại tại vận chuyển thời điểm sẽ có một cố lệnh tâm thần vô cùng sáng khoái mát mẹ chi ý xẹt qua kinh mạch chi gian. Có thể nói này Tuyết Sơn nội kinh cơ hồn là vì hắn đo thân mà làm chuyên môn tâm pháp đồng dạng. Chân khí phẩm chất thay đổi, như vậy đem này tiến hành tính chất biến hóa hiệu quả tự nhiên cũng sẽ có điều khác biệt đi. Nghĩ tới đây, Tô Mộ lập tức không kiệm chờ đợi nếm thử khởi vạn hắc lôi. Hắn hướng âm vũ mượn qua kiểm đến, đem này chỉ hướng bầu trời, hai mắt một lần nữa đóng chặt, bắt đầu chân khí triệu tập. Vương sư cũng không có ngăn cản Tô Mộ, hắn biết rõ Tô Mộ muốn làm gì. Nhưng vương sư cho rằng có một số việc thông qua tô mộ chính mình phát hiện và giải quyết muốn so chính mình trước tiên nói ra càng tốt hơn mà tô mộ lúc này cũng rất nhanh liền đã nhận ra vấn đề mặc dù chân khí của hắn cô động trình độ thay đổi cao rất nhiều nhưng chuyển hóa thành xấm xét chân khí thời điểm lại ngược lại sinh ra càng mạnh tắc cảm giác muốn rõ ràng tình huống này đối với tô mộ tới nói cũng không khó tâm pháp mới mặc dù tăng lên chân khí của hắn phẩm dai nhưng cũng làm cho chân khí của hắn trở nên càng thêm thiên hạ tính như vậy chân khí nghĩ muốn chuyển hóa thành dương tinhấm xếpế khí càng khó khăn cũng là chuyện đương nhiên Trước đó Tô Mộ cảm thấy chính mình chuyển hóa tốc độ đã phi thường nhanh, trước mắt có loại một khi trở lại trước đó cảm giác. Nhưng mà vấn đề này sẽ chỉ làm Tô Mộ cảm thấy hưng phấn mà không phải thất lạc. Trước đó chính mình một lần lâm vào xoắn xuýt cùng lo lắng, kỳ thật cũng là bởi vì tìm không thấy tiến lên phương hướng, tăng thêm ngoại giới áp lực gây nên. Bây giờ ngoại giới áp lực đã tại Vương sư chỉ điểm hạ đại đại tiêu trừ, mà chính mình trên người một ít ẩn tật cũng đã nhận được rất tốt cải thiện, hiện tại có tâm pháp mới, chính mình minh xác lúc sau đường hướng tu luyện. Mau chóng đem tâm pháp luyện tập thuần thục, đem chân khí tăng lên tới hoàn toàn mới cấp độ, đồng thời tăng cường mới phẩm chất cao chân khí chuyển hóa luyện tập chỉ cần phương hướng minh xác, tố mộ trên người xưa nay không khuyết thiếu chăm chỉ cái này phẩm chất. Hắn không phải không cố gắng, chỉ là sợ hãi không biết nên hướng về chỗ nào cố gắng, chán ghét bị vây ở tại chỗ đảo quanh chính mình mà thôi. Mà này hết thảy đều không thể rời đi Vương sư dạy bảo cùng trợ giúp. Tố mộ cũng không tiếp tục kiên trì sự xuất vạn hắc lôi, ngược lại là buông xuôi kiếm, đi tới Vương sư người phía trước, lần nữa chỉnh trọng được rồi một cái quỳ lễ lễ. Cái này lễ phân lượng hiển nhiên muốn so trước đó lễ bái sư muốn càng lớn, bình thường là chỉ hướng cha mẹ cùng thân truyền sư phụ mới được thiên địa chi lễ. Chính mình muốn biểu đạt cảm tình cũng đều tại cái này lễ bên trong. Vương sư ánh mắt tiến tĩnh, đứng dậy đem Tô Mộ đỡ lên nói, "Không cần như thế, ta chỉ là phụ mệnh hành sự mà thôi. Ta biết là may mắn mà có Di Nương ta mới có cơ hội được đến Vương sư cao nhân như vậy chỉ đạo, nhưng một mã chuyện quý nhất mã, Vương sư trợ giúp ta chi đại đã đáng giá Tô Mộ quỷ thân hành lễ." Tô Mộ ngoan cường nói, "Nếu như ngươi thật sự có tâm cảm tạng, mau chóng tăng lên chính mình, đừng để ngươi Di Nương vì ngươi lo lắng mới là chính sự." Vương sư thở dài, lấy Tô Mộ chưa từng nghe qua ngựa khi nói, "Dù sao trên người nàng gánh đã rất nặng nghề, nếu như có thể mà nói, có cái mới có thể vì nàng chia sẻ người tại, nàng hẳn là cũng sẽ nhẹ nhõm rất nhiều." Mặc dù chính nàng chưa từng thừa nhận, nhưng chỉ có tại người bên cạnh kia mấy ngày, nàng tài năng ngắn ngủi địa biến trở về lúc trước chính mình. Nếu như ngươi gặp chuyện gì, ta tin tưởng lúc trước Linh tê liền cũng liền triệt để chết rồi. Nói đến phần sau, Vương sư đã hết sức nghiêm túc, thần sắc thậm chí còn có một tia bi thương. "Vương sư, ngài có thể hay không nói cho ta, Linh tê Di nương đến tọt cùng là ai? Nàng vẫn luôn nói chính mình có việc quan trọng phải làm, đến cùng là cái gì?" Tô Mộ nhìn Vương sư biểu tình, rốt cục vẫn là nhịn không được hỏi vẫn luôn quanh quẩn ở trong lòng nghi hoặc. "Người gì nâng nàng?" "Linh tê nàng?" Hiện tại không muốn để cho ngươi biết, nhưng nàng quyết định chuyện cần làm có thể nói là nghịch thiên mà đi, cùng thế giới là địch, cực kỳ hung hiểm, cự tử nhất sinh. Dù cho lấy nàng như vậy thiên tư thông minh cử thế vô song tài hoa tới nói cũng quá mức khâm ngợi. Ngươi bây giờ biết cũng bất quá là tăng thêm phiền não mà thôi, có công phu này không bằng hào hảo khổ luyện tăng lên chính mình tu vi đi. Ta muốn đạt tới cảnh giới gì mới có, có cơ hội giúp được đến di nương. Tô mộ còn không chịu hết hy vọng. Vương sư lắc đầu, không được, tại chuyện này trước mặt, lực lượng cá nhân thực sự quá mức nhỏ yếu, ngươi bây giờ có thể hảo hảo còn sống không cho ngươi di nương thêm phiền cũng đã là vô cùng tốt. Nói đến đây, Vương sư ngắn ngủi dừng lại một chút, ánh mắt nháy mắt bên trong vượt qua trước mặt Tô Mộ Liệt một cái đứng tại cách đó không xa am vũ, nói tiếp: "Đương nhiên, nếu là ngươi có thể tại 3 năm sau tông tộc đại hội bên trong đoạt giải nhất lời nói, có lẽ bao nhiêu có thể sinh ra một ít tích cực ảnh hưởng." Tông tộc đại hội, lại là tông tộc đại hội. Tô Mộ siết chặt nắm đấm. Cao Viễn Sơn, Bình Khê Vũ, Linh Tê Di Đường, như vậy nhiều người và sự việc đều vây quanh 3 năm sau tông tộc đại hội, chỉ cần chính mình có thể đoạt giải nhất, liền có thể một hơi giải quyết hết thảy vấn đề. Áp lực lớn hơn, nhưng đi qua Vương sư vừa rồi khuyên bảo, Lúc này Tô Mộ chỉ cảm thấy nguyên bản liền tràn đầy động lực đúng là có thể nâng cao một bước. Trước mắt Tô Mộ đã sẽ không lại suy nghĩ nếu là chính mình thua muốn gánh chịu hậu quả như thế nào như vậy tiêu cực chuyện. Muốn thắng, nhất định phải thắng. Vô luận như thế nào cũng muốn thắng. Kế tiếp 3 năm chính mình nhất định không thể lãng phí bất luận cái gì thời gian, mất ăn mất ngủ cũng muốn đạt thành cái mục tiêu này. Vì chính hắn, càng vì hơn sở hữu người. Chương 123, triều đình hiện sóng ngầm, 1. Đô Nam Quốc, Lạc Kinh, Hoàng cung tuyên tam hoàng tử vào điện. Tuyên tam hoàng tử vào điện. Cao âm thanh vang dội vang vọng toàn bộ quang hoa đường, trong chính điện Văn võ bá quan chính phân ra trái phải, châu đầu ghé thay, trong đó không ít người còn tại lẫn nhau biện hộ, làm cho rối bùi. Mà lúc này chính khúc thân xếp bằng ở trên long ỷ, trạng thái tinh thần có chút ệ bại, thân hình còn xuống trung niên nam tử chính là đồ Nam quốc đương nhiệm hoàng đế, Lưu Định Thụy. Tại long tọa giới hàng phía trước, một trái một phải ngồi theo thứ tự là đại hoàng tử Lưu Sưởng Nghiên cùng nhị hoàng tử Lưu Sưởng Việt. Tả tướng Trần Triệu Giới cùng hữu tướng Lý Mục Chính cầm trong tay hốt bản đứng tại văn võ quan phía trước nhất, tại hai người lúc sau, bá quan cũng phân biệt rõ ràng chia làm hai phái. Viên Tam hoàng tử vào chiều Thanh Âm cũng không thể lập tức áp chế siêu nháo Bạch Quan, đợi cho Lưu Sưởng Hy chính thức bước vào đại điện bên trong vừa rồi hơi chút bình tĩnh một chút. Xuyệt. "Nhanh đi miệng, hắn đến rồi." Bạch Quan bên trong không biết là ai trước tiên phát ra thanh âm như vậy, thoáng cái liền đem Bạch Quan ánh mắt đều tập trung vào chính nhẹ nhàng đi hướng long tọa trước đó Tam hoàng tử Lưu Sưởng Hy trên người. Lúc này Lưu Sưởng Hy vẫn cứ xuyên trước đó tiền tuyến doanh địa kia một đêm mặc xa hoa giấc nhẹ. Mặc dù tuổi không lớn lắm, nhưng ba quan đều không thể không nhận, Tam hoàng tử chính là ba vị hoàng tử bên trong khí đủ nhất một vị, trẻ tuổi trên khuôn mặt đã có trợi sinh thượng vị giả uy Hắn phóng ra bước chân mặc dù không lớn, nhưng trên người giáp nhẹ đụng vào nhau phát ra kéo kẹt thành cùng giày dẫm trên mặt đất phát ra kẹt kẹt thành đan vào lẫn nhau, càng làm cho hắn kia trương da phủ nón trụ che đậy hơn phân nửa mặt tỏ ra càng thêm có khí thế. Tham kiến phụ hoàng. Lưu Sưởng Hi đi tới đệ trước, ngay tại tả tướng cùng hữu tướng Tri Gian, chân sau quỳ xuống, hướng Long tọa thượng Lưu Định Thụy hành lễ. Sưởng Hi, ngươi đứng lên đi. Lưu Định Thụy hắng giọng một cái, dùng khan khan thanh nói, giải quyết hoàng, đi, ở Từ đó, Lạc Phong Pha phía Tây đều thuộc vì hai nước cộng trị trung lập khu vực dùng làm mậu dịch đưa vào, Tây Bắc quân lui trở về Lạc Phong Pha Nam Bộ hạ trại, bắt đầu xây dựng mới cứ điểm, Đông Nam quân đã khai hoàn hồi triều, Tổng tập hộ vệ đội cũng tại Lạc Kinh ngay tại chỗ giải tán. Làm rất tốt." Lưu Định Thụy khẳng định nói, chuyện này có thể như thế viên mãn giải quyết, người đương lập công đầu. Bạch Quan đều có thể nghe được, Lưu Định Thụy lúc này ngữ khí có chút kích động. Bất quá ngẫm lại cũng biết, khó tránh khỏi Lưu Định Thụy sẽ như thế hưng phấn. Đại hoàng tử Lưu Sưởng Nghiên cùng nhị hoàng tử Lưu Sưởng Việt dùng từng kiện chuyện chứng minh chính mình không có tác dụng lớn, tới hình thành so sánh rõ ràng tam hoàng tử Lưu Sưởng Hy tự thành niên đến nay còn lại là chiến tích nổi bật, lần này kết thúc đổ Nam văn cảnh chi gian chiến tranh càng là làm cho nhiều quan viên đều kinh điệu cái cảm. Vậy hạ, lúc này hưu tướng Lý Mục đột nhiên mở miệng nói ra, tam hoàng tử Lưu Sưởng Hy lần này có thể không đánh mà thắng chi binh, không chỉ có thành công kết thúc chiến tranh, còn vì ta đổ Nam tranh thủ đến ngoài dự liệu chiến quả, Lạc Phong Pha phía Tây năm tòa thành trì quy mô không nhỏ. Trước đó ta đổ nam thương đội tiến vào văn cảnh quốc bên trong muốn giao nộp mức rất lớn thông hành thuế, bây giờ có mới cộng trị thành trì, có thể rất tốt giảm nhỏ bộ phận này chi tiêu, đối với thương nhược thôi, phụ phi thường tích cực ảnh hưởng. Bạch Quan hai mặt nhìn nhau, rất rõ ràng, Lý Mục lần này đột nhiên mở miệng, là muốn thay Tam hoàng tử Lưu Sưởng Hy tranh công. Đại bên trên hai vị hoàng tử hung hăng nhìn chằm chằm chính mình đệ đệ, nghiến răng nghiến lợi. Lý Mục chẳng lẽ đã đảo hướng Tam hoàng tử nhất mạch sao? Chẳng lẽ Hưu tướng cho rằng cái này không có chút nào nhân mạch Tam hoàng tử càng có cơ hội leo lên long vị không thành? Mặc dù theo năng lực đi lên nói, Lưu Sưởng Hi hiển nhiên muốn viễn siêu hắn hai vị vương trưởng, nhưng tranh đoạt hoàng vị sự tình không hề chỉ xem năng lực. Tam hoàng tử Lưu Sưởng Hi Mẫu thân Nghiêm thị bởi vì phạm trọng tội đã ưu cư lãnh cung nhiều năm, những năm này tam hoàng tử vẫn luôn từ không có dòng dõi khánh quý nhân môi dưỡng lớn lên, mà vô luận là hắn Mẫu thân Nghiêm thị vẫn là dưỡng mẫu khánh quý nhân, đều là người mới xuất thân, sau lưng cũng không có gia tộc chỗ dựa, thực hiển nhiên bối cảnh như vậy tại tranh đoạt hoàng vị thời điểm sẽ có vẻ vô cùng bất lợi. Mà lúc này công khai tỏ thái độ, liền không khỏi nhiều người Phải biết tướng Trần Thiệu giới làm hoàng cứu, cứu khuynh hướng tính đã hết sức rõ ràng. Đại hoàng tử phía sau thì đứng hoàng hậu Vương thị nhất mạch, nếu là Hưu tướng Lý Mục lúc này quyết định duy trì Tam hoàng tử lời nói, liền có thể triệt để phá hư hai cái chức đã hình thành cân bằng. Bạch quan nhóm nhìn trung quanh, lại là cũng không dám thở mạnh, chỉ là chậm đợi hoàng đế bày hạ phản ứng. "Lý Mục, ngươi cho rằng Tam hoàng tử hẳn là chịu gì phong thượng?" Lưu Định Thụy liếc mắt nhìn liếc nhìn Lý Mục, ý đồ từ hắn vẻ mặt trông được ra một chút manh mối. "Bệ hạ, Tam hoàng tử trưởng thành đến nay vẫn luôn có thể nói là chiến tích nổi bật, Thiên phú tài học cả thế gian đều biết, bây giờ lại trợ giúp đồ Nam hai nước nối lại xưa, miễn chiến hỏa hại, thần coi là" Vẹn vẹn vàng bạc chi phong thượng đã không đủ để khen ngợi này công. Lý Mục dừng lại một chút một chút, ngồi dậy ngẩng đầu lên, nhìn về Long tọa thượng Lưu Định Uy, phảng phất tựa như hạ quyết tâm nói, thần coi lạ, hẳn là đêm này sắp phong làm thân vương mới lạ. Bệ hạ, một bên vẫn luôn trầm mặc không nói tạ tướng Trần Triệu Giới sau khi nghe xong, rốt cuộc nhịn không được mở miệng, tam hoàng tử tuổi tác thưa gấu, lại chỉ là quý nhân sinh ra, tại đô nam vương triều sử thượng còn chưa hề có quý nhân sinh ra hoàng tử được sắc phong làm thân vương tiền nói đến một nửa, không nhìn Lưu Thụy, mà là chầm chầm người Lý Mục Lưu Hy, tiếp tục nói, đương nhiên Tam hoàng tử lần này lập được đại công, về tình về lý sắc phong làm thân vương tin tưởng cũng sẽ không có người phản đối, chỉ bất quá, nếu là tuân theo cấp bậc lễ nghĩa, vậy hạ có lẽ cũng hẳn là cân nhắc làm tam hoàng tử mẹ đẻ Nghiêm thị cũng cùng nhau thả ra lấy cùng phong làm phi tử, như vậy phải chẳng càng cho thỏa đáng hơn làm. Lý Mục ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú Trần Tiệu Dối, lấy Lý Mục phong phú kinh nghiệm quan trường, đương nhiên sẽ không không hiểu Trần Tiệu Dối ngụ ý Trần Tiệu Giới nhìn như là tại vì cấp bậc lễ nghĩa vì bệ hạ suy nghĩ, thực tế còn lại là tại bệ hạ, làm bệ hạ hồi tưởng lại tam hoàng tử Chi Mộ đã từng phạm vào sai lầm. Từ đó kéo thấp Tam hoàng tử Lập Chi công tại bệ hạ trong lòng phất lượn. Dù sao Nghiêm thị sở dĩ bị đày vào lãnh cung, chính là xúc phạm hậu cung sát lễ, năm đó thế nhưng là từ thái hậu tự mình hạ lệ. Cho dù là hoàng đế bệ hạ bản nhân, cũng không thể không lo lắng nhiều một tầng, không thể ngông cuồng vì đó. Tả tướng, người đây là tại huy hiếp cô sao? Lưu Định Thụy lại sao có thể nghe không ra Trần Triệu Giới nói bên ngoài thanh âm, lúc này đã là lòng nhan không vui, mọi người tại đây đều có thể rõ ràng cảm nhận được điện bên trong nhiệt độ trong phòng thấp một ít. Đỗ Nam hoàng đế Lưu Định Thụy Dù cho này 15 năm tới sớm đã không còn năm đó oai hùng, trở nên lo được lo mất khiếp đảm sợ phiền phức, nhưng chỉ cần gặp qua hắn tuổi trẻ thời điểm chinh chiến sát phạt anh tư người, đều tại trong lòng giữ lại đối với hắn một phần kính ý mà kia một phần thực chất bên trong vương giả khí, dù cho cho tới hôm nay cũng sẽ thỉnh thoảng hiện lộ ra. Trước đó Trần Thiệu Giới cũng chính là đoán chắc điểm này, lấy văn cảnh quốc tận lực không nhìn Lưu Định Thụy uy nghiêm làm lý do, thành công thuyết phục Lưu Định Thụy toàn diện xuất binh. Chương 124, Triều đình hiện sóng ẩm, 2. Bệ hạ bất giận, Trần không dám Trần Tiệu Giới trực tiếp quỳ xuống trước Lưu Định Thụy trước mặt, nhưng hắn vẻ mặt và ngự khí hoàn toàn không cảm giác được một kia một hào khẩn trương hoặc là e ngại, thân vượt qua, thần chỉ là vì ta đổ nam quốc chi đại thể, vừa rồi ra này rắn luôn. Cô còn không có giả dặn cần người tới giáo cô nên làm như thế nào một cái hoàng đế. Lưu Định Thụy hung hăng vô vỗ long y bắt tay, dọa đến tả tướng Trần Tiệu Giới phía sau hàng phía trước quan viên nhóm nhanh lên đồng loạt quỳ xuống. Đại điện bên trong bầu không khí trong lúc nhất thời có chút cứng đờ, mà Tam hoàng tử Lưu Sưởng Hy thì hoàn toàn không có tỏ thái độ, chỉ là lẳng lặng mà nhìn trước mắt hết thảy. Hắn vì thường rõ ràng chính mình phụ hoàng tỉnh tỉnh. Mặc dù những năm gần đây trở nên khủng lúng rất nhiều, nhưng ở trên triều đỉnh công nhân khiêu khích hắn uy nghiêm vẫn cứ sẽ chọc cho đến long nhan giận dữ. Mặc dù cái này cũng theo mặt bên nói rõ, bây giờ Trần Thiệu Giới đã có súng tốc năm chắc cùng thể đánh bạc có thể cùng bệ hạ đối kháng, này vô luận đối với hoàng thất vẫn là xã tắc tới nói hiển nhiên không phải một chuyện tốt. Khu khụ, tựa hồ là vừa rồi động khí nguyên nhân, Lưu Định Thụy trong lúc nhất thời thế nhưng ho khan không ngừng, một bên hầu hạ hẩm công công vội vàng đưa lên ấm áp nước trà, không ngừng cho Lưu Định vô vô khí, quá một hồi lâu mới xem như hoàn lại đây. Sương Hỉ. Bình ổn lại Lưu Định Thụy lên. Nhi thần tại Ngươi lần này lập được đại công, không chỉ muốn Lý phụng người thuyết phục cô dừng lại chiến tranh, còn lấy như vậy một loại làm ta đổ Nam quốc mặt mũi tăng mạnh phương thức hoàn thành hòa giải, giúp ta Đồ Nam quốc ngàn vạn bách tính miễn đi chiến hỏa, về tình về lý cũng phải thu được tương ứng phong thưởng. Hồi phụ hoàng, nhi thần bất quá là làm một cái hoàng tử nên làm sự tình, hết hứng tận chức trách mà thôi, không dám nói công." Lưu Xưởng hi mặt không đổi sắc, bình tĩnh nói, hoàn toàn không có để ý Lưu Xưởng niên cùng Lưu Xưởng Việt quăng tới nhãn thần thưởng, không bằng liền ta Đồ Nam quốc đến hàng vạn mã lớn nhỏ tộc, nhất là trung tâm Môn trở xuống tổng tổng." Những này tông tộc mặc dù quy mô không lớn, lần này quốc gia nguy cơ thời điểm lại công kích phía trước, làm ra cống hiến của mình, rất nhiều tông tộc thậm chí trực tiếp phái ra hạch tâm nhất đệ tử, có thể nói là rất lớn hy sinh, mặc dù bọn họ cuối cùng không có thật tham dự vào chiến tranh trong đi, nhưng mong rằng phụ hoàng có thể khen thưởng bọn họ sở biểu hiện ra không sợ chết thái độ. Bách tính cùng tông tộc chính là quốc lực hai đại căn bản, nhìn phụ hoàng không nên tùy tiện rét lệnh bọn họ tâm. Bậy hạ, thần coi là, tam hoàng tử nói có lý. Ngày bình thường ta đổ Nam Triều đỉnh luôn luôn trị cùng thập kiệt hội cùng trong trưởng lão hội đại tông tộc có mật thiết liên hệ, nhưng lại chưa bao giờ cần nhắc qua bên trong tiểu tông tộc tổn vong vấn đề. Lần này chiến sự mặc dù cuối cùng được lấy thuận lợi hòa giải, nhưng không nên lãng quên những này tiểu tông tộc nhóm sợ cho thấy thái độ mới lạ. Hưu tướng Lý Mục cũng đúng lúc đó nói bổ sung: "Ừm, các ngươi nói có lý, nhằm vào lần này tham dự viễn chinh bên trong tiểu tông tộc ban thưởng, Lý Mục, cô liền giao cho ngươi." Lưu Định gật đầu nói: "Thần tuân chỉ." Lý Mục lên bản, thong xuống thân thể đáp: "Vất quá, một mã chuyện quý nhất mã." Sở Nghi người công lao là thiết thực tồn tại, lần này cũng coi là cho người trong thiên hạ làm ra làm gương mẫu, nói cho Đông Châu ta đổ nằm trong hoàng thất cũng có xuất sắc thế hệ tuổi trẻ, cô rất là vui mừng. Lưu Định Thụy nói chuyện thời điểm tận lực quét một chút ngồi tại dưới đài Lưu Sưởng Niên cùng Lưu Sưởng Việt, hai người này cũng nhịn không được túi đầu xuống, không dám nhìn thẳng Lưu Định Thụy ánh mắt, quá mất mặt, quả thực không giống như là chính mình hài tử. Lưu Định Thụy nhịn không được nghĩ, lần này gào thét muốn tiến đến tiền tuyến đại hoàng tử cuối cùng chính là đả thương một cái chân mới trở lại là kinh, hỏi một chút mới biết được lại là tại chạy trốn thời điểm tới, theo lưng ngựa bên trên ngã xuống tạo thành Mà nhị hoàng tử Lưu Sưởng Việt thì dứt khoát dạ bệnh nằm trên giường để tránh cho cũng một đạo bị phái đi tiền tuyến. Tông tộc viện Trinh đội chỉ lệnh hay là hắn cứu cứu Trần Thiệu Giới phổ biến, vốn muốn mượn cơ hội này làm nhị hoàng tử lôi kéo một chút bên trong tiểu tông tộc thế lực tích lũy đầy đủ danh vọng, không nghĩ tới Lưu Sưởng Việt căn bản liền không thèm chịu nể mà mũi, căn bản không muốn đi tiền tuyến mạo hiểm, cơ hội này mới xem như rơi xuống Lưu Sưởng Hy đầu bên trên. Càng không có nghĩ tới chính là, Lưu đầu tiên là Lúc sau, Tam hoàng tử đem Lạc Phong thành căn cứ chính xác người mang đến Lạc Kinh, tại trước mặt bệ hạ nói rõ chi tiết chiến tranh lý do chính là một trận hiểu lầm, đồng thời còn phân tích lúc này thế cục. Nói rõ khai chiến sẽ tạo thành hai nước mấy trăm năm tốt đẹp quan hệ ngoại giao hủy hoại chỉ trong chốc lát, còn có thể cho phương Bắc chân chính ngoại địch lấy thừa dịp cơ hội, có thể nói có trăm hại mà không một lợi. Không có bất kỳ cái gì thiên bắt chỗ, câu câu đánh chúng chỗ yếu hại, cuối cùng thành công thuyết phục lưu định vị. Dù sao nếu như ngay cả nguyên bản ám sát Ngô Thành thành chủ đều chỉ là một trận hiểu lầm, vậy cái này chiến tranh liền cũng đã mất đi ý nghĩa. Cùng với tiếp tục lưỡng bại câu thương, Chẳng bằng trước thẩm tra chuyện đã xảy ra đến cùng vì sao. Lúc sau Tam hoàng tử lại là ngoại sứ, tự mình đi hướng Văn cảnh quốc đô thần an gặp mặt Văn cảnh Giang quốc, đương triều thái tử Dương Hãn Sơ, vì hai nước tranh thủ đến một lần hòa giải cơ hội. Nay ngôn hành cử chỉ đều cho Dương Hãn Sơ lưu lại ấn tượng thật sâu, thậm chí truyền thư tới Tán Dương Lưu Định Thụy sinh ra một đứa con trai tốt. Việc này thoảng qua một cái, Tam hoàng tử tại Đồ Nam quốc bên trong danh vọng đã đạt đến tưởng thị. Thậm chí có không ít người đã bắt đầu đang nghị luận, Đồ Nam quốc chống chô mấy chục năm đông cung chủ vị trí có thể sẽ như vậy có chút định luận. Lưu Định Thụy càng xem Lưu Sưởng Hi càng là hài lòng, nói lời trong lòng Vô luận tướng mạo vẫn là tính cách, Lưu Sưởng Hy đều là ba cái trong hoàng tử nhất như chính mình một cái kia, đây cũng là vì cái gì hắn mâu thân năm đó phạm phải vậy trở lại tội, Lưu Định Thụy những năm này lại vẫn cứ đối với Lưu Sưởng Hy rất không tệ quan trọng nguyên nhân. Tự tam hoàng tử trưởng thành đến nay, vô số lần vì chính mình bài ưu giải nạn, chiến tích càng là không thể bắt bẻ, là ba vị trưởng thành hoàng tử trong một cái duy nhất bị người trong thiên hạ sở tán thành. Luận tai cán, hắn hai cái hoàng huynh đều xa xa không thể cùng mà so sánh với, cho tới nay Lưu Sưởng Hy nhập chủ đồng cung duy nhất chướng ngại cũng chỉ bởi vì người ở sau lưng hắn mạch tài nguyên quán chưa đủ. Mặc dù tại Lưu Định Thụy trong lòng đã sớm đem Lưu Sưởng Hy coi như duy nhất thái tử nhân tuyển, nhưng hắn cũng không thể không cân nhắc rắc rối phức tạp hoàn quan thế lực đối với triều cục ảnh hưởng. Nếu như tùy tiện đẩy một vị căn cơ bất ổn hoàng tử thượng vị, sẽ chỉ dẫn tới lấy tả tướng cầm đầu mãnh liệt phản vệ, đến lúc đó chỉ sợ là hại Lưu Sưởng Hy. Bởi vậy, Lưu Định Thụy vẫn luôn chậm chạp không có hành động thực tế, hắn chính là tại chờ một thời cơ. Chờ đợi Lưu Sưởng Hy có xoay người ngày đó. Mà bây giờ cái này thời cơ đến rồi, hiện tại Lưu Sưởng Hy có danh vọng, cũng có hữu tướng Lý Mục rõ ràng tỏ thái độ duy trì. Này ám bộ Trám Tử nói lần này còn thoăng cái đã hấp thu không ít bên trong tiểu tông tộc bên trong đáng làm chi tài biến hóa để cho bản thân sử dụng, tại từng cái phương diện đều có đột phá tính tiến triển. Nếu như lại tuận thế đem hắn đẩy lên một cái quan trọng vị trí bồi dưỡng khảo sát mấy năm, lại muốn lập làm thái tử liền càng thêm danh chính ngôn thuận. Nghĩ tới đây, rốt cuộc muốn như thế nào phong thưởng Lưu Sừng Hy, Lưu Định tụy trong lòng đã có đáp án. Chương 125, triều đình hiện sóng ngầm, 3. Sừng Hy, từ hôm nay trở đi, cô liền sự, phụ trách quản lý ta lớn nhỏ tông tộc hết tương quan công việc. Lưu Xưởng Hy suy tư chỉ trong lát, rốt cuộc mở miệng nói. Mà Khác, lập tức đem Tam hoàng tử Chi Mẫu Nghiêm thị thả ra lên cùng, cũng sắp phong làm văn vi. Mặc dù không có một lần trực tiếp sắc phong làm thân vương, nhưng lần này khôi phục Tam hoàng tử Chi Mẫu phi vị, đã là Lưu Định Thụy thả ra một cái mãnh liệt tín hiệu, chỉ sợ ra phong thân vương cũng là sớm muộn sự tình. Càng quan trọng hơn là, Lưu Xưởng Hy ngồi lên tông tộc viện giám sự vị trí, đây đối với căn cơ không đủ Tam hoàng tử tới nói là một cái thật lớn trợ lực. viện cũng chính là thập kiệt hội lão hội cấp. Thập hội chính là 10 cái đỉnh tiêm tông tộc, tộc Phụ trách quản lý đồ nam quốc lớn nhỏ 4800 tông tộc tầng cao nhất về lực, mà trưởng lão hội thì từ thượng tam môn tông tộc bên trong danh dự các trưởng lão cộng đồng đảm nhiệm, phụ trách đối với thập kiệt hội giám sát. Mà ngồi trên tông tộc viện giám sự, liền cũng liền tương đương đem đồ nam quốc tông tộc thế lực vững vàng nắm chắc trong tay. Ai cũng biết, đây là một cố không thua bởi bất kỳ thế lực nào đáng sợ lực lượng. Dù sao tông tộc bên trong cao thủ đông đảo, nhãn tuyến trải rộng, những này đều có thể bị tam hoàng tử phát triển thành chính mình thế lực. Rất nhiều năm qua, vị trí này vẫn là từ thái tử khống chế, tại đăng cơ trở thành đời tiếp theo đế vương trước đó. Trợ lý tông tộc viện cùng tông tộc chi gian tạo mối quan hệ. Mà bởi vì Đồ Nam quốc đã thật lâu không có sắc phong qua thái tử, vị trí này cũng liền vẫn luôn trống không, những năm này vẫn là từ Tả tướng Trần Triệu Giới cùng Hữu tướng Lý Mục cùng nhau tạm thời thay xử lý. Mà Lưu Định Thụy này cử cũng liền đại biểu cho hắn chuẩn bị bắt đầu suy yếu Trần Triệu Giới nhất mạch thế lực. Sương Hy, đối với cái này phong thưởng, người còn hài lòng? Lưu Định Thụy cười nói, rất chờ mong Lưu Sương Hy phản ứng. Nhi thần Tạ phụ hoàng Bệ hạ ban ân. Lưu Sương Hi lần nữa quỳ xuống, nhưng là, Nhi thần cả gan, vẫn có một chuyện muốn nhờ. Ngươi nói, Lưu Định Thụy có chút không hiểu. Chính mình cho ra ban thượng đã đầy đủ phong phú, Lưu Sưởng Hy chẳng lẽ còn có cái gì không thỏa mãn sao? Phu hoàng, Nhi thần khẩn cầu phụ hoàng một lần nữa tra rõ Ngô Thành Thành chủ tưởng tiên khánh bị giết một án trấn tướng. Lưu Sưởng Hy cúi đầu cao giọng nói, mà dưới đại bách quan lập tức cũng là một mảnh xôn xao, Lưu Sưởng Hy hai bên trái phải hai vị thừa tướng cũng là thần sắc biến ảo, như có điều suy nghĩ. Ừm, việc này xác thực còn không có hoàn toàn tra ra manh mối, nhưng ngươi vì sao như thế để ý? Lưu Định truy hỏi. Hồi phụ hoàng, Ngô Thành chính là đô nam trọng trấn, thành chủ bị ám sát có hại nước mặt, việc này lớn, nhất định phải tra ra manh mối. Bây giờ chỉ là xác định Vũ Văn Hiên cũng không phải là hành thích người, không phạm chưa tra ra, chắc hẳn khắp thiên hạ cũng không thể đồng ý. "Tốt, ngươi nói không sai, đã ngươi có lòng này, ta cô liền làm ám bộ giúp ngươi, từ ngươi tới tra rõ chuyện này." Lưu Định Thụy nhẹ gật đầu. "Tạ phụ hoàng, không sao nói liền tàn đi đi." Cô hơi mặt chút. Lưu Định Thụy tại Hồng Kông Công công năng đỡ run run rẩy rẩy đứng dậy, rời đi đại điện, mà dưới đại văn võ bá quan cũng lại một lần nữa kĩ kĩ tra tra nhiệt thảo luận lên tới. Thảo luận nội dung cũng đơn giản là liên quan tới Tam hoàng tử lần này cần quật khởi mọi việc như thế. Có người nhanh, có người hận, chân chính được mất còn chưa từng hiện diện. Chúc mừng Tam hoàng tử." Tả tướng Trần Triệu Giới ngay lập tức xoay người lại, hướng về Lưu Sưởng Hy không mình hành lên nói, "Tam hoàng tử tàu xe mệt mỏi, lúc này hẳn là cũng có chút mệt mỏi, ngày khác lúc rảnh rỗi, lão thần định đến nhà bái phòng, cùng Tam hoàng tử cùng bàn bạc tông tộc viện giám sự giao tiếp công việc." Dứt lời, còn chưa chờ Lưu Sưởng Hy mở miệng, liền cũng muốn chuẩn bị rời đi. "Tả tướng xin dừng bước." Lưu Sưởng Hy mở miệng ngắt lời nói, "Ồ, oh, Tam hoàng tử tìm lão thần còn có chuyện khác sao?" "Không có việc lớn gì, chỉ là lúc sau chỉ cha rõ tượng tiên khánh bị rất một án thời điểm, chỉ sợ còn nhiều hơn nhiều quấy rầy tướng, trước tiên chào hỏi." mong rằng tả tướng thứ lỗi. Không quan trọng, có bất kỳ cần, có thể tùy thời tìm đến lao thần. Hai người đối mặt cười một tiếng, lẫn nhau hành lễ thở dài. Đợi cho hai vị hoàng tử cùng đại bộ phận quan viên đều đã rời đi thời điểm, Hưu tướng Lý Mục lúc này mới đứng lên, đi tới lưu sưởng Hy bên người. Ánh mắt hai người đều nhìn chăm chú đại điện bên ngoài phương xa, hai tay cũng đều đặt phía sau, như là tại suy nghĩ chút cái gì. Người có chút nóng nảy. Lý Mục trước tiên mở miệng, lấy Trần Thiệu giới thủ đoạn cùng tâm kế, dù cho đã từng lưu lại qua chứng cứ gì, chờ người bắt đầu tra án thời điểm, chỉ sợ cũng đều xử lý đến sẽ. Lý Mục đại nhân, cô chưa từng có hy vọng xa vời qua chuyện này thượng có thể tra ra cái lao hổ Lin này lộ ra chân ngửa đến, ngài quá lo lắng." Lưu Sưởng Hy khẽ cười nói, "Đã như vậy, ngươi liền càng không cần thiết tại đại điện trên nói ra những lời kia, ngoại trừ tăng lên Trần Thiệu giới đối ngươi để phòng cùng địch ý bên ngoài cái gì cũng không biết thay đổi." Lý Mục Ngữ khí cùng đại điện trên lúc khác biệt, chấm thấp rất nhiều, hiển nhiên trong lòng có rất nhiều sầu lo, còn có, ngươi còn không phải thái tử, là không, có tư cách tự xưng là cô, ngươi cần phải chú ý, đừng bị người Hữu Tâm làm văn chương." "Lý Mục đại nhân, ngài là người Hữu Tâm sao?" "Giữa chúng ta liền không cần nói như vậy." Không sai, lúc trước ta Mộ Phi bị đẩy vào lãnh cung thời điểm, toàn bộ trong chiều trên giới chỉ có ngài một người còn đối với ta chiếu cố có thừa, từ đó trở đi ta liền biết, Lý Mục đại nhân sẽ không hại ta. Người mẫu Phi đối với ta có ân, ta chỉ là tại trả lại nàng ân tình mà thôi, sau ngày hôm nay, người mẫu Phi rốt cuộc có thể lại thấy ánh mặt trời, cũng không uổng công chúng ta 20 năm qua cố gắng cùng chờ đợi. Nay con vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi, Lý Mục đại nhân. Tổng đốc viện dám sự vị trí này, lòng dạ thâm sâu khó lường, phụ hoàng ngày hôm nay đem ta đẩy lên đi, một mặt là đối với ta tán thành cùng tán thượng, chỉ sợ một phương diện khác cũng là đối với ta một cái thử thách. Nếu là ta liền vị trí này đều không giữ được lời nói, tự nhiên cũng sẽ không cần nói cái gì thái tử chi vị. Đã ngươi trong lòng rất rõ ràng, vừa rồi lại vì cái gì muốn cố ý kích thích Trần Tiệu Giới. Dù cho ta không nói những lời kia, không yêu cầu đi thăm dò vụ án kia, chẳng lẽ Lý Mục đại nhân cho rằng Trần Tiệu Giới liền sẽ không tới tìm phiền phức của ta? Lưu Xưởng Hi cười nói, chúng ta đều rất rõ ràng, Trần Tiệu Giới vẫn chưa đủ tại đứng tại nhị hoàng huynh sau lưng, hắn tham lam vượt xa thường nhân tưởng tượng. Mà ta hôm nay tỏ thái độ cũng bất quá là muốn nhắc nhở hắn một chút đừng tưởng rằng ai cũng e ngại hắn Trầnệ giới trí ít ta liền không sợ có thủ đoạn là gì hắn cứ việc phóng ngựa tới là được lý mục xoay đầu lại nhìn chăm chú lưu sự khi cứ việc vật đổi sao rời nhưng tam hoàng tử con ngươi vẫn là như là chính mình mới vừa nhìn thấy hắn khi đó đồng dạng trong suốt tuần túy lý mục vẫn cho rằng triều đình là cái thủ ngượng ngâm ở trong đó hoàng tử không có một cái có thể may mắn thoát khỏi tại bị các loại âm mưu quỷ kế sở độc hại mà trước mắt vị hoàng tử này lại tựa hội như đẩy nã cái này kết luận ra nước bùn mà không nhiễm có lẽ là đối hắn tốt nhất thì dung chương 126 chiêu đỉnh hiện sóng ẩm, 4. Ai? Lý Mục khẽ thở dài một hơi, cây cao chịu gió lớn đạo lý rất nhỏ, ta liền dạy bảo qua ngươi, đáng tiếc tâm tư tỉ mỉ lại không đủ để che giấu ngươi bản tính của ngạo, chuyện hôm nay qua đi, chờ đợi ngươi chỉ sợ sẽ là một trận lại một trận gió tanh mưa máu. Ta biết, ta tự có chuẩn bị tâm lý. Đúng rồi, ta nghe nói lần này trở về ngươi theo tông tộc viễn chinh đội bên trong chọn lựa chừng trăm người đệ tử làm tư nhân hộ vệ vào kinh thành bí mật luyện, ngươi đến cùng là thế nào muốn? Những cái đó bất quá là chút trung lưu tông tộc bên trong bị ném bỏ ra tới đệ tử mà thôi, hẳn là không cái gì giá trị lợi dụng a. ấy sai rồi. Một người đến cùng có hữu dụng hay không muốn nhìn người sử dụng cách dùng, nếu không lại sắc bén bảo kiếm cũng sẽ bị các ca ca của ta dùng thế. Hơn nữa, nguyên bản ta cũng coi là lần này Viễn Trinh trong đội sẽ không có cái gì tốt người kế tục, nhưng không nghĩ thật đúng là đảo đến không ít tiềm lực không tồi lại trí đang vì nước xuất chúng tuổi trẻ từ đệ, tăng thêm bồi dưỡng lời nói, về sau có thể sẽ trở thành rất không tệ trợ lực. Cái kia ngược lại là không sai, những này trung lưu tông tộc đệ tử mặc dù thực lực bình thường, nhưng có chút tiềm lực kỳ thật không thua bởi thượng tam môn đệ tử, chỉ là thiếu chút tài nguyên mà thôi. Tăng thêm phần lớn ra thế trong sạch, sẽ không có ngoài định mức lo lắng, dùng cũng tương đối trò tay. Đúng là như thế, ta đã xin nhờ áo xanh đại nhân ngày bình thường dạy bảo bọn họ kiếm thuật, chắc hẳn ngắn hạn bên trong liền sẽ có biến hóa thoát thai hoàn cốt. Như vậy ngược lại là rất tốt, tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, có thể nhiều một phần hậu thủ đều là tốt. Lý Mục khẳng định nhẹ gật đầu. "Đúng rồi Lý Mục đại nhân, có một việc ta ngược lại thật ra nghĩ muốn phiền phước ngài." "Chuyện gì ngươi nói?" Những năm gần đây thượng tam môn tông tộc chi gian đệ tử lưu động tình huống, đều là phải đi qua trưởng lão hội à bộ phận này tương quan hồ sơ ta gần nhất muốn hào hào nhìn một chút. "Chứ cái đó ra, còn có mấy năm gần đây lạc trong kinh ngoại lai nhân khẩu ra vào ghi chép tương quan hồ sơ, ta cũng muốn nhìn xem." Bộ bộ thượng thư cùng lại bộ thượng thư đều là ngài hảo hữu, bên này khả năng còn phải ngài đi chào hỏi. Ngoại lai nhân khẩu ra vào, đây là ý gì? Lý Mục có chút không hiểu hỏi. Ta từ đầu đến cuối có loại cảm giác, trận chiến tranh này chính là Trần Thiệu giới Mưu kế tỉ mỉ, nhưng ta lúc đầu tại triều đỉnh phía trên hướng phụ hoàng bệ hạ thỉnh cầu kết thúc chiến tranh thời điểm, hắn lại hoàn toàn không có biểu thị bất kỳ dị nghị gì, cái này thực sự có chút không giống bình thường. Có lẽ chỉ là bởi vì người mang đến nhân chứng quá mức đầy đủ, hắn cảm thấy không có cách nào tăng thêm phần bác, chỉ có nhân chứng là không đủ. Lưu Xưởng hi lắc đầu, chúng ta đều rất rõ ràng. Chứng tự kỷ cùng Thái Hương Ngọc bản tồn tại vẹn vẹn chỉ có thể cung cấp lo dịp thượng trèo chống, lại không thể lấy ra thực tế chứng cứ để chứng minh tưởng thiên khanh cái chết cùng Vũ Văn Hiên không quan hệ, ta luận chứng vốn là cũng không phải là giọt nước không lọt, sở dĩ có thể cuối cùng thuyết phục phụ hoàng cũng chỉ là bởi vì phụ hoàng chính mình bản thân cũng không nguyện ý đánh trận mà thôi, cho nên ta cho. Hắn cung cấp một cái có thể ứng phó lý do, lại lấy thắng một trận sau đối phương chủ động hòa giải cho hắn đầy đủ bậc thang cùng mặt mũi, này mới khiến hắn lui một bước. Nếu như lúc ấy Trần Giới cứng rắn muốn cản trở lời nói, sự tình tuyệt đối sẽ không như thế nhẹ nhõm. Vậy ngươi cho rằng Trần Thiệu Giới vì cái gì không thêm vào cản trở? Nếu như không phải hắn tự nhận là không có hy vọng mà từ bỏ lời nói, vậy liền chỉ có một cái khả năng. Nay chàng từ hắn bước lên chiến tranh vẹn vẹn chỉ là một cái nguy trang, sau lưng của hắn còn có càng lớn âm mưu cùng chúng ta hoàn toàn không biết mục đích, hơn nữa mục đích này rất có thể đã tại chiến tranh nghiệm hộ hạ thực hiện. Lý Mục cao mày, lâm vào thật sâu suy nghĩ bên trong. Phạm là có cơ bản năng lực suy tính người đều biết, dù cho tưởng Thiên Khanh chính là bị Vũ Văn Hiên giết chết, trận chiến tranh này cũng không tránh khỏi có chút quá mức đo đoán, ngoại trừ mặt mũi thượng đổ vật bên ngoài, đối với đổ Nam tới nói có thể nói có trăm hại mà không một lợi. Hai nước thế hệ quan hệ ngoại giao, Dù cho 15 năm trước từng có một lần không thoải mái, cũng vẫn là có thể thông qua hợp lý câu thông đến giải quyết. Mà Trần Thiệu Giới này cử thậm chí có thể nói là có chút lỗ mãng, vô cùng bất lợi cho đồ nam ngoại giao hình tượng. Đích Xác, Lý Mục đáp lại nói, lúc ấy nếu không phải Trần Thiệu Giới đã tiền trạm hậu tấu, đem bệnh Hạ Khiên đến khó lường không đánh vị trí phía trên, chỉ sợ chuyện này còn có chuyện còn đường sống, vậy ngươi cảm thấy hắn mục đích thực sự đến cùng là cái gì? Đông Châu lịch sử bên trong, cơ hồ mỗi một lần đại quy mô chiến tranh đều sẽ cùng với cư đại nhân khẩu lưu động, lần này cũng không ngoại lệ. Ta không có nhìn qua kỹ càng ghi chép, vẹn vẹn chỉ là cá nhân cảm giác. Khai chiến vừa mới nửa năm, lực kinh đầu đường lưu động nhân khẩu cơ hồ so trước đó đã gấp bội, trong lúc này có khá nhiều đều là văn cảnh quốc cùng mặt khác một ít biên cảnh tiểu quốc nhân sĩ, đi theo lần này đại lưu một đi ngang qua tới. Dù cho nghĩ muốn trộn lẫn vào một số người đi vào, chắc hẳn cũng sẽ không có người có chút phát giác. Người ý tứ là, chân triệu giới phát động chiến tranh mục đích, kỳ thật nguyên nhân căn bản là vì lần này nhân khẩu lưu động. Cái này suy luận hiển nhiên cũng đã vượt ra khỏi lý mục ngoài dữ liệu. Ta lại như vậy cảm giác. Lưu Xưởng hi khẳng định nói, Chúng ta không phải đã sớm xác định Trần Thiệu giới cùng ngoại cảnh một ít dị tộc có mật thiết liên hệ, ta thậm chí hoài nghi lần này Vũ Văn Hiên sự tình cũng là có ngoại cảnh dị tộc nội ứng ngoại hợp cộng đồng hoàn thành. Nếu như mục đích cuối cùng nhất là muốn tại ta Đồ Nam quốc bên trong đánh vào càng nhiều quân cờ lời nói, chuyện này cũng liền nói thông được. Chỉ là vì đánh vào quân cờ, không tiếc khởi xướng một trận chiến tranh, đem văn cảnh cùng Đồ Nam nhân dân đều đặt trong nước sôi lửa bỏng sao?" Lý Mục cắn răng nghiến lợi nói. Cùng Trần Thiệu giới khác biệt, Lý Mục cũng không phải là thế hệ làm quan, vốn là dựa vào khoa khảo mới vào quan trường, một đường lên chức cũng đều bằng vào tự thân quá cứng chiến tích, rất tụ tiên đế thưởng thức. Như vậy Lý Mục bao nhiêu là có chút vì thiên hạ người tâm ngực cùng chí khí, vẫn luôn khinh thường tại cùng chỉ tính toán cá nhân được mất trần triệu giới nhất mạch thông đồng là vậy, đây cũng là vì cái gì Lý Mục sẽ như thế duy trì lưu sưởng hy nguyên nhân. Bởi vì bọn họ là một loại người, khó trách người muốn xem ngoại lai nhân khẩu ra vào ghi chép. Đây chính là một cái không biết lúc nào sẽ bộc phát cự đại thai hoàng ầm. Không sai, hơn nữa thời gian của chúng ta chỉ sợ cũng không nhiều, nếu như trần Thiệu giới có khả năng tại mưu đồ chút cái gì lời nói, có khả năng nhất thời gian liền sẽ là tại 3 năm sau. Tông tộc đại hội. Lý Mục hít vào một ngụm khí lạnh Hắn hiển nhiên cũng ý thức được tình thế tính nghiêm trọng. Không phải bình thường tông tộc đại hội, vẫn là 70 năm một lần cỡ lớn tĩnh điện, đến lúc đó ngoại trừ Đồ Nam tông tộc bên ngoài, sẽ còn mời Văn Cảnh Tam đại tông tộc bên trong đệ tử đến đây so tài. Trước đó vẫn là Văn Cảnh cùng Đồ Nam giao thế tổ chức, năm nay vừa vặn đến phiên ta Đồ Nam. Nếu như Trần Thiệu giới vào lúc đó làm khó dễ lời nói, muốn che giấu hai mắt người chỉ sợ liền dễ dàng nhiều. Lưu cho chúng ta thời gian chuẩn bị, không nhiều lắm. Dứt lời, đại điện bên trong lưu xưởng hi cùng Lý Mục hai người lại một lần nữa song song rơi vào chơ mạc. Chương 127, Tiệm cận tương lai. Hàn Sơn phía sau núi, Vương sư dạy bảo Tô Mộ cùng Âm Vũ luyện kiếm nhoáng một cái đã đã hơn một năm thời gian đi qua, hai người cũng đều lấy được bước tiến giải. Bởi vì tu tập Tuyết Sơn nội kinh quan hệ, bây giờ Tô Mộ cùng Âm Vũ trên người chân khí đều đã sinh ra biến hóa rất lớn, phẩm chất cùng trước đó hoàn toàn không thể so sánh nổi. Tô Mộ một bên thích ứng hoàn toàn mới chân khí, một bên dựa theo Vương sư yêu cầu cách mỗi một hồi liền lại đi một lần kia ngọn núi bên trong giới thác nước, hảo hảo cọ rửa thân thể một cái, rèn luyện một chút tâm tính, Tô Mộ cũng đã quen thuộc như vậy tu hành phương thức. Nếu như nói Tô Mộ Tiến Bộ còn tại dự liệu bên trong lời nói, kia Âm Vũ Tiến Bộ có thể nói là làm cho tất cả mọi người giật nảy cả mình. Vương Sư trợ giúp Âm Vũ chậm rãi thuận thông tự thân bởi vì không biết tên ngoại lực mà trở nên vận vẹo kinh lạc, bây giờ Âm Vũ đã xông lên tinh thủy cảnh, thậm chí khoảng cách quan hại cảnh cũng trên lệch không xa, như vậy tốc độ tiến bộ thậm chí so Tô Mộ nhanh hơn. Theo Vương Sư giải thích, đây là bởi vì Âm Vũ nhiều năm qua tại dạng này kinh mạch tình huống hạ phụ trọng nhân, bây giờ như là thoát khỏi hơn nữa Âm Vũ vốn là đối nội công tu hành có cảm giác. Hiện tại lại lấy được tuyết sơn nội kinh như vậy cao thâm tâm pháp gia chỉ thoát thai hoán cốt tự nhiên là không đáng kể. Con kia mặc dù tô mộ khí hải rộng lớn kinh mạch cứng cỏi, nhưng cũng nguyên nhân chính là như thế, nếu là muốn thực hiện tu vi chân khí tăng lên nói cần có tích lũy hòa luyện hóa cũng càng nhiều, cho nên kéo chậm chân khí cảnh giới tiến bộ. Đương nhiên tương đối, mỗi một lần chân khí tăng lên mang đến hiệu quả cũng sẽ so với bình thường người tới càng thêm rõ ràng. Từ khi cho Tô Mộ cùng Âm Vũ xác định thường ngày tu hành phương thức lúc sau, Vương sư rất nhanh liền rời đi Hàn Sơn, cũng hứa hẹn đợi đến Tô Mộ cùng Âm Vũ tinh thông Tuyết Sơn nội kinh đệ nhất trọng lúc sau sẽ trở về đem đệ nhị trọng nội dung dạy cho bọn họ. Tô Mộ ngay từ đầu cảm thấy rất kỳ quái, bởi vì linh tê ở trong thư rõ ràng nói qua Vương sư sẽ vẫn luôn bồi tiếp bọn họ luyện tập, thẳng đến 3 năm sau tổng tập đại hội. Lần này trước tiên rời đi, khó tránh khỏi cảm thấy có chút kỳ quặc, nhưng cuối cùng không có mở miệng nói thêm việc này. Có lẽ Vương sư cũng có chính mình một ít chuyện riêng phải làm đi. Tô Mộ nghĩ như vậy, rất nhanh liền tiếp theo chuyên chú vào Tuyết nội kinh tu hành bên trong. Dù sao nội công tâm pháp cùng kiếm đạo khác biệt, Tô Mộ ở phương diện này giống như cũng không có cái gì quá mức kinh thế hai tục thiên phú, nhất định phải cước đạp thực địa quen tay hay việc. Có lẽ chỉ là kiếm đạo nộ tính quá mức khoa trường, này mới khiến chân khí của hắn tu vi tiến bộ nhìn qua chẳng phải rõ ràng mà thôi. Vô luận như thế nào, bây giờ Tô Mộ chỉ ít minh xác chính mình phương hướng, cũng không lại sẽ lo lắng cùng mê võng, có thể một bước một cái dấu chân hương, cố định mục tiêu khởi sướng xung kích. Ngoại trừ nội công tu hành cùng ngồi xổm thác nước bên ngoài, hiện tại Tô cùng Âm Vũ cũng cuộc có thể chân chính cùng nhau luyện tập. Đây cũng là Âm Vũ tu vi đột nhiên tăng mạnh mang đến kèm theo chỗ tốt. Hiện tại hai người chân khí cảnh giới tương tự, mặc dù Tô Mộ trên kiếm đạo dẫn chức vẫn như cũ rõ ràng, nhưng đã không đến mức giống như lúc trước như vậy hoàn toàn biến thành ngồi luyện, tăng thêm âm Vũ vốn cũng không là đối kiếm đạo nhất khiếu bất thông người, có chút cơ bản kiếm chiêu vấn đề đi qua Tô Mộ một phen chỉ điểm rất nhanh liền có thể cải thiện, một tới hai đi chậm rãi cũng có thể cùng Tô Mộ tranh đấu mấy hiệp. Thời gian trôi mau mà qua, bình thường mà đơn điệu thường ngày, là Tô Mộ cùng Âm Vũ Hàn Sơn sinh hoạt hành tú nhỏ. Tô Mộ cùng Âm Vũ đều vì từng người trong lòng mục tiêu mà khắc khổ không ngừng nỗ lực. Toàn bộ thế giới chỉ có thời gian, đối người người bình đẳng. Tô Mộ rất rõ ràng Dù cho chính mình thiên Phú không tồi, nhưng đại tông tộc xuất sắc từ đệ thiên Phú cũng đều không kém, mà bọn họ nắm giữ pháp khí, bí bảo đều không phải chính mình có khả năng tưởng tượng, tông tộc trên người bọn hắn đầu nhập cũng nhất định sẽ là bất kể đại giới. Chính mình duy nhất có thể dựa vào, chỉ có cố gắng. Mỗi ngày nhiều một chút cố gắng, nhiều một phần luyện tập, đây mới là tăng lên chính mình nắm chắc cùng lòng tin phương pháp tốt nhất. Tô Mộ cùng Âm Vũ đều không nghĩ tới chính là, Vương sư lần tiếp theo trở lại Hàn Sơn thời điểm khoảng cách tông tộc đại hội đã chỉ có không đến 1 năm thời gian. Kia là tại một cái trại đầy ánh nắng buổi chiều, Tô Mộ cùng Âm Vũ vốn dĩ tại cùng nhau nhắm mắt dưỡng thần. Giác Quan vượt qua người ta một bậc Tô Mộ lại đột nhiên cảm thấy trong không khí một hồi dị dạng ba động, không khỏi mở mắt ra nhìn lại, vừa vặn trông thấy Tiên Phong Đạo cốt Vương Sư tự không trùng từ từ rơi xuống. Vương Sư? Tô Mộ động tính cũng nhắc nhở âm vũ, hai người cùng nhau hướng về Vương Sư không mình hành lễ. "Ừm, thật lâu không gặp các người, tu hành như thế nào?" Vương Sư ngữ khí vẫn như cũng là như vậy bình thản như nước, mà nhạy cảm Tô Mộ nhưng thật giống như tại lời của hắn chỗ sâu đọc được một tia mệt mỏi cảm giác. Có thể để cho Vương Sư đều lao tâm lao lực sự tình sẽ là gì chứ? Tuyết sơn nội kinh đệ trọng, ta cùng Mộ Ca đều đã hiểu đầu đạo. Tu hành đến đại thành. Âm Vũ thu hồi ngày thường hòa bát, tại Vương sư trước mặt cung kính nói: Tốt, các ngươi ngồi xuống, ta tới thăm các ngươi một chút hai tình huống." Vương sư nói: "Đợi Tô Mộ cùng Âm Vũ đưa lưng về phía chính mình ngồi xếp bằng xuống lúc sau, lấy xong trưởng phân biệt bao trùm tại hai người phần lưng trung tâm, bắt đầu vận khí điều tra trong cơ thể hai người tình huống." Nửa ngày, Vương sư thu trưởng tăng khí, vừa rồi khóa chặt lông mày cũng rốt cuộc giãn ra ra. Không sai, hai người các ngươi thể nội tuyết sơn chân khí phẩm chất rất cao, vận hành cũng vô cùng thông thuận, trong lúc này Kình cũng không phải là cái gì thông tục dễ hiểu đồ vật có thể thấy được hai người nhất định đi qua phi thường khắc khổ luyện tập. Vương sư tan thắn nói, hắn biết rõ, này Tuyết Sơn nội kinh tiến hành tu hành, càng đi về phía sau, càng sẽ có một cỗ thấu xương chi lạnh từ trong ra ngoài dâng lên, người bình thường chỉ sợ rất khó chịu đựng, thậm chí thân thể cũng sẽ không tự giác tiến hành kháng cự, mà hai đứa bé này vậy mà liền kiên trì như vậy. Hơn nữa theo hiệu quả nhìn lại, chỉ sợ hai người đều là mất ăn mất ngủ đang luyện tập. Chân khí cũng không phải là kiếm đạo, cũng không tồn tại khổ tu 10 năm, một khi đốn ngộ như vậy sự tình, chân khí đua chính là tích lũy, liền là ai càng chăm chỉ. Tô Mộ cùng Âm Vũ đều không có làm hắn thất vọng. Mộ nhi Bên ta mới nhìn qua, nguyên cơ thể bên trong trước đó thấm xét chân khí lưu lại bị bỏng cũng đã hoàn toàn được rồi, về sau ngươi có thể không có chút nào lo lắng sử dụng một chiêu kia. Âm Vũ, ngươi tiến bộ so ta dự đoán nhanh hơn, đoán chừng thể chất của ngươi khả năng so Mộ Nhi càng thích hợp tu sơn chân khí tu hành. Cảm ơn Vương sư. Được đến Vương sư khẳng định, Âm Vũ tỏ ra thập phần vui vẻ. Mấy ngày này chính mình tiến bộ có bao lớn chính mình bản nhân tự nhiên là rõ ràng nhất. Hiện tại chính mình rốt cuộc sẽ không giống lúc trước như vậy chỉ có thể xa, xa ngắm nhìn Tô Mộ Bạc Lưng, vô luận về sau gặp được chuyện gì, chính mình nhất định cũng có thể trở thành Tô Mộ trợ lực mới là. Mộ nhi Ngươi bây giờ chuyển hóa sấm sét chân khí tốc độ như thế nào? Đã so trước đó nhanh rất nhiều, Vương sư, chỉ là Tuyết Sơn chân khí thực sự quá mức tinh thuần, muốn vượt qua trước đó tốc độ chỉ sợ còn cần luyện tập nhiều hơn. Tô Mộ thành thật áp. "Không sao, còn có thời gian, còn kịp." Vương sư đem hai tay lưng đến phía sau, nghiêm trọng nói, "Kỳ thật ta lần này tới ngoại trừ sẽ dạy cho các người Tuyết Sơn nội kinh đệ nhị trọng bên ngoài, còn có một kiện khác chuyện rất trọng yếu." Tô Mộ cùng Âm Vũ liên nhau, không biết Vương sư lời nói ra sao chuyện. Chương 128: Tiệm cận tương lai 2 Còn nhớ rõ chúng ta đã từng tán gẫu qua liên quan tới người Linh Tê Di nương chủ để sao?" Từng Tô Mộ gật gật đầu. Hắn đương nhiên không có khả năng quên, Tô Mộ kỳ thật so với ai khác đều tốt hơn kỳ chính mình Di nương đến cùng đang làm những gì. Từ khi hồ điệp cốc bắt đầu, Tô Mộ cũng đã chịu Linh Tê rất nhiều trợ rút, nếu như có thể mà nói, Tô Mộ cũng hy vọng chính mình có thể tại một số thời điểm giúp đỡ nàng một tay, lấy hồi báo Linh Tê đối với chính mình quan tâm. Người Di nương việc cần phải làm, hiện tại ngay tại Mưu Đồ sự tỉnh, ta vẫn cứ không thể nói cho ngươi, nhưng là có một việc nếu như ngươi có thể làm được lời nói, sẽ đối với ngươi Ji nương rất có ích lợi." "Chuyện gì?" Trước đó không lâu ta xuống núi một chuyến, đúng lúc nghe được một việc. Trước đó không lâu mới vừa được sắp Phong làm thái tử đương triều Tam hoàng tử Lưu Sơ Hi, nhập chủ Đông cung lúc sau chuyện thứ nhất chính là mặt hướng khắp thiên hạ tuyên bố anh hùng tiếp, hô hào hết thệ nguyện ý vì đồ nam vương triều hiệu lực có chí thanh niên đầu nhập nó môn hạ vì đó hiệu lực. Kia vương sư là muốn ta. Không sai, cái này anh hùng tiếp trường kỳ hữu hiệu, lại mỗi tháng đều sẽ cử hành công khai chiêu mộ, chờ người tuổi tròn 17 tuổi thời điểm, liền muốn lập tức xuống núi, đi tham hắn chiêu mộ lộc không có lập tức lên tiếng đáp ứng, chỉ là tại suy nghĩ chuyện này sao lưng đại biểu ý nghĩa cùng với này ảnh hưởng. Lưu Sưởng hi cái tên này Tô Mộ cũng không lạ lắm, chính là lúc trước Cẩm Vũ nhắc tới, đại biểu Đồ Nam kết thúc hai nước chi gian chiến tranh xuất sắc hoàn tử, hai vị sư minh của mình lúc này hẳn là còn tại nó môn hạ tu hành. Nếu như chính mình như vậy tùy tiện đáp ứng, sẽ làm phản hay không mà bị thái tử sợ chói trở lại. Tô Mộ không thể khẳng định. Chính mình vốn là vì tự do, mới không muốn bị khốn ở Hàn Sơn làm một cái khô tọa trưởng môn, bây giờ nếu như đi hướng một cái càng lớn lồng giam, đây chẳng phải là lẫn lộn đầu đôi sao? Tựa hồ là nhìn ra Tô Mộ do dự, Vương sư thêm vào giải thích nói, cái này chiêu mộ tính chất chỉ là thái tử tư nhân. Tương đương với Đông cung môn khách, thái tử trả cho ngươi bẩm lộc, ngươi vì thái tử công tác, giữa các ngươi chỉ là khế ước quan hệ, không cấu thành càng nhiều trói buộc. Chính mình tâm tư bị nhìn xuyên, Tô Mộ cũng có chút ngượng ngùng cười cười. Mộ Nhi, ngươi đối với trên triều đình chuyện mà biết cái gì thiện, không hiểu rõ tình huống thời điểm không vọng kết luận cũng là cử chỉ sáng suốt. Ta thuận tiện hảo nói với ngươi nói, thái tử Lưu Sưởng Hi mặc dù thân là Đông cung chi chủ, nhưng sau lưng cũng không có cái gì đại gia tộc trợ chống, đây đối với nảy ngày sau tiếp nhận hoàng vị thường bất lợi, cho nên hắn mới có thể nghĩ đến tìm kiếm giang hồ nhân sĩ trợ giúp. tử 2 năm qua đảm nhiệm Tông tộc viện giám sự, Tông đốc viện ngươi biết không, chính là Triệu Đình dùng để quản lý thập kiệt hội cơ quan. Ta biết, ta từng tại nút bên trong một ít ghi chép trong được qua." Tô Mộ gật đầu nói, "Ừm, giải thích như vậy lên tới liền đơn giản không biết." Thái tử mặc dù đảm nhiệm tông tộc viện giám sự, nhưng thập kiệt hội bên trong đều là chút chỉ coi trọng bản tông lợi ích đám tông chủ, lại thêm đồ Nam tông tộc luôn luôn tự xưng là địa vị siêu nhiên, không muốn quá nhiều tham dự triều chính, nhiều năm qua từ đầu đến cuối không có cùng Vương thất đi quá gần ví dụ. Bởi vậy không người muốn ý đảo hướng thái tử. Đến lúc này thái tử cũng chỉ có đem ánh mắt đặt tại thượng tam phẩm hạ tông tộc trong đi. Giống như là ta tam sư huynh cùng tứ sư huynh đồng dạng đúng không? Ừm, không sai. Chỉ bất quá đám bọn hắn đã triệt để bị quy về thái tử vây cánh, mà việc ngươi cần vẹn vẹn chỉ là trở thành thái tử một cái cửa khách, làm thái tử biết được ngươi tồn tại là đủ. Vẹn vẹn như vậy liền có thể. Dù cho làm môn khách ta cũng tựa hồ không có gì có thể làm thái tử coi trọng địa phương A. Tô mộ hơi nghi hoặc một chút. Xem ra ngươi đối tự thân thực lực nhận biết không có ta tưởng tượng bên trong rõ ràng. Vương sư nghiêm mặt nói, nếu như chỉ nhìn thiên phú lời nói, ngươi đủ để cùng thập kiệt hội bên trong đệ tử kiệt xuất nhất cùng so sánh, hơn nữa ngươi ra thế trong sạch, lại là xuất thân chúng tăng môn, nếu như thái tử biết ngươi tồn tại, ngươi cảm thấy hắn sẽ làm thế nào? Nếu như mời chào không đến tiềm lực tân tinh, vậy liền chính mình chế tạo một cái, đây chính là thái tử ý nghĩ. Ta chỉ cần đầu nhập thái tử môn hạ, liền có thể đến giúp Linh Tê Di sao? Tô mộ chầm tư một chút hỏi. Không sai, điểm này ta có thể khẳng định. Tiện thể nhắc lên, chuyện này Ngư Di Nương cũng không hiểu biết, chỉ là ta Lâm thời khởi ý, đến cùng có thể tạo được bao lớn tác dụng hiện tại cũng chưa hẳn có biết, cho nên ngươi tốt nhất cũng không cần tại Ngư Di Nương trước mặt nhắc tới chuyện này, coi như là trong lúc vô tình sở vi liên tốt, đến lúc đó tin tưởng nàng cũng sẽ không nhiều nói cái gì. Tốt, chỉ cần có thể giúp được Di Nương, ta nguyện ý. Tô Mộ nghiêm túc cam kết. Ừm, rất tốt. Lần này ta lại ở chỗ này nghỉ ngơi 2 tháng, ngoại trừ Tuyết Sơn nội kinh đệ nhị trọng bên ngoài, sẽ còn cường điệu huấn luyện một chút các ngươi thổ chiến, cũng chính là tự do so tài luyện tập. Lạc Kinh là cái ngư long hỗn tạm trùng nộm, nhân tế giắc rối phó tạo, khắp nơi sát cơ tứ phía, cùng các ngươi cho đến tận này trải qua địa phương đều hoàn toàn khác biệt, hơi không cẩn thận liền có thể có thể rơi vào vòng xoáy khổng lồ bên trong, các ngươi nhất định phải thời khắc bảo trì cảnh giác, mới có thể ở nơi đó toàn thân trở ra." Tạ Vương sư dạy bảo. Tô Mộ cùng Âm Vũ cùng theo lên trả lời. "Đạo lý này Tô Mộ cũng không phải là không rõ, hắn kỳ thật đã từ lâu làm xong chuẩn bị tâm lý. Tại trải qua hơn một năm thời gian bên trong, chính mình bởi vì cùng sư phụ Cao Viễn Sơn ước định mà không rời đi Hàn Sơn." Trước đó đáp ứng Hồ Điệp Tiên muốn thỉnh thoảng đi xem lợi hứa của nàng tự nhiên cũng liền không thể nào thực hiện. Tô Mộ tìm cái thường xuyên ra ngoài đệ tử, làm hắn hỗ trợ cho Hồ Điệp Tiên mang theo cái tin, báo cho một chút chính mình trước mắt tình trạng, cũng không phải là không muốn đi xem, cái này gì nương, chỉ là không đi được. Mà lệnh Tô Mộ không nghĩ tới chính là, trước đó vài ngày Hồ Điệp Tiên rốt cuộc nhịn không được trong lòng tưởng niệm, lần đầu tiên rời đi hồ điệp cốc, chủ động tới đến Hàn Sơn, chỉ vì tìm chính mình tự ổng chuyện, thuận tiện kiểm tra một chút kinh mạch tình huống. Đối mặt cái này đã như là thân nhân bình thường tồn tại đến, Tô Mộ đương nhiên lại là vui vẻ lại là hưng phấn, hai người một trò chuyện chính là dòng dã mỗi ngày. Khi biết được Tô Mộ tuổi tròn 17 tuổi thời điểm liền muốn đi hướng Lạc Kinh tham gia tông tộc đại hội thời điểm, Hồ Điệp Tiên cũng là hết sức kinh ngạc, sau đó Lữ Khí nghiêm túc nhắc nhở Tô Mộ: "Đi đến Lạc Kinh về sau, hành sự nhất định phải thận trọng thận trọng lại thận trọng. Cho dù là lại có thực lực cao thủ, cũng có thể tại quyền lực tranh đấu bên trong hại cốt không còn." Hồ Điệp Tiên lúc ấy biểu tình là từ trước tới nay nghiêm túc nhất một lần, Lữ Khí bên trong còn có một tia lo âu và phẫn nộ. Tô Mộ vội vàng đáp ứng xuống. Lúc sau Hồ Điệp Tiên còn không thể hoàn toàn yên tâm, báo cho Tô Mộ chờ hắn xuống núi thời điểm chính mình cũng sẽ đi hướng Lạc Kinh, như vậy có chuyện gì đều có thể chiếu ứng đến hắn. Như thế từng ly từng tí quan tâm cũng làm cho Tô Mộ cảm động hết sức, cũng tiến một bước gia tăng Tô Mộ yêu kỷ. Lạc Kinh đến cùng là cái như thế nào hung hiểm địa phương, có bọn họ nói khoa trương như vậy sao? Chương 129, tiệm cận tương lai, 3. Ta và người Di Nương Linh Tê đều là theo cái nào chỗ ra tới, nếu như có thể mà nói, ta vĩnh viễn cũng không nghĩ trở lại nơi đó nữa. Vương Sư nhìn về chân trời Du Ly Mây, lấy một loại thê lương giọng điệu nói: "Ta tin tưởng, nếu có lựa chọn, người Di Nương cũng sẽ không muốn lại một lần nữa trở lại cái nào chỗ, nhưng cũng tiếc, vì đạt thành mục đích cuối cùng nhất, nàng nhất định phải làm như thế." Ta biết, Vương sư, trước đó Hồ Điệp Tiên Di nương cũng đã nói với ta lời tương tự, nàng còn nói chờ ta xuống núi thời điểm, nàng cũng sẽ đi đến Lạc Kinh theo giúp ta. Này ra hỏa, lại còn sẽ làm như vậy chuyện. Vương sư ở trong lòng thì thầm nói, cái này cùng hắn trong ấn tượng cái kia 5 tháng tranh lệch có chút lớn. Vương sư rất rõ ràng, Lạc Kinh chính là Hồ Điệp Tiên 5 tháng thương tâm nơi, lần này vì Tô Mộ nàng thế nhưng nguyện ý trở lại kia khắp nơi trên đất đều là thấy cảnh thương tình nhân gian địa ngục, có thể thấy được nàng đối với Tô Mộ cũng coi là có thật cảm tình. Cái này hài tử, giữa lúc bất tri bất giác thế nhưng làm như vậy nhiều người đều cảm tâm tình nguyện trợ giúp hắn, bảo hộ hắn. Chắc hẳn đây cũng là một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được đại khí vận đi. Vương sư ở trong lòng cười khổ, cũng không biết này cái gọi là khí vật đến tột cùng là chuyện tốt hay chuyện xấu. Vương sư, ngài thật không thể nói cho ta Linh Tê di nương đến cùng muốn làm cái gì sao? Trong lúc Vương sư lâm vào trầm tư thời điểm, Tô Mộ Lơ đã hỏi, đối với ngươi bây giờ tới nói, cái kia còn quá xa vời, hài tử. Đó là chân chính hư vô mở mị tác lực, bất kỳ người nào, cho dù là ta, tại cái kia mục tiêu trước đó cũng chỉ có thật sâu vô lực. Ta và ngươi Ji nương đều vô ý giấu giếm ngươi cái gì? Chỉ là ngươi di nương càng hy vọng ngươi có thể tự do tự tại sinh hoạt, không muốn vì nàng sợ mệt. Vương sư, ta có thể hay không hỏi một chút, Tô Mộ Thanh em đột nhiên trước giờ chưa từng có chấm thấp, ta di nương phải làm sự tình, cùng ta mẫu thân Thanh giác có quan hệ sao? Cái này, ngươi vì sao lại nghĩ như vậy? Vương sư có chút ngây ngẩn cả người, hiển nhiên hoàn toàn không có dự liệu được Tô Mộ đặt câu hỏi. Ta di nương từng tại trong thư nói qua, ta nương là nàng thân như tỷ muội tồn tại, mà ta sư phụ lại nói cho ta, ta nương cùng ta cha rất nhiều năm trước đều chết bởi giang cựu gia chi thủ, cho nên ta vẫn luôn suy nghĩ Có phải hay không là Di Nương nàng nghĩ muốn thay ta nương báo thủ, mà Tiêu Cửu ra thế lực lại quá mức khổng lồ, cho nên Di Nương nàng đã không nguyện ý ta nhúng tay, lại không chịu nói cho ta chuyện từ đâu. Tô Mộ ngữ khí nghiêm túc, ánh mắt thành cần, cái này khiến Vương sư rất khó mở miệng lừa gạt hoặc là tổn thương đến cái này hài tử. Vương sư lựa chọn trầm mặc, mà Tô Mộ cũng rõ ràng này trầm mặc hàm nghĩa. Giữa hai người thật lâu không có đâm thùng này nặng nghề bầu không khí. Tóm lại, trước mắt đối với người mà nói trọng yếu nhất, vẫn là tăng lên thực lực, chỉ có tăng lên thực lực, vô luận về sau gặp được chuyện như thế nào, tài năng gặp không sợ hãi, năm chắc chính mình vận mệnh Vương sư rốt cuộc mở miệng phá vỡ này phần nặng nghề. Ừm, ta nhất định sẽ hào hào tu luyện, sẽ không lười biếng. Tô mộ đáp, một bên âm vũ cũng nhẹ gật đầu. Tốt, vậy ta đây liền đem tuyết sơn nội kinh đệ nhị trọng viết cho các ngươi, chờ các ngươi có thể đem luyện tới viên mãn thời điểm. Tu vi cũng liền đạt tới khí hư cảnh, đến lúc đó ta nhìn nhìn lại còn có thể hay không tìm được đệ tam trọng. Đệ tam trọng bây giờ còn chưa có sao. Tô mộ cùng âm vũ đều thực nghi hoặc, trong lòng cũng không khỏi có chút bản tâm. Này Tuyết Sơn Nội Kinh mặc dù cực kỳ cao thâm, có thể nói là thượng thừa nhất nội công tâm pháp, nhưng nếu là chưa hoàn chỉnh pháp môn lời nói, chính mình chân khí tu vi cũng chỉ có thể dừng lại tại khí hư cảnh, không cách nào lại cao hơn một tầng. Này 1 2 tầng chính là ta bằng hữu tiết cho, hiện tại hắn tạm thời đã mất đi tung tích, liên lạc không được, đợi đến liên hệ đến tự nhiên là có, các ngươi không cần lo lắng quá mức." Vương sư dứt lời, liền nhắc lên một cái nhánh cây, thời gian qua đi hơn một năm, lại một lần nữa cách không biết. Lóng lánh hào quang màu vàng nóng cháy lại một lần nữa tại sơn ra, chỉ bất quá lần này nội dung càng thâm ảo hơn năng giải. Khẩu quyết tâm pháp cũng càng vì rườm rà phức tạp, liền Tô Mộ đều bỏ ra một lúc lâu mới có thể đem này hoàn chỉnh thuận tiếp tục đọc. Mà trong đó sở ký trở một ít chân khí tu luyện cùng vận hành phương thức càng là chưa từng nghe thấy, vô cùng kỳ dị, hết lần này tới lần khác lại luôn có thể kiếm chỉ nhập đề, đưa đến không tưởng được hiệu quả. Cái này khiến Tô Mộ cũng không khỏi cảm khái thiên hạ võ học sự rộng lớn. Được rồi, khoảng cách tông tộc đại hội chỉ có không đến một năm thời gian, ngoại trừ thuần thục nắm giữ này tuyết sơn nội kinh qua đệ nhị bên ngoài, ta sẽ còn tham dự cùng các ngươi giao đấu, tranh thủ mau chóng tăng lên 2 người các ngươi kinh nghiệm thực chiến. Cứ tiếp đối với yêu cầu của các ngươi sẽ càng thêm nghiêm ngặt, các ngươi phải có cái chuẩn bị tâm lý." Vương sư cười nói. "Không có vấn đề." Tô Mộ cùng Âm Vũ trên người khí tức bỗng nhiên bộc phát, trong lúc nhất thời thổi đến phía sau núi thượng khô héo thảo bốn phía bay ra. Có thể có Vương sư cấp bậc như vậy cao nhân tự mình dạy bảo, vốn là Tố Mộ cùng Âm Vũ chuyện cầu cũng không được, nhất là nội dung vẫn là bọn họ thiếu sót nhất thực chiến. Tô Mộ mặc dù kiếm đạo ngộ tính cực cao, luôn có thể trong thời gian ngắn nhất khám phá đối thủ chiêu thức sở hữu, nhưng dù sao trong thực chiến ảnh hưởng nhân tố quá nhiều, rất nhiều thứ vẫn là muốn dựa vào kinh nghiệm. Đây cũng là chính mình cùng những cái kia đại tông tộc đệ tử chi gian lớn nhất chiến lệnh. Tô Mộ ở trong lòng âm thầm thề, vô luận là như thế nào tàn khốc tu luyện, chính mình đều nhất định phải chống đỡ. Ước hẹn 3 năm, quá nhiều ràng buộc, quá nhiều hứa hẹn, chính mình giấc mộng đều phải dựa vào lần này tông tộc đại hội tới thực hiện. Chính mình tuyệt đối sẽ không có một phân một hào lùi biếng, nhất định phải bắt lại tông tộc đại hội đứng đầu bảng. Lúc này khoảng cách 70 năm một lần tông tộc thỉnh điện, chỉ còn lại 10 tháng. Đánh kia lúc sau, Tô Mộ liền tiếp theo đơn điệu luyện tập sinh hoạt, mấy năm trước kia, tại hậu sơn phía trên tự mình luyện tập thân ảnh gây nhỏ, bây giờ cũng dần dần lớn lên cao lớn, Tú Sắp bước vào 17 tuổi, Tô Mộ lúc này đã trưởng thành thiếu niên bộ dáng, vóc dáng ước chừng 6 thước có thừa, trên gương mặt ngũ quan cũng trở nên càng thêm khắc sâu lập thể, kiếm bình thường trưởng mi đưa tới mép tóc bin duyên, liền tiếng nói cũng trở nên càng thêm trầm thấp. Chỉ có vẫn luôn đi theo ở bên cạnh hắn thiếu nữ Âm Vũ nói biết được, cứ việc ngoại hình có chút biến hóa, nhưng Tô Mộ con người trong từ đầu đến cuối còn duy trì kia phần thuần thú, kia phần trong suốt. Đối với kiếm đạo hướng tới, đối với mạnh lên khao khát, đối với mình từ không bị trói buộc sinh hoạt truy đuổi. Âm Vũ chưa từng nghi, chính mình sư mắt bên trong có vạn điểm ánh sao. Nếu như có thể mà nói Âm Vũ thực hy vọng thời gian có thể như vậy ngừng trệ, làm sư huynh ngồi hai hai người cùng một chỗ luyện tập kia nhìn như buồn kẻ nhật tử lại lâu một chút, lại lâu một chút. Âm Vũ cùng Tô Mộ đều rất rõ ràng, một khi rời đi Hàn Sơn, bước vào Giang Hồ, tiếp cận miếu đường, chờ đợi bọn hắn liền đem là hoàn toàn khác biệt thế giới. Có lẽ vùng thế giới kia càng rộng lớn hơn, càng thêm tươi đẹp, nhưng cũng nhất định càng thêm hung hiểm, càng thêm quyết tuyệt. Nó tràn ngập chính mình chưa hề thể hội qua xuất sắc cùng vui vẻ, cũng nhất định giấu giếm chính mình cả đời cũng không nghĩ thể nghiệm lần thứ hai bi thương và tuyệt vọng. Đã như vậy, vậy liền càng thêm quý bây giờ tại Hàn Sơn ngồi một ngày. Trần Quý Hàn Sơn mỗi cái mặt trời mọc mặt trời lặn, mỗi một lần huy kiếm. Thằng đến bẩm sinh vận mệnh đem bọn họ cùng như vậy bình tĩnh sinh hoạt triệt để cắt đứt mới thôi. Chương 130, năm đó đêm đó, một một bên ngâm nga bài hát một bên dỗ dành trong lòng ngực đứa bé, nhìn trong tã lót hắn, thanh giác mắt bên trong tràn đầy yêu thương cùng không bỏ. Hắn lại như vậy đáng yêu, tốt đẹp như vậy. Ngủ thời điểm rất nhỏ tiếng hơi thở đều làm người trầm mê. Thanh giác nhịn không được muốn dùng tay đi chọc chạc hắn chân mềm khuôn mặt, lại sợ dơ bẩn hắn yếu đối làn da. Lớp lường giữa không chung tay tại bạo bạo khuôn mặt cùng giường bên duyên vào lại lui, lui lại vào. giác không dám phát ra cái gì tiếng vang sợ cái dây bảo bảo thanh ngột. Hào tượng làm thời gian dừng lại, làm giờ phút này lại lâu một chút, lâu một chút nữa. Tiếp qua một hồi chính là giờ hợi. Thanh Lánh giọng nữ đem thanh rắc lôi trở lại tàn nhẫn hiện thực. Thanh âm tới tự một cái tuổi trẻ nữ tử, nhìn qua phải cùng thanh rắc cùng tuổi. Lúc này chính dựa lưng vào tượng, khuên tay, sắc mặt lưu trọng, chính là Linh Tê. Người suy nghĩ kỹ chưa, Linh Tê hỏi tiếp. Thanh rắc quay đầu, đối Linh Tê chỉnh trọng nhẹ gật đầu. Không đi không được. Ừm. Linh Tê hiển nhiên có chút bất mãn, nói, "Thanh rắc, biết, ngươi chuyến đi này cơ bản liền không về được, coi như ngươi không vì mình suy nghĩ." cũng không vì ngươi vừa ra đợi hải tử suy nghĩ một chút. Linh tê, ta không thể đặt vào hắn mặc kệ. Thanh Dác trả lời, ánh mắt kiên định. Ngươi đây không phải đi cứu hắn, là đi chịu chết. Ngươi biết không? Linh tê có chút tức giận, ngươi cảm thấy hắn sẽ nguyện ý ngươi bừng xuống hải tử đi cứu hắn sau. Hắn thả rằng ngươi mang theo hải tử cao chạy xa bay. Đi, ta còn có thể đi đi nơi nào? Thanh Dác buồn bã cười một tiếng, theo thoát đi đại tuyết sơn ngày đó trở đi, ta liền biết sẽ có một ngày này. Ta một đường phiêu bạt, không nhà để về. Hắn là ta thật vất vả tìm được nhà. Hiện tại ngươi muốn ta vứt bỏ ta ra, ta còn có thể đi nơi nào? Hắn là người ra, đứa nhỏ này cũng không phải là người ra sao? Không, Linh Tê, ngươi không rõ. Thanh giác mắt bên trong tràn đầy tuyệt vọng, sẽ không dừng lại, chỉ cần ta còn sống một ngày, những cái đó người cuối cùng sẽ tìm tới đến, ta bảo vệ được bảo bảo tạm thời, không bảo vệ được hắn một thế, ta không nghĩ đứa nhỏ này sinh ra tới liền đi theo nương tiếp tục bốn phía phiêu bạc, chênh lẽ, sống ở không thể lộ ra ngoài ánh sáng thế giới bên trong, cái loại này tư vị không dễ chịu, ngươi không phải vô cùng rõ ràng sao? Ta. Linh Tê có chút lời, tựa hồ nhớ tới một ít không mỹ hảo chuyện cũ. Linh Tê thỉ, ta biết ngươi đau lòng ta, nhưng chỉ cần ngươi đáp ứng giúp ta Ta là được không tiếc uối, trước mắt ta có thể dựa vào liền chỉ có ngươi. Thanh Dác tiến lên cầm Linh Tê hai tay, trịnh trọng nói: "Ngươi thỉnh cầu ta cái này, làm tỷ tỷ đương nhiên toàn lực ứng phó, nhưng muốn ta trơ mắt nhìn ngươi đi chịu chết, ta thực sự không cách nào ngồi nhìn mặc kệ. Ta ngươi mặc dù không có quan hệ máu mủ, nhưng đi qua như vậy nhiều mưa gió ta sớm đã xem ngươi như thân tỉ muội. Cùng ngươi ở chung trong khoảng thời gian này là ta mấy năm nay tới vui sướng nhất thời điểm, ta thật không có cách nào nhìn ngươi đi chịu chết a." Nói xong nói xong, Linh Tê đã ngẹn nào. Thanh ôm lấy Linh Tê, ôn an ủi: "Ta cả đời này không có người thân." Ngoại trừ khách ca cùng Mộ Nhi, ngươi là ta toàn thế giới thân nhân duy nhất. Những năm này có thể gặp được ngươi, ta cũng coi là thể hội quá người nhà chi thân, tình thân. Ngươi tuyệt đối không nên khổ sở, không nói đến ta lần này tiến đến chưa chắc sẽ chết, coi như thật sự đã chết, cũng coi là đến này mong ứng. Nếu có thể đổi được Mộ Nhi cả đời bình an không việc gì, ta cũng đã đủ hài lòng. Thế nhưng là bọn họ thật không biết Mộ Nhi tồn tại sao. Linh Tê có chút lo lắng mà nói. Hẳn là không biết được, Mộ Nhi xuất sinh chưa trăng tròn, vẫn luôn đợi tại nhà bên trong không hề rời đi qua thôn, lần này nếu không phải khách ca vì Mộ Nhi đi chợ mua sắm giữ ấm quần áo vải vóc bại lộ Hãn Tung, hẳn là cũng sẽ không bị phát hiện. Cho nên ngươi cũng không xác định đúng không, chỉ là tại đánh cược bọn họ không biết Mộ Nhi tồn tại, liền có thể hy sinh chính mình đổi được Mộ Nhi thái bình phải không? Ừm. Thanh giác nhẹ gật đầu, ánh mắt kiên định. Nếu là bọn họ đã biết được Mộ Nhi tồn tại đâu, nếu là như vậy, tất nhiên cũng sẽ liên lụy đến ngươi, vậy ngươi liền chóng rời đi nơi này, đem Nhi đưa đi Hán thân tông môn đi. Có vương sư tại, bọn họ hẳn là không gây thương tổn được ngươi. Đối với khách ca tới nói cũng coi là lá lỡ dụng về tội. Chuyện sau đó, liền xem mộ nhi chính mình tạo hóa. Ngươi đây là ý gì? Quả nhiên là không biết ta tính tình. Ngươi nếu mà mở miệng, ta há có chối từ lý lẽ. Nhà mình chất tử, bảo vệ hắn chu toàn không phải ta này làm gì nương ứng tận sự tình. Ta không phải không tin nhượng ngươi, chỉ là khách ca chính mình cũng thường nói, muốn hồi tông cửa nhìn xem." Hắn nói với hắn sư phụ thẹn trong lòng. Là ta vẫn luôn không tình nguyện rời đi đời này ngoại đạo nguyên, bây giờ ta cùng khách ca sợ là giữ nhiều lạnh ít. Đã như vậy, có thể hoàn thành hắn một cộc tâm nguyện, làm hắn sư phụ nhìn xem đồ tôn cũng là tốt." Thanh Dật nói, "Đây chính là hắn tông môn tín vật, một cái hàng hiệu mà thôi, từ ngày đó lần đầu tiên thấy hắn khởi, bao nhiêu năm rồi, chỉ chốc lát cũng không từng rời khỏi người." Hồi tưởng lại trước đây ký ức, Thanh giác lộ ra khó được tươi cười. Ngoại trừ tín vật bên ngoài, đồ còn dư lại đều tại kiện hàng này bên trong." Thanh Dật đem đóng gói hảo bao quần áo đưa cho Linh Tê. "Trong này còn có kiếm." Linh Tê nghi ngờ nói, "Ừm, là trước đó vài ngày sắt vách kia vị đại gia đưa tới cho nhi lễ vật, chỉ là cái phá toái vỏ kiếm mà thôi." Một cái pha kiếm vợ ngươi cũng làm chuyện, sát vách đối đại ra sợ là giàn nên hồ đồ rồi. Khánh Sinh đưa như vậy cái đồ chơi. Linh tê cẩn thận loay hoay, có chút khinh thường. Ngươi có chô không biết, ta cùng khách ca cả đời tu kiếm, kiếm vốn là hai ta vật định nghĩa, có ý nghĩa đặc biệt. Tăng thêm vỏ kiếm này, mặc dù cũ kỹ, làm công lại hết sức tinh tế khảo cứu. Ta tại Văn Cảnh Quốc lúc từng tại hiệu cầm đồ đồ sách bên trong thấy qua vật tương tự, lưu cho muội nhì, coi như hắn về sau không tu kiếm, cũng coi như đại biểu cha mẹ đối với hắn ký thác. Thôi ta, như vậy đại cái đồ vật, quái cùng quển. Kia mặt khác những này đâu? Đây là cho Mộ Nhi làm cái yếm, tối hôm qua mới vừa vận chế xong, có chút thô ráp. Đây là cho Mộ Nhi chuẩn bị quần áo, không biết hắn về sau có thể lớn rất cao, cũng chỉ có thể làm chút 1 2 tuổi hài tử mặc được với kích thước. Đây là cho Mộ Nhi cho hương, hắn mặc dù là cái nam hài không dùng được, nhưng đây là nương trên người duy nhất thứ đăng giá, về sau giữ ở bên người cũng là niệm tưởng. Đây là, đây là ta đưa ngươi hộ thân ngọc, là hai chúng ta tỷ muội ngọc, ngươi như thế nào? Đúng vậy à, là ngươi đưa ta hộ thân ngọc, nhưng hôm nay ta đại khái là không về được, đã như vậy, không bằng lưu cho Mộ Nhi. Như vậy ngày sau mộ nhi nếu là có thể bình an trưởng thành, ngươi về sau nhìn thấy cũng sẽ không không biết. Ai? Thanh giác, thanh giác, ngươi thật là. Vì sao lại xảy ra chuyện như vậy, vì cái gì hết lần này tới lần khác là tại hiện tại, nếu là quý lang hắn không hề rời đi. Linh tê thanh âm đã sớm không có ban đầu lại nhạt, tâm tình chập chờn hết sức rõ ràng. Được rồi, ngươi đừng khó qua, đây là ta mệnh, tránh không khỏi, trốn không thoát. Nếu là lần này ta cùng khách ca còn có thể biến nguy thành an, nhất định phải trở về cùng ngươi lại uống hơn mấy ly. Thành giác cười cười, trong thoáng nhớ tới lần đầu tiên cùng nàng gặp mặt lúc bộ giáng. Đồng dạng vang thanh ngọc khiết, làm cho người ta chiếu cố. Chương 131, năm đó đêm đó, 2. Được rồi, Linh Tê, thời điểm không còn sớm, ta thật phải đi." Thanh giác quan sát ngoài cửa số nói, "Sẽ không có việc gì, ta tin tưởng, nhất định sẽ không có việc gì." Ừm. Thanh giác cười cười, đứng lên, không bỏ nhìn trong tã lót vẫn còn ngủ say hài tử, nhắm mắt lại thăm tình tại hắn trên trán hôn lấy một chút. "Nương muốn đi." Nhẹ giọng nói, sợ đã quấy rầy mộng đẹp của hắn. "Kia, Linh Tê, Mộ Nhi liền vào người. Ta biết, ta an vị ở đây đợi ngươi cùng tia tiểu tử đồng thời trở về." Mân, a đúng rồi, thứ gì đều để lại cho muội nhi, chí ít vật như vậy làm ta mang theo trên người đi." Thanh Zác giọng nói nhẹ nhàng, phảng phất chỉ là muốn ra cửa mua xuống đồ vật tựa như. Nàng cấm lấy chính là theo đến một nửa theo hoa kết, là vì anh Hải Trăng chọn chuẩn bị. Thanh Zác tràn đầy quyến luyến thật sâu nhìn phòng bên trong một chút, liền rất nhanh biến mất trong bóng đêm. Phòng bên trong liền chỉ để lại Linh Tê, cùng đốn nhiên bừng tỉnh bắt đầu khóc nỉ non Hà Nhi. Mấy cái canh giờ trôi qua, vẫn chưa trở về. Linh Tê đã bắt đầu trong phòng bực bội giạ bước, nàng cũng đại khái rõ ràng, nếu là tối nay Thanh Zác về không được lợi nói, sợ là đã giữ nhiều lành ít. Dưỡng bên trên Hải Nhi từ lúc Thanh giác rời đi sau liền không ngừng mà khóc nỉ non, tiếng khóc tại yên tĩnh trong đêm vang vọng toàn bộ thôn, mặc nàng như thế nào hống cũng hống không tốt. Bảo Bảo Phảng phất biết được mẫu thân không ở bên người tự như, linh tê phát ra từ đáy lòng sinh ra một kia bất lực cảm giác, từ khi nàng cựu tử nhất sinh đi vào cái này thôn ở lại về sau, đã thật lâu không có thể hội qua như thế làm người tuyệt vọng cảm giác. Nàng không biết lúc này cách hừng đông còn bao lâu, chỉ hi vọng mặt trời mọc có thể tới chậm nữa một ít, chậm nữa một ít. Nhưng mà kỳ tích cuối cùng vẫn là không có phát sinh, trời đã sáng, nhưng nàng như cũng không có chờ tới Thanh Dác cùng nàng trưởng phu khách. Không có Không có kỳ tích. Linh tê trong lòng rất rõ ràng, nếu như Thanh giác có thể bình an vô sự, lúc này hẳn là đã sớm trở về mới đúng, nàng không muốn đi suy nghĩ nhiều Thanh Zác giờ phút này sinh tử, chỉ có thể không ngừng mà an ủi chính mình, chỉ ít Thanh giác hại tử sự tình không có bại lộ, nếu không, những cái đó truy sát Thanh giác người lúc này nhất định sớm đã tìm tới cửa đi. Linh tê cứ như vậy ngơ ngác nhìn ngay tại gạo khóc hải nhi, đi qua như vậy lâu, chỉ sợ hắn đã sớm nói đột. Đông đông đông, một hồi tiết tấu quen thuộc tiếng đập cửa đột nhiên vang lên, sau đó một đạo thân ảnh nhẹ nhàng đẩy cửa vào. Điện hạ. Trung niên nam tử hướng nữ tử khom người thăm hỏi nói. Ta đã về trễ rồi. Người đến chính là vẫn luôn đi theo tại Linh tê bên người Vương sư. Ta hôm qua làm Bạch Hạc truyền thư, ngươi nhận được sao? Linh tê cũng đã thật lâu không có nghỉ ngơi, lúc này lên dây cót tinh thần nói. Nhận được, lúc ấy ta đang chuẩn bị lên đường, ngựa không dừng vó liền trở về. Bạch Đế Thành đến Thanh Liên Hương cách xa nhau ngàn dặm, cho dù là ngươi cũng không có khả năng trong vòng một ngày chạy về, ngươi lại quá độ thúc ép chính mình. Còn chưa đủ nhanh, nếu là đầy đủ nhanh lời nói, cũng có thể cứu Tô khách phụ. Ngươi bây giờ trực tiếp xuất hiện ở đây cũng liền biểu thị, ngươi đã dò xét qua kẻ bên này tình huống đúng không? Đúng, dò qua Không có phát hiện thanh giác cùng Tô khách tung tích. Đánh nhau tung tích đâu, cũng không có phát hiện. Theo thanh rắc nói tới Đại Tuyết Sơn quy củ, chỉ sợ là một chút xíu vết tích đều không để lại đến rồi, những này trong bóng tối quái vật. Linh tê nghiến răng nghiến lợi, liền nắm đấm đều xếp chặt. Linh tê rất rõ ràng, không có tung tích mới là chuyện đáng sợ nhất, nếu như còn để lại đánh nhau tung tích, nói do thanh giác chí ít còn có phản kháng qua, đánh nhau vẫn còn tương đối kịch liệt, Đại Tuyết Sơn người còn chưa kịp đem tung tích dọn dẹp sạch sẽ. Điện hạ, chúng ta bây giờ nên làm cái gì? Phải chăng muốn phái người lại đi mở rộng phạm vi tìm một chút? Tìm. Súng phải tới người chết phải thấy xác, đào sâu ba thức cũng phải đem bọn họ tìm được. Biết, ta lập tức đi an bài. Vương sư hướng về Linh tê được rồi một chút lên nói, "Điện hạ, ngài không có ý định hỏi ta Bạch Đế Thành bên kia hồi phục sao? Bây giờ nói những này còn có cái gì dụng, Thanh Dác đã chết." Linh tê ánh mắt một mảnh trống rỗng, "Nếu như ta lúc trước càng kiên trì một chút, nếu như ta trực tiếp mang theo Thanh giác đi Bạch Đế Thành, mà không phải làm nàng lắc lư giang hồ, liền căn bản sẽ không xảy ra chuyện như vậy." Thế nhưng là, nàng cũng bởi vậy gặp Tô khách, có được to mộ, ta nghĩ, cuộc sống như thế có lẽ đối với nàng mà nói càng thêm hạnh phúc. Hạnh phúc Vậy cũng phải là sống mới có hạnh phúc, người đều chết rồi, còn từ đâu ra cái gì hạnh phúc có thể nói. Linh tê tức giận kêu lên tiếng, doa đến trong lòng ngực đứa bé lập tức oa hoa khóc lớn. Xuyệt ngoan. Mộ Nhi mới vừa vặn buồn ngủ, không thể ầm ý đến hắn. Linh tê không nhìn muốn nói lại thôi vương sư, càng không ngừng vô vỗ Hải Nhi phía sau lưng ý đồ hống hắn chìm vào giấc ngủ. Lại qua một hồi lâu, đợi hài tử hoàn toàn ngủ say lúc sau, mới lưu luyến không rời mà đem để lại giường bên trên. Cẩn thận vị đó đắp xong, đem thanh rắc vị đó chuẩn bị cái yếm nhỏ cũng đặt ở Hải Nhi bên cạnh. Hải nhi lại ngủ say mất khẽ miệng có chút mở ra, nha nha nói mớ, phảng phất tại làm cái gì mộng đẹp. Hồi lâu sau, Linh Tê rốt cuộc trầm tĩnh xuống tới, nàng hai mắt vô thần mà nhìn chằm chằm vào bầu trời đêm. Khóe mắt còn có mới mẹ nước mắt nước động. Một đêm này nàng mất đi thực sự rất rất nhiều. Điện hạ, kế tiếp ngài có tính toán gì? Vương sư thực sự không đành lòng nhìn Linh Tê tiếp tục n, mở miệng hỏi, dự định ta có thể có tính toán gì? Thanh giác, ta muội muội nàng đã chết, thế nhưng là còn có kia hài tử. Đúng, còn có kia hài tử, cháu của ta muội nhi. Linh Tê chán nản, hắn là nhỏ như vậy, khả như vậy cũng đã vinh viên đã mất đi cha mẹ mình. Hắn cho so ta còn muốn thảm, thật đáng thương hải tử. Vậy cái này hải tử, đưa đi hắn cha tông môn đi, đây là thanh giác muội muội sau cùng nhắc nhở, ta nhất định sẽ vì nàng hoàn thành. Đưa đi tông môn, không mang theo ở bên người sao? Vương sư phi thường kinh ngạc, lấy hắn hiểu biết linh tê tính cách, làm sao lại làm Tô Mộ thoát ly chính mình tầm mắt phạm vi bên trong đâu? Đợi tại bên người chúng ta, quá nguy hiểm. Linh tê ngữ khí đột nhiên trở nên băng lãnh tột sát, làm hắn trở lại cái kia váng vẻ môn phái nhỏ, bề nhiên vượt qua cả đời này, chưa hẳn không phải một chuyện tốt. Điện hạ, ngài ý tứ chẳng lẽ là Võ sư tâm không ngừng mà trầm xuống, hắn đã đọc lên linh tê nói bên ngoài âm. Ta quyết định, ta phải tiếp nhận kia ra hỏa đề nghị. Ta tình yêu đã chết, thân tình cũng đã chết, vốn định tạm thời an toàn tính mạng tại Loan Thế, tại Thanh Liên Hương đời này ngoại đảo nguyên an hưởng năm hơn, nhưng này lao thiên gia liền ta cuối cùng một chốn cực lạc cũng không chịu bỏ qua. Không có lực lượng, liền không chế chính mình vận mệnh tư cách đều không có. Vô luận là Đại Tuyết Sơn, Đồ Nam, Văn Cảnh, ta cần nhờ chính mình lực lượng đưa chúng nó triệt để phá vỡ. Làm đám kia làm ta mất đi hết thảy người cũng nếm thử đồng dạng đau khổ tư vị. Linh Đế nói xong lời cuối cùng cơ hồ đã thành cuồng loạn gầm thét, một bên Vương sư nhìn như vậy nàng thì tràn đầy đau lòng cùng lo lắng. Trước 132, đêm mưa gặp quen biết cũ, 1. Ầm ầm, một tiếng sấm rền vang vọng đám mây, mưa như chút nước mưa to tại này ban đêm yên tĩnh nghiêng mà xuống. Lập hạ thời gian là kinh, buổi tối luôn luôn là oi bước đến làm cho người ta thở không nổi, nhất là mưa to trước đó cái loại này sâu tận xương tủy nó ngớp, phảng phất một vòng xoáy khều lô, thoang cái liền có thể đem người tinh khí thần toàn bộ hút vào trong đó, liền nghĩ ngợi đều nghĩ ngợi không tốt. A, ngoài cửa sổ mưa to mưa như chút nước Dương nằm phía trên linh tê đột nhiên theo trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh, từng ngụm từng ngụm thở hào hẹn, quần áo sau lưng toàn bộ bị mồ hôi lạnh sợ thấm ướt. Ngoài phòng cùng phong mưa rào ngay tại tứ ngược, mà so mưa gió càng thêm cùng loạn chính là linh tê lúc này tâm tư. Hồi tưởng lại vừa rồi làm ra mộng, linh tê đầu rất đau, như là nỗi tung bình thường đau nhức, nhưng vô luận nàng như thế nào nhắc nhở chính mình không muốn chịu ảnh hưởng, kia ác mộng vẫn cứ mỗi đêm đúng hạn mà tới. Từ khi đi tới Lạc Kinh về sau, gần nhất trận này linh tê mỗi ngày đều ngủ không ngon, đã từng những cái đó xa xưa ký ức lật qua lật lại tại trong mộng của nàng xuất hiện, mặc dù đã đã cách nhiều năm, lại vẫn như cũng là vô cùng rõ ràng. Liên mỗi người mỗi một chỗ chi tiết đều nhớ hết sức rõ ràng. Vô luận là thanh giác rời đi thời điểm kia vắng vẻ thân sắc, vẫn là trong tã lót tô mộ gạo cấp thanh, đều mang một loại không chân thực chân thực cảm giác. Linh Thế thở dài, chỉ sợ này đoạn ký ức sẽ trở thành đi theo chính mình cả đời cái bóng. Trước đó còn không có hiện tại như vậy nghiêm trọng, bây giờ có lẽ là quan trọng ngày càng ngày càng gần, thậm chí ngay cả chính mình đều khó tránh khỏi chịu này ảnh hưởng. Cưỡng ép chấn định lại tâm thần, Linh Thế từ trên giường đứng dậy, vì chính mình pha một ly trà lạnh, thong khoé mà uống một hơi cả sạch, lúc này mới xem như theo vừa rồi trong cơn ác mộng tỉnh táo lại. Lập hạ thời tiết mưa, tới cũng nhanh đi cũng nhanh, lúc này ngoài phòng lại cũng đã triệt để bình tĩnh lại. Linh Tê lúc này chỉ hy vọng năm nay hoàng mai ngày có thể khá hơn một chút, phong thấp đau khổ có thể sẽ ảnh hưởng đến lúc sau kế hoạch thi hành. Cái kia nàng đã chuẩn bị 17 năm kế hoạch. 17 năm trước chính mình còn là một vị hoa quý thiếu nữ, thời gian trôi mau lạng yên mà qua, xinh đẹp lại tuyệt vọng tuổi thanh xuân lại cũng cứ như vậy vô thành vô tức chạy trốn. Giờ phút này chính mình cứ việc dựa vào Bạch Đế Thành đặc thù phương pháp tu hành, vẫn cứ may mắn vẫn duy trì cùng năm đó không kém bao nhiêu dung mạo, nhưng Linh Tê trong lòng so bất luận kẻ nào đều rõ ràng, nàng đã sớm không phải năm đó chính mình. Chính như nàng vẫn luôn suy nghĩ, năm tháng như là một cái đau khắc, dù cho ngươi bảo vệ được chính mình mặt, cũng bảo hộ không được chính mình tâm. Nàng đã không còn là cái kia sẽ chỉ ở trốn ở Vương Dương Ngực bên trong tuất thít tiểu nữ hải, cũng không còn là cái kia gặp được một chút chuyện tiểu tay chân luống cuống ngây thơ tiểu nữ. Bây giờ chính mình ngay tại thi hành, là trấn thức cổ kim chưa hề có người có can đảm nghĩ tới vĩ đại kế hoạch. Mà cái này to lớn kế hoạch bước đầu tiên, chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu. Mở cung không quay đầu lại tên, linh tê so bất luận kẻ nào đều hiểu đạo lý này. Như là đã hạ quyết tâm, Vậy liền tuyệt đối không thể có một tia một hào do dự, đối với bất cứ địch nhân nào nhân từ đều là đúng chính mình này 17 năm triệu nhục mai danh ẩn tích sinh hoạt khinh nhẫn cùng cô phụ. Nàng theo đuổi đồ vật cũng đã gần trong gang tấc. Linh tê nhìn chăm chú trên bàn trả yếu ớt ánh đến, lâm vào lâu dài suy nghĩ, những ngày này mỗi một ngày nàng đều tại không ngừng mà tính toán, chính mình có cái gì chỗ sơ sót, chỉ có xác nhận vạn vô nhất thất lúc sau tài năng an tâm chìm vào giấc ngủ, sau đó ngày hôm sau sau khi rời giường lại một lần nữa bắt đầu lặp lại như vậy tuần hoàn. Lặp đi lặp lại, làm không biết mệt. Linh tê tự nhận chính mình đã làm được có thể làm hết vậy. Trong những ngày kế tiếp chỉ cần gặp chiêu phá chiêu là được. Lạc trong kinh xài Lang hổ báo tầng tầng lớp lớp, dấu ở chỗ tối khế tử cũng là nhiều vô số kể, dưới tình huống như vậy vốn là không thể nào làm được chân chính tính toán không bỏ sót, chỉ cần đại phương hướng không xuất hiện vấn đề, còn lại chi tiết đều có thể tùy cơ ứng biến. So với chính mình chủ bị kế hoạch phải chăng tin tội, Linh tê kỳ thật càng đề ý Tô Mộ muốn vào Lạc Kinh chuyện này. Này 3 năm tới chính mình vẫn luôn an bài Vương sư thỉnh thoảng tiến đến Hàn Sơn dạy bảo Tô Mộ tu hành, Vương sư cũng hồi báo nói tu đã có bước tiến giải, đủ để tại Lạc Kinh đặt chân tự vệ. Nhưng Linh tê trong lòng từ đầu đến cuối có chút không quá yên tâm. Tô Mộ là thanh giác hải tử, cũng là linh tê trong lòng sau cùng vậy ngược. Linh tê rất rõ ràng, chính mình lựa chọn con đường dẫm dặm bấy dập trong gai, đạo hạnh hiện trợ, nhưng chỉ cần có Tô Mộ tại, nàng thỉnh thoảng nhìn kia chương cùng thanh sắc giống nhau ý hệ khuôn mặt, còn không đến mức bị vô biên vô tận cảm giác cô độc thôn phệ. Nếu như Tô Mộ xảy ra chuyện gì, nàng thật không dám tưởng tượng chính mình lại biến thành bộ dáng gì. Coi như Tô Mộ tự thân tu vì đã qua cường rắn, nhưng Lạc Kinh xưa nay không thiếu cái gì thiên tài, cũng nay không thiếu đặc biệt bóp chết thiên tài người. Không nói những cái khác, từ xưa đến nay có thể thành công leo lên phong hoa bạc người trẻ tuổi bên trong chỉ có không đến một thành cuối cùng đạt đến bọn họ ngay từ đầu mong muốn. Phần lớn người hoặc là chẳng khác người thường, hoặc là cánh chim chưa thành thuộc đầy đặn liền thảm tao đạo thủ, như vậy vẫn lạc. Mà đối với kinh nghiệm giang hồ không đủ, đối với miếu đường sự tình lại không lắm mẫn cảm tô mộ tới nói, không có cái gì so tình huống trước mắt càng nguy hiểm. Ở bên trong ba vị hoàng tử đoạt đích chi tranh càng ngày càng nghiêm trọng, sau lưng triều đỉnh đám hoạn quan nhau nhau tranh đọ, trước đó ám chiến rất có minh đấu hóa xu thế, bên ngoài phương Bắc Khánh duyên cùng Tây Nam tộc vẫn luôn tại nhìn chằm chằm, những năm gần đây cũng không biết đem đồ Nam Quốc thầm thấu đến trình độ nào. Đối với kẻ đầu cơ tới nói đây là tuyệt hảo hoàn cảnh. Nhưng đối với Tô Mộ như vậy chưa ra đời chuyện thiếu niên tới nói, hơi không cẩn thận, liền có khả năng vạn kiếp bất phục. Duy nhất ta nói là, chính mình lúc này cũng thân ở Lạc Kinh, dù cho không thể thường xuyên gặp mặt, âm thầm tăng thêm chiếu cố bảo hộ tóm lại là không có vấn đề, hơn nữa dù sao Tô Mộ chỉ là tham gia tông tộc đại hội mà thôi, tông tộc đại hội bên trong tiềm lực tân nhân nhiều như thế, năm nay thậm chí còn có nhiều nước tông tộc thịnh điện muốn tổ chức. Tô Mộ thiên phú có lẽ xác thực không tầm thường, thế nhưng là đặt tại toàn bộ Đông Châu tới nói chỉ sợ liền không có chói mắt như vậy. Đến lúc đó lại có mấy người sẽ đi ngoài định mức để ý một cái trung tâm môn đệ từ đâu. Tại dạng này sóng cả mãnh liệt địa phương, không đang chú ý, kỳ thật chính là lớn nhất bảo hộ. Linh Tê lắc đầu, lúc này không thể lại đi lo ngại những chuyện này, nhất định phải chuyên chú vào trước mắt mới được. Dù sao lúc sau một hồi còn có chuẩn bị kỹ lưỡng làm việc phải làm. Điện hạ, ngài tại nghỉ ngơi sau. Trong lúc Linh Tê chuẩn bị trở về giường bên trên tiếp tục nghỉ ngơi thời điểm, cửa bên ngoài đột nhiên vang lên thanh âm của một nữ tử, Linh Tê nghe ra được đây là phụ trách chiếu cố chính mình sinh hoạt thường ngày nha hoàn. Không có việc gì, phát sinh cái gì sao? Linh Tê thực nghi hoặc, lúc này đã là nửa đêm canh ba. Triều đạo lý bọn họ hẳn là hiểu rất rõ tính nết của mình, sẽ không lúc này tới quái rầy mới lạ. Điện hạ, Vương sư trở về, còn mang đến một vị đặc thù khách nhân, nói là ngài nhất định sẽ cảm thấy hứng thú, muốn mời ngài lập tức tới nhất thấy. Đặc thù khách nhân? Linh tê trong lòng suy nghĩ, hạ người gì cần chính mình hơn nửa đem tự mình tiếp kiến? Nhưng nếu là Vương sư mang về, kia chắc hẳn đối với chính mình kế hoạch nhất định phi thường trọng yếu mới lạ. Nghĩ tới đây, Linh tê mặc chỉnh tề, đi ra phòng ngủ của mình. Chương 133: Đêm mưa gặp quen biết cũ 2. Quý lang, một như vậy xảy ra chuyện gì? Linh tê đi vào chính sảnh. Lúc này Vương sư chính cùng một vị khác nam tử đứng song vai, nam tử này mang theo che đầu, thấy không rõ hắn khuôn mặt, thân hình thượng cùng Vương sư tương đối tiếp cận. Cứ việc tự thân tu vi võ học không tính đỉnh tiệm, nhưng Linh tê cũng coi là đi theo Vương sư tu hành qua một đoạn thời gian, đơn giản khí tức phán đoán vẫn là không có vấn đề, nàng cơ hồ ngay lập tức liền cảm nhận được, cái thân phận này không biết nam tử cũng là một vị siêu cấp cao thủ. Này vị là? Linh tê những mày, chờ đợi Vương sư cho ra một lời giải thích. Cơ duyên xảo hợp gặp được một vị người cũ. Vương sư cười nói, mà nam tử này cũng khi nhìn đến Linh tê nháy mắt bên trong liền hướng về nàng xuống tham kiến trưởng công chúa điện hạ. Nam tử thấp giọng, dù chỉ có ba người có thể nghe được thanh âm ở miệng nói, chậm rãi bỏ đi chính mình đầu chết đợi. "Là ngươi?" Linh tê nhíu mày, hiển nhiên người đến thân phận ngoài nàng dự liệu bên ngoài, ngươi là thế nào tìm được quý lăng? Thái tử điện hạ những năm này vẫn luôn tại Nghiêm tra Lạc Kinh ra vào nhân khẩu, ta chính là phụ trách việc này người." Nam tử cười cười trả lời, "Bởi vậy, vậy, bất kỳ người nào nếu như muốn hướng Lạc Kinh vận chuyển những thứ gì lời nói, cũng không thể trốn qua ta khống chế. Hắn biết chúng ta kế hoạch rồi." Linh tê kinh hãi, chuyển hướng Vương hỏi, "Vậy ngươi còn không lập tức giết hắn?" Điện hạ đừng nói Lam lại nhân cũng sẽ không đối với chúng ta kế hoạch tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì, không bằng nói, hắn ngược lại sẽ trợ giúp chúng ta. Trợ giúp chúng ta? Người có biết hay không chính mình đang nói cái gì? Hắn là lãnh tử, ám bộ thủ tịch, quản lý toàn bộ đồ nam cơ quan tình báo, như vậy người lại trợ giúp chúng ta? Người có phải hay không quên hắn đã từng làm qua những thứ gì? Linh tê có chút phẫn nộ, cứ việc vẫn như cũng là đè thấp thanh âm, nhưng liền ngữ khí cũng không khỏi kịch liệt mấy phần. Liên quan tới kia sự kiện, mong rằng điện hạ có thể nghe ta tinh tế giải thích. Lam tử vội vàng hai đầu gối quỳ xuống đất, cứ như vậy nằm ở Linh tê người phía trước. Còn có cái gì có thể giải thích, nếu không phải bởi vì ngươi phản bội, ta như thế nào rơi xuống ngày hôm nay lần này tình cảnh? Điện hạ, năm đó thuộc hạ Sở Tác Sở Vi là thật chuyện ra có người, còn thỉnh điện hạ tin tưởng, ta làm từ cả đời này đều chỉ chung với điện hạ một người, lúc trước, hiện tại, về sau, đều tuyệt sẽ không có bất kỳ phản bội hành vi. Làm từ cuống quýt giập đầu. "Tốt, ta cũng muốn nghe một chút ngươi có thể đưa ra dạng gì giải thích. Đến cùng là ra ngoài như thế nào lý do mới muốn đem ta muốn chạy trốn sự tình, toàn bộ nói cho ta kia kiếp đạm ngu xuân hoàn làm cho ta lấy chồng ở xa hòa thân." Linh Thế giận quá mà cười. Lấy ánh mắt sắc bén trừng mắt nhìn Lam Tử nói Nàng Vĩnh Viễn sẽ không bao giờ quên Năm đó chính mình biết được muốn lấy chồng ở xa Tây vượt hòa thân thời điểm Trong đêm chuẩn bị chạy trốn Chỉ đem kế hoạch báo cho bên cạnh hai vị thân tín Một vị là vương sư, một vị khác chính là trước mặt ám bộ thủ tịch Lúc ấy ám bộ thứ ba bữa tiệc, Lam Tử Nhưng không ngờ, mới vừa chạy ra cung không lâu Chưa trở thành cửa thành Liền bị sớm đã mai phục tại cửa thành ám bộ thị vệ tại chỗ bắt được Cuối cùng chỉ có bất đắc dĩ đi lên hòa thân con đường Nếu không phải cơ duyên xảo hợp tại trên đường tao ngộ Tây vực dị tộc Trần Diệt, bắt lấy cơ hội để cho chính mình thừa dịp loạn chạy trốn, chỉ sợ chính mình bây giờ đã thành đồ nam sử thượng đệ nhất vị hòa thân Tây vực trưởng công chúa. Kỳ thật lúc ấy Bệ hạ sớm đã biết trưởng công chúa muốn chạy trốn sự tình, trưởng công chúa an bài cùng nữ thì vệ, mã phu tất cả đều là hùng công công nợ, điện hạ chạy trốn lộ tuyến cùng thời cơ Bệ hạ kỳ thật tất cả đều nhất thanh nghi sở, cũng không phải là làm từ sợ mật báo. Mong rằng điện hạ minh xét. nghe Lam tử lời nói không giống như là há mồm ra, chế nội khí hỏi tiếp, "Đã không phải ngươi?" Ta đây lúc sau chạy ra mà chảo vì sao ngươi không cùng Vương sư cùng nhau tới tìm ta? Hai người các ngươi nhìn ta từ nhỏ đến lớn, là người mà ta tiến nhiệm nhất. Liên quan tới chuyện này, kỳ thật ta cũng là vừa rồi mới biết. Một bên Vương sư đột nhiên mở miệng nói, Lam tử vốn là Tây vượt xuất thân, lúc trước những cái đó tại trên đường chặn giết người, kỳ thật vốn là Lam tử an bài. Là ngươi an bài? Linh tê không dám tin hỏi. Đúng vậy. Làm ta biết được điện hạ bị bắt hồi cung đi thời điểm kỳ thật liền đã ở trong tối an bài, Lạc Kinh bên trong khắp nơi đều là bệ hạ nhãn tuyến, muốn chạy trốn thực sự khó như lên trời, phương pháp tốt nhất kỳ thật chính là nửa đường ra tay. Lam tử vốn định chặn lại trưởng công chúa lúc sau liền phái người âm thầm đưa đi văn cảnh, không nghĩ tới bệ hạ năm đó an bài hộ thân đội thực lực cao cường, trong lúc nhất thời thế nhưng khó phân thắng bại, cũng may điện hạ cuối cùng vẫn bình an trốn. Lam tử càng nói càng kích động, nhìn không được dơ lên vẫn luôn dập đầu đầu, bất quá điện hạ, ngài đã trốn, vì sao đã không có đi hướng văn cảnh, cũng không trở về nữa đồ nam đâu rồi, những năm gần đây ta vẫn luôn tại tìm hiểu điện hạ tin tức, ngươi đến cùng ở đâu. Văn cảnh. Đồ nam. Ha ha, ta vì cái gì muốn đi, hai địa phương này cũng không phải là ta gia. Một cái chỉ biết là thủ xã tác người yêu, một cái chỉ biết là Bạo Giang Sơn Hoàng hình, người muốn ta đi nơi nào mới có một mảnh dung thân chỗ. Năm đó ta bị bệnh hạ phái đi ra chấp hành nhiệm vụ, không nghĩ tới ngay lúc này điện hạ xảy ra chuyện, về sau ta tìm khắp cả toàn bộ Đông Châu mới xem như ngẫu nhiên phát hiện điện hạ tung tích. Vương sư mở miệng nói, người tìm không thấy điện hạ cũng là về tình cảm có thể tha thứ, dù sao điện hạ nơi ở toàn bộ Đông Châu cũng không có mấy người đi. Chẳng lẽ là Bạch Đế Thành? Lam Từ hỏi dò. Lấy đồ nam quốc cám bộ mạng lưới tình báo cũng không tìm tới lời nói, chắc hẳn cũng chỉ có cái địa phương kia. Vương sư nhẹ gật đầu. Mà Linh Tê thần sắc lúc này cũng đã khôi phục bình tĩnh. Cho nên, ngươi bây giờ vẫn cứ còn chung với ta sao? Linh Tê nhìn chăm chú trước mặt Lam tử. Ám bộ thủ tịch, cái thân phận này thật sự là quá có tác dụng, có Lam tử trợ rút, toàn bộ lạc kinh bên trong nhãn tuyến tình báo cơ hồ đều có thể cho mình sử dụng, chờ thi hành kế hoạch thời điểm có thể sẽ trở thành tính quyết định nhân tố. Đương nhiên, Lam tử vĩnh viên vì bệ hạ sử dụng, chưa từng hay lòng. Lúc trước sự tình ta có thể tạm thời tin tưởng ngươi, chỉ cần ngươi sau này toàn lực ta trung, ta liền sẽ không lại để, nếu để cho ta phát hiện ngươi có một tia một hào dị thượng từ động, ta sẽ làm cho ngươi hối hận nhận biết ta. Lam tử biến mất ở trong màn đêm về sau, Linh Tây đột nhiên mở miệng hỏi, "Quý lang, ngươi cảm thấy Lam tử có thể tin tưởng sao?" "Tin tưởng ta, điện hạ, cứ việc tu vi vô công tính không được cao cấp nhất, nhưng Lam tử ẩn nấp công phu có thể nói là độc bộ thiên hạ, nếu như hắn không muốn bị chúng ta phát hiện lời nói, chúng ta tuyệt đối không thể phát giác được hắn tồn tại. Tối nay hắn đã thấy ta đang làm cái gì, nếu như hắn là bệ hạ người lời nói, tin tưởng lúc này chúng ta nơi này hẳn là đã bị cấm vệ quân bao vây. Ừm, có hắn trợ lực, sự tình ngược lại là dễ làm rất nhiều, những vật kia bắt được đi, kiểm tra qua không? Số lượng chất lượng cũng không có vấn đề gì, vậy là đủ rồi." Vậy liên nắm chặt hoàn thành bố trí đi, khoảng cách tông tộc đại hội cũng không có mấy ngày. Linh Tê phân phò nói, sau đó liền rời đi chính sảnh, chỉ để lại vương sư một người như có điều suy nghĩ. chương 134, vào Lạc Kinh, 1. Đô Nam lịch định thủy 39 năm hạ, Lạc Kinh. 7 năm một lần Đô Nam tông tộc đại hội cùng 70 năm một lần Đông Châu tông tộc thị hội sắp đến. Lúc này Đô Nam quốc đô Lạc Kinh phổn hoa cùng náo nhiệt có thể nói vượt ra khỏi tất cả mọi người mong muốn. Đầu tháng 6, Đồ Nam Quốc Tông Tộc nhóm liền đem trước tiến hành Tông Tộc Đại hội Đọ Sức, thủ tháng thập cường đệ tử cùng Tông Tộc sẽ làm người dự thi tham dự vào cuối tháng Tông Tộc Thịnh hội bên trong đi, quyết ra Đông Châu mạnh nhất xưng hảo. Đối với Lạc Kinh dân chúng tới nói, mặc dù không biết Tông Tộc Thịnh hội đến cùng ý vị như thế nào, nhưng toàn bộ Lạc Kinh thuyết thư người cùng người giang hồ suốt ngày nghị luận ầm ĩ, đầu đường cuối ngõ nói chuyện trong lúc nói chuyện với nhau dung cũng đều vây quanh cái gì Tông Tộc, phong hoa bảng, đại hội như vậy từ tới tiến hành, dần ra, cho dù là đối với cái này nhất khiếu bất bác tính cũng ít nhiều sẽ biết được một ít. Lần này thị hội tụ tập toàn bộ Đông Châu đại lục xuất sắc nhất trẻ tuổi đệ tử nhóm, bọn họ sẽ tại Lạc Kinh phân cao thấp. Quyết gia mạnh nhất cá nhân cùng mạnh nhất tông tộc. Tới tự văn cảnh quốc thái bạch điện đã thực hiện tông tộc thị hội bảy liên bá, bọn họ cũng ngay tại hướng về chính mình tám liên quan tiến lên, chỉ vì thủ hộ đại lục mạnh nhất tông môn này một xưng hào. Căn cứ lịch sử ghi chép, giới thứ nhất tông tộc thị hội kỳ thật chính là từ Thái Bạch Kiếm tiên dẫn đầu, mời cả tòa đại lục ở bên hết trẻ tuổi hào Kiệt tham lần võ giao lưu đại hội, từ đó về sau từng chút từng chút diễn biến đến hôm nay tông tộc thị hội. Cứ việc lo lắng lớn. Nhưng toàn bộ giang hồ như cũ sẽ vì lần thịnh hội này mà điên cùng, đơn giản là mỗi lần tông tộc thịnh hội lúc kết thúc, Thái Bạch Điện đều sẽ đem này cất giữ 3 phần Thái Bạch chân ý lấy ra, cung cấp lấy được thập cường đệ tử tăng thêm tìm hiểu, thể hội trong đó ảo diệu. Mà kỳ trước thập cường đệ tử cơ hồ không một không tại tìm hiểu tới Thái Bạch chân ý về sau, lấy được đột nhiên tăng mạnh tiến bộ, trong đó kém nhất tồn tại cuối cùng cũng phải lấy bước vào đến thần lưu cảnh phía trên. Đã từng có người nghi ngờ qua tông tộc thịnh hội bất quá là Thái Bạch Điện vì biểu hiện ra thực lực bản thân mà làm thanh tú, nhưng cầm loại ý nghĩ này, người cũng không một không bị toàn bộ giang cùng mà chào. Mỗi cái tông tộc đều đem chính mình độc môn tuyệt học coi là quan trọng nhất, chưa từng tùy ý tiết ra ngoài, mà Thái Bạch Điện lại mượn ý lấy ra Đông Châu Chí Bảo Thái Bạch chân ý ra tới cùng hưởng cho toàn bộ đại lục xuất sắc nhất người trẻ tuổi, loại này lòng dạ hiển nhiên đã vượt xa khỏi dạ vở dạ vị khái niệm. Thái Bạch Điện là vì toàn bộ Đông Châu võ học giới cộng đồng tiến bộ. Được cho phép tham gia tông tộc thịnh hội chỉ có số rất ít tông tộc mà thôi. Văn Cảnh Quốc Tam đại tông tộc từng người có được ba cái danh nghịch, Thái Bạch Điện đại lục thứ nhất, tộc có được một cái. Cứ việc Văn Cảnh bủi, thời điểm hai bên luôn là không hẹn mà cùng Phương Bắc Khánh duyên quốc từ đầu đến cuối có được 5 cái danh ngạch, truyền thuyết bên trong đây cũng là Thái Bạch Mánh Liệt yêu cầu. Tứ hải người, cùng mà khác biệt, không thể bởi vì dị mà tranh chi. Đây cũng là Thái Bạch Điện chữ danh danh dạy, dạy bảo Thái Bạch Điện đệ tử muốn lòng mang thiên hạ, muốn vì thường sinh sát tác, truy đổi đại đạo mà cố gắng tu hành, mà không phải vẹn vẹn câu nụy tại hẹp hỏi tông tộc quan niệm. Đỗ Nam tông tộc đại hội bên trong thắng được 5 người đứng đầu cũng tự động có được dự thi tư cách, nguyên bản Nam quốc tông tộc đại hội cũng chỉ là vì quyết ra tham gia tông tộc thịnh hội danh ngạch mà tổ chức, lúc sau mới chậm rãi diễn biến ra mặt khác ý nghĩa mà khắc tám cái danh nghịch để cho toàn bộ đại lục hết thảy giang hồ từ đệ cộng đồng tranh đấu, tổng cộng 33 người. Bởi vậy, mỗi khi gặp tông tộc thịnh hội thời điểm, cũng tổng sẽ mang đến một lần quy mô rất lớn nhân khẩu lưu động. Toàn bộ Đông Châu tông tộc tử đệ hoặc là giang hồ nhân sĩ, chỉ cần tuổi tác tại 30 trở xuống, đều có thể được phép tham gia sau cùng tuyển chọn, mà ngoại trừ người dự thi bên ngoài, Nghị muốn thấy đại lục kiến xuất nhất người trẻ tuổi phong thái người quan chiến càng là nhiều không kể xiết. Liên luôn luôn lấy rộng lớn khí phái xương quốc đô là kinh, lúc này đều tỏ ra hết sức trúc. Phố lớn nhỏ khắp nơi đều là các loại quái dị quần áo trang điểm nhân sĩ, có Tây vực, có Nam rất, có phương Bắc, cũng có một chút đồ Nam văn cảnh trùng quanh tiểu quốc, đủ loại người dùng các loại kỳ lạ ngôn ngữ lớn tiếng hồn nào, liền ngay bình thường vắng vẻ nhất cửa hàng lúc này cũng là phi thường náo nhiệt. Đại lượng nhân khẩu tự nhiên sẽ mang đến đại lượng cơ hội buôn bán, toàn bộ Lạc Kinh cửa hàng nhóm sớm tại nửa năm trước liền bắt đầu bắt đầu chuẩn bị, đem mới nhất tốt nhất hàng tại này cái thời gian điểm mang lên kệ hàng, hung hoạch kiếm bột. Mà thương nghiệp chưa từng có phồn vinh liền sẽ mang đến chuyên áp lực thật lớn, Lạc Kinh mặc dù chỗ bình nguyên phía trên, bốn phương thông suốt, nhưng thương đạo lần trước lúc phần lớn cũng chật ních theo các nơi đến đây đám người, bình thường cỡ lớn xe ngựa thông hành đều có chút khó khăn, ảnh hưởng nghiêm trọng bình thường vận chuyển. Lạc Kinh chung quanh mặc dù có một dòng sông, nhưng bởi vì năm nay lập hạ đến nay liền vẫn luôn mưa to như chú, nước sông tràn lan, thủy vị tăng vọt, rất ăn nhiều nước kém cỏi cỡ nhỏ thuyền cũng đã mất đi tác dụng, còn lại bộ phận thuyền lớn căn bản không đủ để gánh chịu nhiều như thế vận chuyển nhiệm vụ. Thương hội vội vã vận chuyển mới hàng hóa vào kinh thành, mà vận chuyển các lão đại thì xấu một như thế nào mới có thể mở tích mới thương lộ lấy làm dịu như thế thật lớn áp lực một phương diện khác, bởi vì vào kinh thành nhân số thực sự vượt xa mong muốn, đồ Nam Quốc cũng tại Lạc Kinh bốn đạo ngoại cửa thành thiết lập tầng tầng chằng đặc, đối với mỗi một cái tiến vào Lạc Kinh người, nhất là dị tộc nhân thực hành phi thường khắc nghiệt kiểm tra, bất kỳ người nào muốn đi vào kinh thành đều phải tiến hành toàn diện soát người, ám khí, thuốc độc một loại đả thương người vũ khí hết thể nhất định phải giao cho đồ Nam Quốc tiến hành thống nhất quản lý, liền mang theo người. Đao kiếm cũng nhất định phải từ đồ Nam Quốc đời trước vì đảm bảo, đi qua tỉ mỉ kiểm tra lúc sau mới có thể một lần nữa phân phát đến đám người tay bên trong. Như thế nghiêm ngặt thẩm tra tại tông tộc lịch sử bên trong có thể nói là chưa bao giờ có. Vấn cái liền đưa tới vô cùng nghiêm trọng quán ngược, rất nhiều giang hồ nhân sĩ nheo nhau chỉ trích Đồ Nam Quốc không coi ai ra gì, là đối toàn bộ đại lục võ giả không tín nhiệm, mấy ngày gần đây cửa thành náo sự tình huống cũng là nhìn mãi quần mắt. Nhưng phụ trách kiểm tra quan binh nhóm thì hết thể đối xử như nhau, hoàn toàn không hiểu nhân tình. Vì phòng ngừa náo sự, mỗi một chỗ cửa thành đều an bài hơn 3 gã quan hải cảnh cao thủ tăng thêm giám thị, lúc sau càng là trực tiếp an bài Đồ Nam Quốc thập kiệt hội thứ nhất tổng tổng, thái cực kiếm mấy phá không cảnh trưởng thủ cửa thành. Nghe nói, đây hết thảy biện pháp đều là Đồ Nam Quốc thái tử điện hạ hạ lệnh tự hành. Mục đích là vì phòng ngự có người thông qua tông tộc thịnh hội che giấu hai mắt người tiến hành một ít phá hư nét tốc động. Rất nhiều giang hồ nhân sĩ nghe đều là cười ha ha, xem thường. Nói đùa cái gì, đây chính là tông tộc thịnh hội, toàn bộ đại lục võ học thịnh điện, ai sẽ lựa chọn ở thời điểm này cùng toàn bộ đại lục võ giả không qua được đâu. Nếu là có người muốn thừa dịp lúc này náo sự, cũng không sẽ cùng tại cùng thiên hạ tông tộc là đi sao. Mặc dù như thế, nhưng này vị đồ nam quốc thái tử vẫn như cũng là làm theo ý mình, cố chấp thi hành. Chương 135, vào Lạc Kinh 2. Nơi này là Lạc Kinh Nam nơi, cùng đi qua một tuần mỗi một ngày tương tự. Hôm nay Nam Môn cũng vẫn như cũng là chợt như đêm tối, nhiệt, chính là quá nóng. Can giữ ở cửa thành một cái quan binh vẫn không được bỏ đi mũ giáp nghị muốn lau lau mồ hôi thở một ngụm, cái thời tiết mắc toi này như thế nào thoáng cái như vậy, những năm qua tháng 6 cũng không có như vậy oi bước qua. Cũng không phải, ngày này còn vẫn luôn âm, ta xem đoán chừng không đầy một lát lại được hạ mưa to. Bên người một tên khác quan binh cũng phụ họa nói, hắn vừa mới thay một cái đầu thượng mang theo thật dày quay túi dị tộc nhân làm xong kiểm tra, này dị tộc nhân cũng là quỷ dị, như vậy oi bức ngày còn có thể đem chính mình che phủ nghiêm nghiêm thật thật, hết lần này tới lần khác mặt bên trên còn hoàn toàn nhìn không ra có mồ hôi. Hắn tiếp cận thời điểm thậm chí liền xung quanh nhiệt độ không khí đều mát mẹ chút. Người này sẽ không là cái băng nhân đi, nếu như là lời nói, thật hy vọng hắn tại chính mình bên cạnh chờ lâu một hồi. Quan binh nghĩ như vậy. Ai, thời gian này đến cùng còn muốn kéo dài mấy ngày a, đây cũng quá vất vả. Vừa rồi quan binh tầu nhỏ nói, lúc trước vốn dĩ muốn đổ cái bất việc mới lựa chọn đợi tại Lạc Kinh làm cái kinh thành hộ vệ, không nghĩ tới như thế nào so với trước tiền tuyến đánh trận còn vất vả. Người liền thỏa mãn đi, chúng ta Nam môn tính xong, mấy ngày nay còn không nổi náo sự, ngươi biết kia Tây môn những người hại Gần nhất hai ngày đã xuất hiện mười mấy khởi khởiẩu đả sự kiện, tất cả đều là một lời không hợp liền đánh nhau giang hồ nhân sĩ, có cái huynh đệ còn tại hỗn loạn bên trong bị đánh gãy mấy chiếc xương sườn đầu. Mà nó, như vậy khủng bố sao? Năm nay cũng không biết được làm cái gì, như thế nào thoáng cái đến rồi nhiều người như vậy? Ta cha nói với ta, hắn cha khi đó tông tộc thịnh hội cũng không có nhiều như thế người à sẽ không toàn bộ đồng châu người đều chạy tới Lạc Kinh a. Đừng nói ngốc lời nói, chính muốn đều đã tới Lạc Kinh đã sớm nổ, nghĩ gì thế? 3 ngày trước đó ta đã cảm thấy này Lạc Kinh đã là người trên người, gần nhất thế nhưng lại tiến vào nhiều người như vậy. Người này đến cùng đều chạy đi đâu rồi, ta Lạc kinh có như vậy nhiều khách sạn sao? Người cũng đừng nói, gần nhất ta đi ngang qua khách sạn liền đại sảnh trên mặt đất đều ngủ người, quả thực quá không hợp thái thường, lao tử xuất sinh đến nay liền chưa thấy qua Lạc kinh có nhiều như vậy người. Uy, hai người các ngươi trộm cái gì lười, nhanh lên trở về làm việc. Một vị sĩ quan đi tới phẫn nộ quát, hai cái vừa định nghỉ một chút quan binh đành phải xám xịn tiếp tục trở về cho vị kế tiếp vào thành người làm kiểm tra. Bất quá thời tiết này là thật bức bội, thế nhưng buồn bực thành như vậy, thật là khiến người ta phát hỏa. Sĩ quan thấp giọng nói lầm bầm: Còn tốt này Nam Muôn không có cái gì náo sự, chỉ hy vọng mấy ngày nay mau chóng tới liền có thể nghỉ. Lựa chọn ở thời điểm này phiên trực mặc dù cực khổ một chút, nhưng lúc sau tông tộc thịnh điện bắt đầu thời điểm liền có thể nghỉ ngơi thật tốt, sĩ quan sớm đã kêu hay tốt, muốn dẫn phu nhân của mình cùng nhau đi dạo một vòng thành Tây ngoại ố hội chùa cùng phố xá. nghe nói đến lúc đó sẽ có rất nhiều dị vực tinh xảo đồ trang sức bán ra, cho chính mình phu nhân mua một cái làm lễ vật, cũng hạo phù đắp phù đắp ngày bình thường vẫn luôn không có cách nào theo nàng tiến vui. Chỉ cần có thể đem mấy ngày này kiên trì vượt qua tốt, Bồ Tát phù hộ, nhưng tuyệt đối đừng xảy ra chuyện gì. Đúng lúc này, cửa thành đứng xếp hàng chờ đợi kiểm tra trong đám người đột nhiên bạo phát ra một hồi tiếng mắng chửi, rất nhanh lại là sắt thép va chạm âm thanh, trước đó có thứ tự đám người cũng bắt đầu trở nên có chút hối loạn. Không phải đâu, ta còn không có cầu nguyện hoàn tất sự tình cái này tới rồi sao? Sĩ quan nhíu mày, vượt qua có chút ồn ào đám người, nhịn không được hướng về thanh âm phương hướng nhìn sang. Chỉ thấy hai nhóm giang hồ nhân sĩ ngay tại kịch liệt giao đấu trên giết, trong đó một nhóm người xem phục sức tựa hồ tới tự bắc vực, một đạo khác người thì dùng thực tiêu chuẩn độ nam quốc khẩu âm. "Wi mau dừng lại, làm gì chứ?" Sĩ quan xông lên phía trước ý đồ đem hai nhóm người tách ra. Rất nhanh lại có một ít theo tiếng mà tới quan binh nhóm cưỡng ép cắm vào hai nhóm người chi gian ý đồ khống chế lại của diện. "Phi, tránh ra, hôm nay lão tử liền muốn hảo hảo giáo huấn đám này người phương Bắc, dám tại ta đổ Nam quốc lãnh địa bên trên khi dễ ta đổ Nam quốc người." Một phương cầm đầu chính là cái cao lớn thổ kệ hán tử, sĩ quan quan sát tỉ mỉ hắn một hồi, lúc này mới nhớ tới người này là nghiệp thành gần đây một vùng sứ danh chiêu lính đánh thuê đoàn bằng phi hùng đoàn thủ lĩnh, người giang hồ xưng a vạn. Lúc này hán tử kia một tay nhấc một thanh đại khảm đao, một cái tay khác thì che chở một cái nhìn qua 10 tuổi tiểu nữ hải, miệng đầy hùng hùng hổ, hổ cơ hồ một cũng không có ngừng qua. Mà đứng tại hắn đối diện Bắc vực người nhìn qua tựa hồ cũng là lai lịch không nhỏ, cầm đầu nam tử dáng người tình tế thoát dài, nhìn qua chừng sáu thước nữa, bên người bọn thị vệ toàn bộ cầm trong tay thế kiếm, thân mang thống nhất màu trắng vũ sược, mỗi một kiện làm công đều ứng thuộc tựa tựa. Sĩ quan cũng không phải cái gì không có nhãn lực thấy người, ngày bình thường trấn thủ cửa thành hắn sớm đã không biết thấy qua bao nhiêu quan lại quân quý, theo mỗi người quần áo phục sức ăn nói tới phán đoán này, thân phận loại này sự tình đã từ lâu là xe nhẹ đường quen. Kinh nghiệm nói cho sĩ quan, trước mắt này mấy cái Bắc vực người tuyệt đối không phải hời hợt người, nếu như hơi chút xử lý vô ý nói chỉ sợ chính mình sẽ có đại phiền thoái. Đến cùng làm sao vậy, xảy ra chuyện gì rồi? Sĩ quan vẫn là quyết định trước đem chuyện đã xảy ra làm rõ ràng, tùy tiện bắt một cái vây xem người xem náo nhiệt tới dò hỏi. "Hồi đại nhân, tựa như là những cái đó bắt vực người nói a vạn thủ hạ tiểu nữ Hải kia muốn trộn bọn họ đồ vật, muốn động thủ giáo huấn tiểu cô nương kia, lúc này mới đánh nhau." Người vây xem ngữ khí không chắc chắn lắm, nhưng xem hai bên phản ứng chắc hẳn cũng là 8, 9 phần 10. Phi hùng đoàn tại địa phương danh tiếng vốn cũng không tốt, cái này a vạn thời gian trước cũng thường xuyên làm một ít trộm tiểu mà tình, bây giờ xảy ra chuyện như vậy cũng không kỳ quái. Trộm thứ gì? Sĩ quan hướng về phía A vạn cùng bên cạnh hắn tiểu nữ hài hỏi nhanh lên giao ra loại thời điểm này thế nhưng trước mặt người trong thiên hạ làm loại này sự tình cũng không sợ mất mặt ta mới không có trộm. tiểu nữ hài đột nhiên nghiêm nghị quát đem chính mình hai tay che quá chặt chẽ sĩ quan có thể theo nàng hai tay trong kẽ hở nhìn thấy kia nhìn qua như là một khối một điều mặt dây chuyền đây vốn chính là ta muội bộ đồ vật ta vừa rồi liền xem nhìn quén mắt lúc này mới lây tới xác nhận một chút không nghĩ tới vậy mà lại tại những này dị tộc nhân trên tay nhất định là này đó người bắt ta muộiội lại trộm đi nàng mặt dâyuyền tiểu nữải càng nói càng cái động Nếu không phải A Vạn ở một bên dùng tay ngăn đón, thậm chí cũng nhịn không được muốn xông lên tiền đến, các ngươi trả ta muội muội tới. Ngươi tại hồ ngôn loạn ngữ cái gì? Bác vực người bên trong cầm đầu nam tử như mày nói, ta căn bản không biết ngươi muội muội, đây bất quá là ta tại trên đường nhặt đến mặt dây chuyền mà thôi, nhìn làm công cũng không tệ lắm liền dẫn tại trên người. Nam tử vừa quay đầu đến, một bên đưa tay chỉ mình phía sau xa hoa khí phái xe ngựa, một bên ngữ khí lạnh lùng hướng về phía sĩ con nói, dưới ban ngày ban mặt ăn cắp không nói, lại vẫn vừa ăn cấp vừa la lảng ngậm máu phun người, các ngươi phải chăng biết được ngồi ở trong xe đại nhân là ai? Chẳng lẽ đây chính là đồ nam quốc người đạo đại khách sao? Chương 136, vào là kinh, 3. Sĩ quan lần này hiển nhiên cũng bị này bắt vực nam tử hù dọa. Mặc dù còn không xác định đoàn người này thân phận, nhưng xem bọn hắn từng cái hung thần sắc sát, ngữ khí cũng là kiêu ngạo ương ngạnh, hiển nhiên sau lưng địa vị khẳng định không nhỏ. Sĩ quan cũng không có trực tiếp hồi phục, mà là chuyển hướng trước đó nói chuyện tiểu nữ hài hỏi, đến cùng chuyện gì xảy ra, người đem chuyện đã xảy ra nói rõ ràng, không cho phép nói láo. Ta mới không có nói láo, ta nói đều là thật." Tiểu nữ động đáp lại nói, đem sự tình đi qua một năm một mười nói ra. Nguyên lai like này tiểu nữ hài tên là Amiu, từ nhỏ liền cùng muội muội cùng nhau tại Nghiệp Thành lớn lên, hai người đều là cô nhi, vẫn là phi hùng đoàn thủ lĩnh A vạn tại tiếp tế hai người. Về sau Amil trưởng thành, ngẫu nhiên cũng sẽ đi theo phi hùng đoàn cùng đi ra thấy chút việc đời, tiếp điểm việc để hoạt động, mặc dù nhật tử trôi qua nhà khổ, nhưng cũng coi là khổ bên trong có vui. Tháng đến tháng trước hạ tuần, khi mọi người hoàn thành một cái nhiệm vụ trở lại Nghiệp Thành thời điểm, Amiu lại phát hiện muội muội không ở trong nhà. Hướng chung quanh hàng xóm nghe được mới biết được, nguyên lai like chính mình trở về trước một ngày buổi tối, mọi mọi bị một cái kỳ quái nam tử mang đi, chính là hướng về Lạc Kinh Phương hướng mà đi. Lúc ấy sắc trời đã tối, hàng xóm xem A Miêu muội muội cùng nam tử kia từng có trò chuyện, bị mang đi thời điểm cũng không giống là bị ép buộc dáng vẻ, còn tưởng rằng là phi hùng đồ người, cũng không có quá mức để ý A Miêu gấp, lập tức cùng A Vạn nói việc này, A Vạn cảm thấy, người này tối hôm qua mới vừa vặn rời đi, lúc này chỉ sợ cũng sẽ không đi quá lâu, liền triệu tập lính đánh thuê đoàn ngựa không ngừng vó chạy đến Lạc Kinh, trên đường đi tìm kiếm A Miêu muội muội tung tích. Mà vừa rồi tại Nam môn cửa ra vào, A Miêu bén nhạy phát hiện bắt vực một đoàn người bên trong người cầm đầu trên tay chính mang theo chính mình muội muội ngày bình thường chưa từng rời tay làm bằng gỗ mặt dây chuyển, kia là chính mình cùng muội muội tự tay chế tác. A Miêu tuyệt sẽ không nhận lầm, thế là liền kích động đem này đột lại, lúc này mới náo động lên mâu thuẫn. Sĩ quan nghe xong A Miêu nói tới hiển nhiên cũng có chút đau đầu, ấn lý tới nói hắn chẳng qua là cái thủ cửa thành sĩ quan mà thôi, loại này vụ án hẳn là về lạc kinh phủ doanh hoặc là hình bộ trực tiếp quan hạt, chính mình không nên lẫn vào, nhưng tình huống trước mắt hiển nhiên không cho phép hắn ba phải, hai bên bầu không khi đã là dương cung bạc kiếm, tùy thời có khả năng lần nữa khai chiến, hơn nữa theo vừa rồi tình huống đến xem, lùng có lính đánh thuê đoàn hiển nhiên không phải trang bị. Thinh lương bắt vực người đối thủ, chính mình rốt cuộc nên xử lý như thế nào chuyện này đâu? Mặc dù này tiểu nữ Hải Amiêu nhìn qua không giống như là tại nói láo, nhưng xác thực có khả năng này mặt dây chuyển chính là bắt vực người trên đường mà được, bây giờ cũng cho không ra bất kỳ chứng cứ chứng minh chính là những này bắt vực người mang đi Amiêu muội muội. Hùng chi này đột bắt vực người rõ ràng nhìn qua thân phận tôn quý, hiện tại là cái đặc thù thời gian điểm, cơ hội mỗi ngày đều sẽ gặp phải các nơi đến đây quân quý, nếu là sơ ý một chút xử lý không tốt ảnh hưởng đến hai nước quan hệ, chỉ sợ chính mình cái này sĩ quan đến lúc đó sẽ bị đẩy đi ra làm dê thế tội cũng không nhất định. Xảy ra chuyện gì, như thế nào xào xào nháo nháo. Trong lúc sĩ quan do dự không biết nên như thế nào cho phải thời điểm, một cái vóc người cường tráng hán tử tại một đám sĩ quan hộ vệ dưới, đẩy ra đám người vây xem đi lên phía trước, cái này người chính là quản lý toàn bộ cửa thành khu vực Lạc Kinh Cấm vệ quân 4 đầu lĩnh một trong mạnh uyến. Mạnh uyến tâm tình vào giờ khắc này cũng không tính quá tốt, thái tử điện hạ trực tiếp hạ đạt mệnh lệnh, yêu cầu hắn mỗi ngày đều muốn đi các nơi cửa thành tuần tra hai lần, chính mình cũng không tốt chống lại, đành phải tại này quỷ nhiệt quỷ trời nóng, khí mặc vào khôi giáp dày cộm nặng nề ngoan, ngoan ra tới tuần tra. Vốn định sớm kết thúc tuần tra đi về nghỉ, lại không nghĩ từng cái cửa thành đều có người náo sự. Chính mình mới vừa mới giải quyết tây môn nơi hai cái dị tộc nhân chi gian mâu thuẫn, vừa tới đến nam môn thế nhưng lại gặp được sự tình, cái này khiến Mạnh Kiến trong lòng rất là bực bội. Xảy ra chuyện gì? Mạnh Kiến tức giận chất vấn, mắt thấy có người có thể đón lấy cái này khoai lang bằng tay, sĩ quan trong lòng tự nhiên vui vẻ, liền đem vừa rồi phát sinh chuyện một năm một mười báo cho Mạnh Kiến, song vẫn không quên nhắc nhở một chút Mạnh Kiến kia đật Bắc vực người nhìn qua thân phận bất phàm, phải cẩn thận cẩn thận đối đãi. Ồ, này đật Bắc vực người thân phận ngược lại là đưa tới Mạnh Kiến mãnh liệt hiếu kỳ, nhìn không được con sát. Không nhìn không biết, vừa nhìn Mạnh Kiến sau lưng thế nhưng là mồ hôi lạnh ra. Không có lầm chứ, xe ngựa kia bên trên Gia Huy, chẳng lẽ là, chẳng lẽ là? Mạnh Kiến dùng sức xoa xoa chính mình ánh mắt, lấy xác nhận chính mình cũng không phải là bởi vì thời tiết quá nóng mà hoa mắt. 6 cánh bông tuyết, một thanh trường kiếm, đây chẳng lẽ là Khánh duyên quốc hoàng thất đồ uy hay sao? Mạnh Kiến liên tục xác nhận chính mình không có nhìn lầm, nhịn không được hút miệng khí lạnh. Thái tử sớm tại trước đó liền tỉ mỉ đã thông báo, lần này tông tộc thịnh hội sẽ hấp dẫn toàn bộ Đông Châu Đông đảo nhân vật có mặt mũi đến đây, vì không chậm trễ khách quý, giữ gìn đồ Nam quốc tình hiếu khách đại quốc tượng, ám bộ từ lâu âm thầm điều tra quá một ít nội danh khách quý đặc thù cùng cụ thể hành trình đem bên trong một ít đại gia thị tộc đồ huy đều giao cho các vị lão lĩnh, để cho bọn họ trong lòng bao nhiêu có thể có cái đó đến. Mà trong đó thân phận mẫn cảm nhất, nhất muốn thận trọng đối đãi chính là Khánh duyên quốc hoàng thất, Bạch gia. Bạch gia thống nhất phương Bắc mặc dù thời gian không lâu, nội tình cũng không đủ sâu, nhưng là đại lục rất nhiều trong hoàng tộc thần bí nhất một chi. Khánh duyên quốc hoàng đế Bạch Hà Cơ hồ chưa hề tại bất luận cái gì công cộng trường hợp lộ mặt qua, Bạch gia hoàng tử cùng công chúa nhóm cũng phần lớn ú cư thân cùng, ít ra ngoài du lịch. Lần này tông tập thịnh điện quy mô chi to lớn, liền Bạch gia cũng ngồi không yên sao? Mạnh kiến lập tức bó tay toàn tập, hết lần này tới lần khác lần này sẽ ra chuyện lại là cùng mệnh ra, những ngày lồn cổ đến cùng chỗ nào xuất hiện, hết biết cho ta thêm phiền. Những bình dân này bạch tính căn bản không rõ ràng, mặc dù bởi vì tổng tộc thịnh điện quan hệ đại lục hết thảy chiến sự cơ hội đều không hẹn mà cùng ngừng lại, nhưng bây giờ Khánh duyên quốc còn tại cái khe lớn hai đầu trần binh mấy chục vạn, đối chung nguyên nhìn chằm chằm, thái tử điện hạ vì thế cơ hội là trà bất tư phản không thơm, các ngươi còn đặt quái dối, nếu là lãnh đạm Khánh duyên hoàng tộc, chẳng phải là cho nhân gia xâm lấn đổ năm cái cơ sao? Ngị tới đây Mạnh Kiến trong lòng đã có đại khái phán đoán, trước mắt nhất định phải mau chóng lắng lại lần này phong ba mới được. Khu khụ, Mạnh Kiến ho khan hai tiếng, hướng về xe ngựa phương hướng không mình hành lên nói, tại hạ là Lạc Đồ Nam Quốc lạc kinh cấm vệ quân đầu lĩnh Mạnh Kiến, Khánh Nguyên Vương thất một đường tàu xe mệt mỏi, Mạnh có sơ mất viên nên, vừa rồi nếu có bất luận cái gì có chỗ tiếp đón không được chủ đáo, mong rằng đại nhân rộng lòng tha thứ. Khánh Nguyên Vương thất. Một bên sĩ quan ngây ngẩn cả người, A Vạn cùng A Mêu cũng ngây người, quanh chúng xem nghị luận ầm ĩ xe bên trong xuống, lại là thất có trách bọn hắn trang phục nhìn qua như vậy lộng lẫy, sĩ quan lúc này may mắn chính mình lúc ấy không có làm ra cái gì mà phạm sự tình, nếu là bởi vì mấy cái lính đánh thuê lũn của một bên lời nói liền đắc tội khánh duyên hoàng thất lời nói, kia chính mình có 10 cái mạng đều không đủ bồi. Chương 137, vào là kinh, 4. Ừm, coi như có cái hiểu được cấp bậc lên nghĩa. Cầm đầu nam tử hư lạnh một tiếng, ta chính là Khánh Duyên quốc ngự tiện hộ vệ trưởng mộ Dung Anh, nếu biết lập tức trong xe đại nhân thân phận, còn không mau một chút thanh ra một con đường đến, chớ chỉ hoán đại nhân vào thành. Lạ, lạ, Mạnh Kiến biết. Mạnh Kiến cẩn thận đáp lại nói Vội vàng trào hỏi bên người sĩ quan nhanh lên thanh ra một đầu đặc thù thông đạo, làm bác vực một đoàn người đi đầu thông qua. Tha thứ mạnh kiến vô lễ, bất quá lần này tông tộc thịnh điện, trước đó đã trước tiên báo cáo chuẩn bị các quốc gia hoàng thất tử đệ, hẳn là thống nhất thông qua bác môn lối đi đặc biệt tiến bào, không biết các hạ vì sao muốn lựa chọn theo nam môn vào thành đâu. Mạnh kiến đột nhiên có chút không hiểu hỏi. Này ngươi liền không cần quản, điện hạ trời sinh tính điệu thấp, không muốn tùy ý bày ra thân phận. Mộ dung anh ngữ khí thực Ta không nghĩ bại lộ thân phận, ngươi ngược lại là đừng đem rõ ràng như vậy đồ Huy Cheo ở trên xe ngựa à, tại này xính cái gì có thể. Mạnh Kiến gạt ra vẻ tươi cười nói, ta lập tức liền có thể dọn dẹp ra một đầu ưu tiên thông đạo, còn thỉnh đại nhân chờ một lát chỉ chút lát. Trừ cái đó ra, những này lồn cỏ vừa rồi không chỉ có muốn trộm giật đồ, còn trước mặt mọi người đối với ta khánh duyên hoàng thất vô lễ, mạnh thống linh tốt nhất mau chóng đem bọn họ đem ra công lý, vạn vạn đừng ảnh hưởng đồ nam quốc hình tượng mới là. Anh cười lạnh nói, uy, tại sao có thể như vậy? Ta muội chuyện đâu rồi, Chẳng lẽ liền mặc kệ sao? A Miêu lúc này cũng đã lấy lại tinh thần, cũng đọc lên mạnh kiến đối đai trước mắt bắt vực một đoàn người thái độ vô cùng khách khí sợ chuyện này liền bị như thế bỏ mặc từ đâu ra ra nhau đầu đối mặt khách quý giống chút cái gì có ai không mau đưa những này không hiểu cấp bậc lệ nghĩa người đều bắt lại mạnh có xây chút không kiên nhẫn hạ lệ người này thống lĩnh ngườii có gì bản lĩnh sẽ chỉ đối với chính mình bách tính hành người căn bản không xứng làm sĩ quan ta nhổ vào A vạn giờ phút này cũng là giận dữ, liền đẩy ra vây quanh qua mình, hướng về phía mạnh tiến hay lớn người này cầm chúng ta mỗi muội mặt dâyuyền Chúng ta chỉ là cầm về mà thôi, còn không có tìm bọn hắn tính sổ hỏi bọn họ một chút đem người giấu đi chỗ nào nha. Trụy rủ cùng phản kháng không thể kéo dài bao lâu, phi hùng đoàn một đoàn người vốn cũng không nhiều, thêm nữa thực lực cũng phần lớn tương đối thấp hơi, rất nhanh liền bị quan binh vững vàng không chế lại. "Nhanh, đem trộm đồ vật giao ra." Mạnh Kiến nghiêm nghị quát. "Không, đây là ta muội muội đồ vật, hẳn là khiến cái này ra hỏa đem ta muội muội giao ra mới là." A Miêu không dung tha trả lời, hai mắt căm tức nhìn Mạnh Kiến, phản phất muốn đem này ăn đi đồng người tiểu nha đầu này còn dám mạnh miệng?" Mạnh Kiến tức giận vô cùng, trực tiếp vào tay đi đoạn, A Miêu tiểu nữ hài chỗ nào giành được qua cao lớn thô cạnh trắng hắn Mạnh Kiến, vùng vây hai lần cũng chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn Mạnh Kiến đem xiết trong tay mặt dây chuyền đoạt trở về. A Miêu vừa mắng vừa khóc, một bên dừng lại vây xem khách qua đường cũng là càng ngày càng nhiều, rất nhiều người nhịn không được đối Mạnh Kiến chỉ trò. Vừa rồi phụ trách việc này sĩ quan lúc này cũng có chút nhìn không được, nhịn không được tiến lên bà phải nói. Không nói đến này mặt dây chuyển đến cùng phải hay không ngươi còn không biết, coi như thật là ngươi muội muội, có lẽ chỉ là nhân ra tại trên đường nhặt được mà thôi, ngươi liền một mực chắc chắn bọn họ cùng ngươi muội muội đi cũng không tránh khỏi có chút vo tròn a. Ta chính là biết. A Miêu một bên khóc một bên quát, này mặt dây chuyển là ta cùng muội muội cùng nhau làm, một người một cái, cho tới bây giờ đều là sát người lật vào, nếu là gặp bất trắc, làm sao có thể tùy tiện ném đi bị người nhặt đi, nhất định là đám người này làm. Muội muội nhất định đã gặp không may độc thủ của bọn họ. Ồ ồ. Ha ha, liền chứng cứ đều không có, dám ở đây gióng giạc nói xấu hoàng tộc, thật là sống án. Mộ Dung anh sắc mặt trầm xuống, lưỡi khí lạnh như băng nói, Mạnh Tống Linh Tấn đa khánh duyên quy củ, bên đường Vũ Lục khánh duyên vương tất danh dự thế, nhưng là tuyệt đối tội chết, nếu như ngươi không trả tay lời nói, ta đây liền muốn thay ngươi tốt dễ sửa trị một chút dân phong." Dứt lời, Mộ Dung Anh trực tiếp rút kiếm ra khỏi vỏ, chia thẳng vào ác vạn cùng Á Miêu, nét môi khùng trô ở cời lạnh. Mã Kiến sau khi nghe xong thoáng cái luống cuống, "Không thể không thể a đại nhân, nơi này chính là ta quản hạt cửa thành, nếu là ở đây náo ra mạng người tới ta cũng không cách nào hướng thái tử điện hạ giao phó, đối với ta đổ nam danh dự cũng không ta, đại nhân ngài yên tâm giao cho ta, một hồi ta liền đem những này náo sự người giao cho phủ doán nhất định có thể hảo hảo trừng phạt bọn họ làm đại nhân hài lòng. Mộ Dung Anh thậm chí không có mắt nhìn thẳng mặt Kiến, chỉ là nghiền ngẫm nói, "Đã chậm, ta muốn tự tay đem này tiểu nữ hài miệng thứ nát, nhìn nàng về sau còn dám hay không nói lung tung." Bầu không khí khẩn trương, hết sức căng thẳng thời điểm, đột nhiên một cái thanh niên thanh em phát biểu ngắt lời nói, "Nếu như có thể chứng minh là người bắt cóc nàng muội muội, phải chăng ngươi cũng có thể ngoan ngoãn đi phủ gián nơi để tội, tiếp nhận chế tài đâu?" Mộ Dung Anh mày, mọi người ánh mắt thoáng cái liền theo thanh niên phương hướng nhìn lại. Phát ra tiếng chính là một cái thân mặc đạo phục thiếu niên, lúc này không trung bên trong đã, đã nổi lên hạt mưa, thiếu niên cầm ô. Vắt trên lưng một cái dài ba thước kiếm, đầu bên trên còn bọc lấy tầng tầng dây vải, che giấu hắn mặt nửa bộ phật trên. Thời tiết phi thường oi bức, thiếu niên lại phảng phất người không việc gì tựa như xuyên thật giày đạ phục, liền giây nhìn qua cũng vô cùng nặng nghề, mà hắn trên mặt thế nhưng nhìn không ra một tiêu phát nhiệt đỏ ứng, phảng phất giả bộ như vậy buộc với hắn mà nói chỉ là vừa vận mà thôi. Sĩ quan nhìn này thiếu niên đầu liền nhịn không được có chút chán vắng. Không phải đâu, tại sao lại tới một cái như vậy người, đầu năm nay dị tộc nhân sĩ còn không sợ như sao, loại khí trời này như thế nào còn có thể mặc thành như vậy. Nghe hắn khẩu âm cũng không giống là dị tộc nhân a. Tiểu tử, ngươi nói cái gì? Mộ Dung Anh xoay người lại, đem trong tay tề kiếm chỉ hướng thiếu niên ở trước mắt, lại giọng hỏi: "Ta nói, thiếu niên chậm rãi giảm thấp xuống dù, lên giọng, mỗi chữ mỗi câu rõ ràng nói, nếu là có người có thể chứng minh chính là ngươi bắt cóp tiểu cô nương kia, ngươi sẽ ngoan ngoắn đền tội sao?" Ha ha ha, đồ nam quốc người đều là một đám tên điên sao? Đây cũng là chỗ nào xuất hiện ra hỏa tại này lời nói điên cuồng. Ai có thể chứng minh, như thế nào chứng minh? Ta liền có thể chứng minh, ta tận mắt nhìn thấy, đêm qua, có người mang theo tiểu cô nương kia tại Nghiệp thành vùng ngoại thành cùng ngươi chấp đầu. Người giao cho hắn một khoản tiền lúc sau liền tự mình đem tiểu nữ hài mang đi, mà kêu mặt dây chuyển cũng là khi đó từ nhỏ trên người cô gái gỡ xuống, về phần chứng cứ. Thiếu niên đột nhiên đột nhiên khoát tay, lưng bên trên lợi kiếm đột nhiên ra khỏi vỏ, một đạo lăng lệ kiếm phong hướng về phía trước đánh tới, mục tiêu trực chỉ xe ngựa kia lúc sau đi theo một chiếc xe vận tải. Liền ở chỗ này, thiếu niên thu kiếm, có chút ngẩng đầu lên, mắt lạnh nhìn đã bị đánh ra một đường vết rách xe hàng. Đám người hướng về xe hàng phương hướng nhìn lại, theo cái kia đạo không lớn không nhỏ lỗ hổng có thể rõ ràng mà nhìn thấy, một cái ước chừng 7, tuổi tiểu nữ hài thật nằm tại thật dày đống cỏ tranh phía trên, hôn mê bất tỉnh trên 138, vào là kinh, nam, Ali, Ali. A Miêu thoáng cái liền nhận ra chính mình muội muội, nhìn không được giống to. Lúc ấy liền kịch liệt giãy rủa, nghĩ muốn thoát khỏi quan binh nhóm chói buộc đi cứu trở về chính mình muội muội, bất đắc dĩ khí lực quá nhỏ mấy lần cũng không thể thành công, to như hạt đậu nước mắt cứ như vậy không tự chủ rơi xuống. Nhân tăng đều lấy được, người này tặc tử còn có cái gì có thể nói. A Vạn lúc này vừa nhìn cũng là nổi giận, trước đó mặc dù không có lý do duy trì A Miêu, nhưng trong lòng tóm lại có chút bận tâm có phải hay không tính sai cái gì, có thể hay không đắc tội đại nhân vật gì. Lần này cha ra mày mối, sát thực chính là trước mắt mấy cái này, người Phương bắt đem Ali bắt đi, vẫn luôn xem 2 tỷ bởi vì thân muội muội Á Vạn đương nhiên giận theo tâm sinh, trồi ồm lên. Đại nhân, cuối cùng là xảy ra chuyện gì? Mã Kiến nhìn trước mắt tràn diện cũng có chút hoàn hồn, lúc này con hàng này xe sở nằm nữ hại tử cơ hồ đã nói rõ hết thảy, xem phục sức nàng cùng A Miêu Á Vạn nhất người đi đường đều rất là tương tự, lúc này lại muốn muốn giao biện cũng có chút khó khăn. Mộ Dung Anh sắc mặt đã khó coi đến thực hạn, hắn hoàn toàn không nghĩ tới trước mắt cái này lai lịch không rõ thiếu niên thế, nhưng một lời không hợp liền trực tiếp ra tay, đem chứng cứ thập ra tới. Lần này hắn liền ngực tự không thừa nhận đều không làm được. Đến cùng là chuyện gì xảy ra, đêm qua giao dịch thời điểm ta rõ ràng không có cảm giác được xung quanh có bất kỳ người khí thức, thiếu niên này đến tuột cùng là thế nào biết đến? Mộ Dung Anh trong lòng cảm thấy phi thường nghi hoặc, hắn đối với chính mình che giấu khí tức cùng cảm giác khí thức bản lĩnh phi thường tự tin, nếu không công tử nhà họ Bạch cũng sẽ không đem hắn đặc biệt chọn làm lần này vào đồ nam thủ tịch hộ vệ. Mà tối hôm qua giao dịch thời điểm chính mình cũng đã là hết sức cảnh giác, mặc dù như thế nhưng vì sao vẫn cứ sẽ bị thiếu niên trước mắt này sở chính mắt trông thấy? Mộ Dung Anh cưỡng ép trấn định tâm thần, khẽ căng cắn miệng môi, trước mắt muốn vượt qua cửa ải này đến tìm thích hợp nói từ ứng phó mới là. Mạnh thống lĩnh, trong lúc Mộ Dung Anh do dự thời điểm, phía sau hắn trong xe ngựa có cái thanh niên âm khản khàn lại thay thế hắn trả lời nói, "Tiểu nữ hài này chính là chúng ta tại trên đường gặp được, lúc ấy nàng bị một nam tử sở cưỡng ép, chúng ta gặp chuyện bất bình liền đem này cứu mà thôi." Đám người bị cái này chưa từng nghe qua thanh âm hấp dẫn, trong lúc nhất thời đều hướng về xe ngựa nhìn qua. Lời giải thích này có bao nhiêu cưỡng ép, hơi có chút đầu óc người đều muốn rõ ràng, nhưng muốn rõ ràng không có nghĩa là có thể xử lý tốt. Hóa ra là như vậy. Đại nhân gặp chuyện bất bình rút đau tương trợ, quả thật anh hào hành động. Mạnh Kiến một bên nói, một bên càng không ngừng hướng về A Vạn A Miêu một đoàn người điên cuồng địa sứ ánh mắt, hy vọng bọn họ có thể rõ ràng chính mình ý tứ, như vậy giản xếp hòa thỏa. Mạnh Kiến mặc dù cao lớn thu kịch, nhưng nhiều năm đợi tại Lạc Kinh đối với miếu đường sự tình mẫn cảm trình độ cũng là viễn siêu người bình thường. Mạnh Kiến rất rõ ràng, mặc dù mặt ngoài xem đã bằng chứng như núi, nhưng cái này tổng tộc thịnh điện trước khi bắt đầu mâu chốt thời gian tại tứ nhìn chăm chú hạ cùng Khánh duyên quốc vương thất vạch mặt hiện nhân không phải cái gì cử chỉ sáng suốt. Nếu như đem sự tình làm lớn, đến lúc đó chỉ sợ Thái tử điện hạ sẽ còn giận lấy sang chính mình, vậy coi như được không bù mất. Đem tiểu cô nương kia mang đến. Mộ Dung Anh trước biết do đến lập tức trong xe đại nhân ý tứ, đối người bên cạnh phân phó nói, một cái đi theo thị vệ liền đem chính mất đi ý thức nằm tại trong xe vận tải tiểu nữ hài ôm ra tới, giao cho bên cạnh một cái quân binh. Đi vào Lạc Kinh trước đó đại nhân liền liên tục dặn dò qua chuyến này nhớ lấy địa thấp, đừng gây chuyện thị phi, chính mình đặc biệt liền giao dịch thời điểm đều chỉ là một mình đi gặp, nhưng không nghĩ vẫn là xảy ra sự cố. Lúc này hiển nhiên không phải liều mạng ra tay đánh nhau thời cơ tốt, dứt khoát tạm thời đem này tiểu nữ hài trả lại trở về, dù sao chờ sự tình lúc kết thúc chính mình tùy thời có thể lại đem nàng bắt đi. Mộ Dung Anh cũng không cho rằng A Vạn A Miêu đoàn người này có thể đối với chính mình tạo thành cái hết gì, mình nhìn chúng đồ vật sớm muộn đều là chính mình. Lại càng không cần phải nói này là kinh bên trong còn có một nhóm lớn càng đáng giá để ý hàng thượng đẳng phẩm chờ đợi mình đâu. Ali, A Miêu cùng A Vạn tự quan binh trong tay nhận lấy mê man tiểu nữ hài Ali, A Miu nhịn không được Ali lớn tiếng la lên, đơn giản kiểm tra một chút phát hiện Ali hô hấp đều đặn nhìn cũng không lo ngại. Hai người lúc này mới hơi hơi yên lòng. Chuyện hôm nay chính là cái hiểu lầm, hiện tại đã hiểu lầm đã mở ra, cũng liền không cần tiếp tục chen tại thành này cửa ra vào, chặn lấy đường liền không tốt lắm, đúng không Mạnh thống Lĩnh? Trong xe ngựa thanh âm lại một lần nữa vang lên, như cũ nghe không ra bất kỳ tâm tình gì. Vâng vâng vâng, hiểu lầm đã mở ra, còn không mau cho đại nhân nhường ra con đường tới. Mạnh Kiến nghe vội vàng hướng thủ hạ ra lệnh, nghe xong việc này này liền muốn coi như thôi, A Vạn cùng A Miêu đều không phải mãn, chính muốn phát tác lại bị một bên hảo tâm người vây xem lại. Rất rõ ràng, Mạnh Kiến đây là quyết định chủ ý tụi trò hướng ra phía ngoài ngập dàn xếp hòa thoại. Dù sao đối phương cũng là phương Bắc vương tộc, không có khả năng tại nhạy cảm như vậy thời kỳ đối với bọn họ có bất kỳ bất kính. Thiên tử phạm pháp cùng thứ dân cùng tội, nói là nói như vậy, muốn chân chính thực hiện không khỏi quá khó. A Miêu mặc dù như cũ ý khó bình, nhưng A Vạn Kinh người khuyên nói một phen lúc sau cũng coi là suy nghĩ rõ ràng đạo lý này. Cũng may A Li cũng coi là thuận lợi cứu được trở về, bây giờ lại tiếp tục không buông tha truy cứu tiếp chỉ sợ cũng không có gì tốt kết quả. Tại cách đó không xa lặng lẽ nhìn qua đây hết thảy thiếu niên cũng không có bất kỳ cái gì biểu thị, chỉ là lẳng lặng mà nhìn Khánh Duyên đội xe lần lượt rời đi. Trước khi đi, Mộ Dung Anh vẫn không quên hung tận hướng về này thiếu niên trừng mắt liếc, liền hoàn toàn không có tu vi võ học người đi đường người vây xem đều có thể rõ ràng cảm nhận được cái cổ trong không khí tràn ngập nồng đậm sát ý này thiếu niên lúc sau, chỉ sợ là không dễ chịu lắm. Sẽ không bị những này khánh duyên người vụng trộm giết chết đi, ta xem những cái đó người thân thủ giống như cũng không tệ dáng vẻ. Người hiểu cái gì? Này thiếu niên lẻ loi một mình liền dám can thiệp vào, sau lưng khẳng định có đại nhân vật chỗ dựa, không phải nào dám như thế cao điệu. Theo ta thấy sợ là cái nào đó thập kiệt hội đệ tử mới lạ. Thế nhưng là thập kiệt hội đệ tử không phải 3 tháng trước liền đã đến Lạc Kinh sao? Như thế nào còn có Lạc đàn? Thập Kiệt Hội. Ta xem không giống đi, này thiếu niên một thân trên giới xuyên như vậy một mạt, nơi nào có một chút thập kiệt hội đệ tử xa hoa sốc nổi dáng vẻ. Khánh duyên người vào thành lúc sau, trong lúc nhất thời người vây xem như là xô chảo, bắt đầu lưu lo không ngừng, mỗi người nói một điều, thảo luận nội dung không ở ngoài thân phận của thiếu niên này cùng với hắn lúc sau khả năng gặp trả thù. Đều nói Khánh duyên lòng người mắt tiểu, còn không biết như vậy ném đi mặt mũi đến ở trong lòng ghi lại bao lâu đầu. Khi nói chuyện, đám người vây xem dần dần tán đi, một lần nữa về tới vào thành trong đội nhóm. Mà vừa rồi A Vạn nhất người đi đường cũng chạy tới đầu tiên thiếu niên trước mặt, nghĩ muốn đối với nãi vị xuất thủ tương trợ thiếu niên biểu đạt cảm ơn. Lần này nhờ có thiếu hiệp xuất thủ tương trợ. A Vạn vô cùng cảm kích. Ngày sau nếu là có cần dùng đến ta phi hùng lính đánh thuê đoàn địa phương, còn thỉnh thiếu hiệp không nên khách khí tùy tiện phân phó. A Vạn túi đầu hành lễ cung kính nói, một bên A Miêu bọn người hết sức tò mò cái kia cao lớn thổ khách hán tử như thế nào thoáng cái như thế nhận biết cấp bậc lễ nghĩa. Xin hỏi thiếu hiệp xưng hô như thế nào? Tô Nhị. Thiếu niên giảm thấp xuống vành nón, thấp giọng trả lời nói: